Bất quá vài phút thời gian đường nặc lắp giáp hảo pháo tối tránh ra đường nặc ra lệnh một tiếng trần tử hành bắt lấy mỗi tranh cánh tay lui về phía sau mấy chục bước trần tử hàng cũng từ bên kia chân sau mấy chục bước bọn họ chân sau làm tang thi lại một lần xung tới bất quá không đợi tang thi tới gần đường nặc đã phóng ra đạn pháo đạn pháo theo quán tính lao ra đi giải khai vây đi lên tang thi chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn đạn pháo ở nơi xa nổ tung. Tang Thi bị tạp chia 5 xẻ 7, đồng thời cũng vì bọn họ nổ tung một con đường sống tới. Chương 94 lao ra trùng vây. Bọn họ hồi thoái nhượng Tang Thi lại một lần xuống tới, bất quá không đợi Tang Thi tới gần, đường nặc đã phóng ra đạn pháo. Đạn pháo theo quán tính lao ra đi, giải khai vây đi lên Tăng Thi, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn. Đạn pháo ở nơi xa nổ tung, Tăng Thi bị tạp chia 5 xẻ 7, đồng thời cũng vì bọn họ nổ tung một con đường sống tới. Trần tử hàng lại đây. Đường nặc đứng lên hô một tiếng. Trần tử hàng lập tức tiến lên, cùng đường nặc một người một bên nâng truy kích pháo, đi phía trước hướng. Đi. Tần tử hành hô một tiếng, mang theo mộ tranh đi phía trước hướng, mặt sau người cũng lập tức theo sát sau đó đi phía trước hướng. Chờ đi vào truy kích pháo nổ mạnh vị trí, đường nặc cùng trần tử hàng buông truy kích pháo, hai người động thủ nạp lại một quả đạn tháo, đốt lửa. Nhìn đến trên mặt đất rơi xuống vải viên tinh hoạch, dương một quả làm vương hân đồng nhà mình đứng, tiến lên nhanh chóng đem tinh hoạch đều cấp nhặt lên. Đạn pháo phát ra đi, lại một lần giải khai chúng quanh tang thi, nổ mạnh sau, bọn họ nhìn đến đường phố, không có người, cũng không có tang thi đường phố. Đoàn người hai người đều lộ ra vui mừng, một đường lao ra tang thi vòng gây. Tế bay ngược sau vài bước, ngồi xổm xuống thân đem vương hân đồng bối ở trên lưng, tần tử hành lôi kéo dương một quả. Đường nặc cũng lôi kéo Mộ tranh mang theo mọi người một đường chạy như điên. Chạy như điên vài dặm đường, tăng thi đều bị ném ở phía sau, một đám người mới dừng lại tới, đường nặc cùng trần tử hàng động thủ đem pháo cối rỡ xuống trang hồi hộp gỗ nội. Dừng lại sau, chính giang chân mềm nhũn ngồi dưới đất nghỉ tạm, hắn vẫn luôn nhìn phía trước vài người, lúc này hắn thực may mắn lựa chọn đi theo Mộ tranh phía sau bọn họ, kỳ thật lúc ấy làm tiểu lưu đem xe khai quá khứ thời điểm, hắn cũng thực khẩn trương. Cũng thực sợ hãi, nếu là làm ra sai lầm lựa chọn, bọn họ những người này khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng cuối cùng hắn tuyển đúng rồi, đường nặc bọn họ xác thật rất cường hãn, lại còn có ẩn tàng rồi rất nhiều lợi hại vũ khí. Đi theo bọn họ đi thủ đô. Trình giang trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, làm như vậy không chỉ là vì mộ tranh, cũng bởi vì thủ đô so mặt khác bất luận cái gì địa phương đều an toàn, nơi đó có quân đội, người cũng rất nhiều. Ở nơi đó sinh hoạt tuyệt đối so với mặt khác tiểu căn cứ sinh hoạt càng tốt. Trước kia Trình Giang không có ý nghĩ như vậy, là bởi vì sợ hãi, sợ hãi bọn họ những người này căn bản không có năng lực đi thủ đô. Bất quá hiện tại hắn không sợ, chỉ cần đi theo đường nạc bọn họ, bọn họ nhất định có thể an toàn đến thủ đô, ở thủ đô quá thượng càng tốt nhật tử. Nhưng mà Trình Giang trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ như vậy, mộ tranh bọn họ bên kia đã thu thập xong rồi, cũng đã lấy ra xe. Ngồi trên xe, lái xe cũng không quay đầu lại đi rồi. Tuy rằng còn rất mệt, Trình Giang vẫn là trước tiên từ đạn ngồi dậy hô lớn tìm xe, đuổi kịp bọn họ. Nghe được Trình Giang nói, đoàn người nhảy dựng lên gần đây tìm tam chiếc xe, ngồi trên xe một đường đuổi theo, mà những cái đó cùng nhau đi theo chạy ra người, cũng sợ hãi lưu lại nơi này sẽ lại một lần tao ngộ tăng thi đàn vây đổ, cũng lập tức tìm xe đi theo rời đi. Bởi vì trên đường tăng thi, thi thể, Chiếc xe quá nhiều, mộ tranh bọn họ đi trước lộ vẫn như cũ rất chậm, cũng bởi vì bọn họ ở phía trước rửa sạch ra một cái lộ tới, chính rằng những người này thực mau liền đuổi theo. Vương Hân Đồng nhìn thoáng qua phía sau theo sát sau đó chiếc xe, vẻ mặt chán ghét nói này nhóm người cùng thuốc cao bôi trên da cho dường như, dính liền xả không xuống. Mộ tranh lúc này hoàn toàn không thèm để ý mặt sau đi theo đám kia người, nàng càng để ý chính là theo bọn họ đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm địa phương dừng lại cho các ngươi xử lý thương. Ngao. Tiểu tranh ngươi nói chưa dứt lời, ngươi vừa nói ta liền cảm thấy đau. Vương Hân Đồng nhìn thoáng qua chính mình tay, cả khuôn mặt đều khen xuống dưới, bởi vì đau, cũng bởi vì sợ hãi, nàng hoảng sợ nhìn về phía mộ tranh tiểu tranh, ta có thể hay không biến thành tăng thi. chương 95 tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm. Mộ tranh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vương Hân Đồng. Nghiêm khắc nói ngươi còn sợ hai biến thành tăng thi, nếu là thật sự sợ hãi, liền không nên chạy loạn. Vương Hân Đồng ủy khuất cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm nói ta chính là nghĩ chính mình cái gì cũng làm không được, cho nên muốn muốn hỗ trợ nhặt một ít tinh hạch, giúp đại gia tăng lên dị năng. Nhưng là ngươi mệnh cũng rất quan trọng a. Mộ Tranh biết Vương Hân Đồng đi nhặt tinh hạch không phải vì chính mình, nhưng nàng thật sự lo lắng gần chết. Vương Hân Đồng giật nhẹ miệng, không dám hề răng chầm mặc một lát nàng lại ngẩn đầu nhìn về phía mộ tranh tiểu tranh, ngươi lần trước nói ta còn sẽ trị liệu thuật, ta đây có phải hay không có thể thử xem cấp đường đại ca trị liệu. Không có trước hết nghĩ đến chính mình, mà là nghĩ đến đường nặc, là bởi vì đường nặc bị thương là bởi vì nàng, nàng trong lòng thực băn khoăn, muốn cho đường nặc mau tốt hơn lên. Lấy ngươi hiện tại dị năng, vô pháp trị liệu thi độc, nhưng có thể chữa trị ngoại thường, chờ chúng ta tìm trên mặt đất ở lại sau. Ta trước cho các ngươi chuẩn bị nước thuốc phái ra để tới thi đồng, đến lúc đó ngươi ở dùng một hệ dị năng chữa trị ngoại thương. Vương Hân Đồng gật gật đầu hảo. Ngôi ở ghế phụ tần tử hành ra tiếng nói hiện tại đã buổi chiều 2 điểm, trời tối trước có thể hay không thuận lợi rời đi thông hương trấn còn không nhất định, hơn nữa liền tính đi ra ngoài có thể trước khi trời tối tìm được chỗ ở cũng là một vấn đề, lao đại, nếu không chúng ta ở chấn trên nghỉ ngơi một đêm. Đường nặc ra tiếng đáp hảo. Ngươi xem tìm địa phương. Được đến cho phép, tần tử hành bắt đầu tìm địa phương. Thực mau hắn tầm mắt rừng ở một chỗ tiểu siêu thị ngoại. Tiểu siêu thị môn là rộng mở. Hắn lấy ra kính viên vọng nhìn nhìn. Xác định bên trong chỉ có một con ăn mặc người bán hàng quần áo nữ tang thi ở tiểu siêu thị nội bồi hồi. Hắn ra tiếng nói bên kia có một cái tiểu siêu thị, từ hàng đem xe khai qua đi. Mộ tranh lập tức nhìn về phía tiểu siêu thị, tiểu siêu thị không tính đại. Bên trong có thể bắt được vật tư hẳn là cũng không có nhiều ít, mà đối diện có một cái đại hình thương trường, thương trường tự nhiên có rất nhiều đồ vật. Thông thường dưới tình huống như vậy, đại đa số người đều sẽ lựa chọn đi thương trường, cũng chỉ có ở mặt thế trải qua vô số mài ruôi nhân tài sẽ lựa chọn tiểu siêu thị. Bởi vì tiểu siêu thị tuy rằng vật tư thiếu, nhưng tăng thi cũng ít, mà thương trường có vô số tăng thi, ở ít người dưới tình huống, đi thương trường chính là đi tìm chết. Mộ tranh nhìn thoáng qua tần tử hành, quả nhiên quân nhân cùng người thường là không giống nhau, bọn họ tổng có thể ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ lựa chọn càng an toàn điểm dừng chân. Chân tử hàng lái xe đến tiểu siêu thị, đoàn người nhảy xuống xe, đi vào tiểu siêu thị, giải quyết rất kia chỉ tăng thi, liền bắt đầu thu quát trên kệ để hàng vật tư. Chính giang bọn họ thực mau cũng vọt vào tiểu siêu thị, đoàn người tiến vào sau cái gì cũng không có nói, lập tức tản ra bắt đầu thu quát vật tư. Bọn họ có phải hay không nốc đối diện lại thương trường không đi. Mặt sau cùng nhau cùng lại đây người, lại không có đem xe chạy đến tiểu siêu thị, mà là đi đối diện thương trường. Đoàn người nhảy xuống xe, vọt vào thương trường. Đại khái là hơn 10 phút bộ dáng bên kia phát ra vô số kêu thẳng thiết, hơn 30 cá nhân lại chỉ ra tới 20 tới cái. Những người này ra tới sau, không dám trì hoãn, trực tiếp lên xe đánh xe rời đi. Chờ tiểu siêu thị vật tư bị thu xong, Mộ Tranh mang theo mọi người xuyên qua siêu thị cửa nhỏ đi vào mặt sau nhà ở khu, xác định bên trong không có tang thi sau, nàng tìm một gian phòng, lấy ra chứa đầy suối nước thao tắm, làm đường nặc trước phao tắm. Sau đó mang theo Vương Hân Đồng đi một khác gian phòng, cũng đồng dạng lấy ra chứa đầy suối nước thao tắm, làm Vương Hân Đồng ngâm mình ở bên trong. Nàng nhìn Vương Hân Đồng ngoan ngoãn ngâm mình ở thao tắm, mới đi ra ngoài. Tiểu cửu đi vào bên người nàng, hé miệng, đem kia viên màu tím tinh hoạch phun ở mộ tranh bên chân. Ta còn tưởng rằng người ăn. Mộ tranh ngồi sổm xuống thân nhặt lên kia viên tinh hoạch, trực tiếp ném vào không gian. Màu tím tinh hoạch chỉ có thể cấp đường nặc, đường nặc hiện tại còn không có nhị cấp, tạm thời không thể dùng, nàng tạm thời cho hắn thu. Chương 96 thiên cơ không thể tiết lộ. Tiểu cửu ngồi sổm ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên cao ngạo nhìn thoáng qua mộ tranh. Ừ, ra như thế nào sẽ ăn đối chủ nhân hữu dụng đồ vật. Thật là tiểu cửu đang nói chuyện. Tuy rằng đã xác định, nhưng Mộ Tranh vẫn là ra tiếng hỏi ngươi có thể nói. Ta đương nhiên có thể nói, phía trước không có nói, là bởi vì tới thế giới này thời điểm tiêu hao quá nhiều linh lực, mới vô pháp cùng các ngươi câu thông. Mộ Tranh chừng lớn đôi mắt nhìn tiểu cửu ngươi từ thế giới khác tới, cho nên cái gọi là vị diện thế giới là tồn tại. Tiểu cửu chỉ là nhìn mộ tranh, không có trả lời nàng vấn đề. Tiểu cửu không trả lời, mộ tranh cũng không thèm để ý, lại cười hỏi đường Nặc vì cái gì là chủ nhân của ngươi, hắn nói trước kia không có gặp qua ngươi. Tiểu tranh cam, ngươi muốn biết sự tình, ta giống nhau đều sẽ không trả lời, ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là, ngươi yêu cầu đại lượng đượng linh khí ngọc thạch. Đượng đại lượng linh khí ngọc thạch, dùng để nuôi nâng trong không gian hoa sen. Không phải hiện tại quan trọng nhất không phải chuyện này. Mộ tranh hất hất đầu, vẻ mặt không cao hứng đi đến trên sofa ngồi xuống nhìn dáng vẻ ngươi không muốn ăn thịt. Tiểu cửu lập tức nhảy đến mộ tranh bên người ngồi xuống, dùng đầu ở nàng cánh tay thượng cọ cọ. Tiểu tranh cam, không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn biết đều là thiên cơ, ta nếu là tiết lộ thiên cơ là muốn lọt vào trời phạt, vì tới nơi này ta đã rớt một cái đuôi, nếu là ở tiết lộ thiên cơ. Dư lại tám, cái đuôi khả năng đều không có, đến lúc đó ta muốn ở tu luyện thành Cửu Vĩ Hồ, sẽ so lên trời đều khó. Nói xong, Tiểu Cửu lại ở mộ tranh cánh tay cọ cọ, còn vẻ mặt lấy lòng liếm liếm nàng ngu bàn tay. Thiên cơ. Tiết lộ thiên cơ, còn muốn tao ngộ trời phạt. Nàng như thế nào cảm giác? Tiểu Cửu cùng những cái đó nơi nơi hành lửa thầy bói không sai biệt lắm. Bất quá mặc kệ là thật giả, Tiểu Cửu không muốn nói nàng cũng lười đến tiếp tục truy vấn nếu là tiểu cửu nói chính là thật sự tiết lộ thiên cơ sẽ làm hại nó liền dư lại tám chỉ cái đuôi đều không có nàng sẽ hay náy. nếu là tiểu cửu chỉ là lừa nàng cũng không cái gọi là dù sao này đó đều là đường nặc sự tình cũng cùng nàng không có quá lớn quan hệ đường nặc nghĩ đến đường nặc mộ tranh trong đầu hiện lên phía trước nhị cấp tăng thi tập kích nàng hình ảnh khi đó nàng đều cho rằng chính mình thảm Cũng làm hảo thừa nhận tập kích chuẩn bị, kết quả đường nặc lại không chút do dự sông tới che ở nàng trước mặt. Lúc ấy nhìn hắn cao lớn bóng dáng, nàng trong lòng đã vui vẻ lại áp lực. Vui vẻ chính là này, một đời ở nàng nguy cơ thời khắc trừ bỏ vương hân đồng sẽ đứng ra bảo hộ nàng, còn nhiều một người sẽ không chút do dự đứng ra che ở nàng trước mặt. Mà áp lực chính là, nàng tình nguyện bị thương chính là chính mình, mà không phải hắn. Đến nỗi vì cái gì sẽ có ý nghĩa như vậy, mộ tranh không biết. Cũng tưởng không ra, nhưng chính là không muốn nhìn đến đường nặng bị thương. Chính là đường nặng khi đó vì cái gì muốn sông tới che ở nàng trước mặt, hắn chẳng lẽ không biết hắn khả năng sẽ bị thương, sẽ chết sao? tiểu tranh tỉ tỉ. Dương một quả từ trong viện đi đến ta đã đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, ngươi cho ta một ít nguyên liệu nấu ăn, ta cùng tần đại ca bọn họ đi nấu cơm. Hảo. Mộ tranh lấy ra nguyên liệu nấu ăn đưa cho Dương một quả. Ngày này nàng mệt suy sụp, toàn thân đều đau, cũng xác thật không nghĩ lại đi hỗ trợ nấu cơm. Đem nguyên liệu nấu ăn cho Dương một quả, Mộ Tranh lại ra tiếng hỏi Trình Giang đám kia người đi rồi sao? Dương một quả lắc lắc đầu không có, đều ở bên ngoài tiểu siêu thị. Mộ Tranh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. "Tiểu Tranh tỷ tỷ, ta đây đi trước nấu cơm." Dương một quả nói một tiếng liền rời đi. Mộ Tranh dựa vào trên sofa, tay đáp ở tiểu cửu trên đầu. Tay có một chút không một chút vuốt ve nó mềm mại lông tóc, người cũng dần dần tiến vào mộng đẹp. Chương 97 hắn thực bảo thủ. Sáng sớm hôm sau, mộ tranh lên sau đi trước nhìn vương hân đồng cùng đường Nặc, Hai người trên người thi độc đều bài ra tới, nàng cho bọn hắn thay đổi thủy, làm cho bọn họ tắm rửa. Giúp đường Nặc đổi hào nước tắm, chuẩn bị rời đi thời điểm. Mộ tranh dừng lại xoay người nhìn đường Nặc, ra tiếng hỏi nhị ca, khi đó ngươi vì cái gì muốn sống tới. Đường Nặc ra tiếng giải thích nói nếu ta bất quá tới, ngươi khả năng sẽ đem tang thi đâm thủng lực, nhưng ta bất đồng, nói nhiều nhất chỉ có thể trảo phá ra thịt. Mộ tranh lại lắc đầu nói ngươi có thể ở nó đâm thủng ta ngực trước cứu ta. Đường Nặc không thèm để ý cười cười hiện tại ta bị thương sẽ không có quá lớn đau đớn, nhưng ngươi không giống nhau. Đơn giản là lo lắng ta đau. Mộ tranh há miệng thở dốc, cuối cùng không có đem những lời này hỏi ra khẩu. Nàng hướng về phía đường nặc cười cười nhị ca cảm ơn ngươi. Nói xong nàng xoay người rời đi phòng. Chờ hai người tắm rửa xong ra tới, đại gia ngồi ở cùng nhau bắt đầu ăn bữa sáng. Ăn qua bữa sáng, vương hân đồng đi đến đường nặc trước mặt đường đại ca ta giúp ngươi trị thương đi. Đường nặc gật gật đầu hảo. Thấy đường nặc đáp ứng, vương hân đồng lập tức vui vẻ nhìn về phía mội tranh tiểu tranh. Ta hẳn là như thế nào làm. Làm nhị ca cởi quần áo. Sau đó bắt tay đặt ở hắn bị thương địa phương, điều ra một hệ dị năng, là có thể giúp nàng chữa thương. Mộ tranh mới vừa nói xong, đường nặc biến sắc, lập tức nói ngươi muốn luyện tập tự lành năng lực, ở chính mình trên người luyện tập. Vương Hân Đồng vẻ mặt ủy khuất nói chính là, ta tưởng giúp ngươi trị liệu, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị thương. Ta là vì tiểu tranh mới chịu thương. Đường nặc nói xong lời này, lại cảm thấy không ổn lại bổ sung một câu ở một nữ nhân trước mặt đảng ngược lộ bối ta làm không được làm một nữ nhân ở ta trên người sờ tới sờ lui càng không được ở nữ nhân trước mặt đảng ngược lộ bối mộ tranh vẻ mặt vô ngữ nhìn thoáng qua đường nặng hiện tại cư nhiên còn có như vậy bảo thủ nam nhân tề phi cười ha hả nói cái này ta có thể làm chứng lão đại ở bộ đội huấn luyện thời điểm lại nhật cũng sẽ xuyên lực tuyệt đối sẽ không cởi quần áo đồ cổ vương hân đồng nói thầm một câu Đem ống tay háo van đi lên, bắt tay đặt ở chính mình bị tăng thi trảo qua địa phương, bắt đầu vì chính mình trị liệu. Chỉ thấy một viên một viên màu xanh lục quang điểm quay chung quanh tay nàng trưởng cùng bị thương cánh tay. Liên như vậy qua vài phút, Vương Hân Đồng buông ra tay, cánh tay thượng nguyên bản giữ tợn miệng vết thương chỉ còn lại có vài đạo nhàn nhạt vết sẹo. Nhìn đến chính mình thương bị chữa khỏi, Vương Hân Đồng vẻ mặt ngạo kiểu cười nguyên lai like ta là hữu dụng. Ngươi hiện tại chỉ là một bậc một hệ dị năng giả, chờ về sau dị năng cao một ít, liền vết sẹo đều sẽ không lưu lại. Nói xong mộ tranh cười điểm điểm vương hân đồng cái mũi về sau chúng ta trong đội ngũ ai bị thương, đều phải dựa ngươi hỗ trợ trị liệu, ngươi hiện tại chính là chúng ta trong đội ngũ bảo. Tề phi cười ha ha nói đúng đúng đúng, chúng ta về sau cần thiết càng liều mạng bảo hộ tiểu đồng mới được. Xác thật! thần tử hành không thích nói giỡn. Chỉ là có nề nếp phun ra hai chữ, sau đó gật gật đầu. thân tử hành cùng đường lối cũng lập tức gật đầu tỏ vẻ sẽ càng nỗ lực bảo hộ Vương Hân Đồng. Vương Hân Đồng thực vui vẻ, nàng rốt cuộc không hề là cái kia chỉ dựa vào đại gia bảo hộ, lại cái gì cũng giúp không được vội người. Đúng rồi. Vui vẻ lúc sau, Vương Hân Đồng nhớ tới trong túi tinh hoạch, cũng liền lấy ra tinh hoạch đưa cho mộ tranh tiểu tranh, cho ngươi. Ta nơi này còn có. Dương một quả cũng lấy ra ba viên tinh hạch đưa cho mộ tranh. Tiếp nhận hai người đưa qua tinh hạch, mộ tranh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vương hân đồng về sau không chuẩn còn như vậy. Tinh hạch rất quan trọng, nhưng an toàn cũng rất quan trọng. chương 98 chạm xăng dầu nghỉ ngơi. Vương hân đồng cười ha hả gãi gãi đầu yên tâm đi. Ta sẽ chú ý. Vì không hề bị mộ tranh lại nhải, vương hân đồng cười Khanh khách nhìn về phía đường nặc đúng rồi. Đường Đại ca ngươi có thể cho Trần Đại ca bọn họ dạy ta dùng thương sao. Chờ ta học xong, ta cũng có thể hỗ trợ sát tăng thi. Vương Hân Đồng mới vừa nói xong, dương một quả lập tức kích động nói ta cũng muốn học. Đường Nặc nhìn lướt qua hai người, gật gật đầu nói Tiểu Phi, Tiểu Lỗi lúc sau có thời gian dạy dạy hàn nhóm. Tốt, lao đại. Thế Phi cười đáp ứng xuống dưới. Mấy người nói chuyện công phu, mộ tranh đã ở bên cạnh đem trong tay tinh hạch dùng nước trong rửa sạch sẽ. Sở hữu tinh hạch thêm ở bên nhau tổng cộng 13 viên, trong đó có một viên màu tím, một viên màu xanh lục, một viên màu đỏ. Mộ tranh đem màu tím lôi hệ tinh hạch đưa cho đường nặng, màu xanh lục một hệ tinh hạch đưa cho vương hân đồng, màu đỏ hỏa hệ tinh hạch ném cho thể phi. Dư lại 9 viên màu trắng tinh hạch, lấy ra 5 viên dư lại người một người một viên còn có 4 viên, lưu trữ lúc sau lại phân. Đối với mộ tranh an bài, nhìn đến mộ tranh đoàn người ra tới. Bọn họ lập tức đi theo cùng nhau rời đi tiểu siêu thị đánh xe rời đi. Đã biết trình ra đoàn người có bao nhiêu không biết xấu hổ, ai đều không có ở đi quảng theo ở phía sau những người này, mà là hết sức chăm chú nhìn phía trước, một khi có tang thi xuất hiện lập tức ra tay giải quyết tăng thi. Nay một đường còn tính Thái Bình, nhưng vẫn là tha rất nhiều lộ, giết vài sóng tăng thi, mới thuận lợi rời đi thông hương chấn. Rời đi thông hương chấn thời điểm đã là buổi chiều tăng điểm. Dựa theo phía trước chặng hướng, 4 điểm tả hữu liền sẽ thấy không rõ đi trước lộ. Vì an toàn khởi kiến, đoàn người không có vội vã chạy tới cao tốc lộ, mà là gần đây tìm một cái chạm xăng dầu nghỉ ngơi. Chạm xăng dầu đã ngừng không ít xe, xem tư thế phần lớn đều là ở chỗ này cố lên, qua đêm. Chân tử hàng đem xe khai tiến chạm xăng dầu, đi theo mười mấy chiếc xe mặt sau chờ cố lên, tần tử hành, đường lối, tề bay đi xuống xe đi tìm trụ địa phương. Những người khác tại chỗ tản ra tự hành hoạt động gần cốt, tìm một vòng ra tới. Tần Tử Hành nói trong phòng đã không có địa phương có thể ở, kỳ thật Đại Gia đã sớm chú ý tới. Bên ngoài có không ít người đáp liều trại, thăng đống lửa. Nếu là bên trong có chỗ ở, những người này cũng không đến mức ở bên ngoài thổi gió lạnh. Bởi vì trên xe có thể ở lại người, Đại Gia cũng không có đi đáp liều trại, chỉ lấy một ít đầu gỗ điểm một cái đống lửa dùng để nấu cơm. Dương một quả vén tay háo lên, đem mễ tẩy Hà Nội, có bận rộn trong ngoài sắc rau, thiết thịt, mà mộ tranh cùng vương hân đồng chỉ ở một bên trợ thủ. Làm như vậy cũng không phải khi dễ dương một quả, chủ yếu là dương một quả tiểu tử này lòng tự trọng quá cường. Tuy rằng hắn không có nói, nhưng bọn hắn đều nhìn ra được tới, hắn thực sợ hãi bọn họ sẽ cảm thấy hắn không có gì tác dụng, do đó ném xuống hắn, không muốn mang theo hắn, cho nên gia nhập bọn họ lúc sau. Cái gì dơ sống mệt sống đều cấp làm. Vì không cho Dương một quả cảm thấy chính mình vô dụng, sẽ bị ném xuống. Dương một quả chỉ cần muốn làm sự tình, lại không phải cái gì quá mệt mỏi sống, mọi người đều sẽ làm hắn đi làm. Buổi tối đồ ăn là một nồi rau dưa canh thịt, không có gì cao cấp nguyên liệu nấu ăn, chỉ là đem các loại làm rau dưa cùng thịt muối hơn nữa thủy hướng trong nồi một hầm. Đó là một nồi nóng hầm hập rau dưa canh thịt. Nhưng mà chính là như vậy một nồi rau dưa canh thịt cũng đưa tới không ít người ghé mắt, có người thậm chí nghe phiêu tán đi ra ngoài thịt hương vị không ngừng nuốt nước miếng. Đồ ăn làm tốt về sau, chờ trần tử hàng xếp hàng đem xe thêm đầy ru, đoàn người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Hiện tại tuy rằng là tháng 6, nhưng trước hai ngày kia chàng mưa to sau ban ngày nhiệt làm người phát điên, tới rồi ban đêm lại lãnh phải gọi người thẳng run run. Cho nên như vậy ban đêm có thể uống thượng một chén nóng hôi hổi rau dưa canh thịt, tuyệt đối là thực hạnh phúc sự tình. chương 99 chạm xăng dầu nghỉ ngơi hai Vài người vây quanh ở đống lửa bên, một bên ăn cơm, một bên nói chuyện thiếm, đối với chung quanh những cái đó tham lam, hâm mộ, ghen ghét ánh mắt, không ai đi để ý. Một nữ nhân nắm một cái làn da vàng như đến tiểu hài tử chậm rãi đi đến mộ tranh bọn họ bên này, nàng dùng có chút khẩn cầu thanh âm nói đại huynh đệ. Đại muội tử, ta có thể cùng các ngươi đổi một ít canh thịt cấp hài tử ăn sao? Vài người ngẩng đầu xem hạ nữ nhân, nữ nhân trong tay cầm năm túi mì gói, một con chén, nàng có chút xấu hổ cười cười ta nhi tử thật lâu không ăn thịt, nghe các ngươi canh thịt rất thơm, khóc nháo suy nghĩ ăn, còn thỉnh các ngươi xin thương xót, hỗ trợ đổi một ngụm, một ngụm liền hảo. Trước mắt nữ nhân, cũng không có làm người đổi tới chẳng ghét, vì thế mội tranh đem tầm mắt đặt ở bên người nàng hài tử trên người. Tiểu Gia Hỏa chỉ có 5, 6 tuổi, lớn lên không tính gầy, nhưng làn da vàng như nến, vừa thấy chính là khuyết thiếu dinh dưỡng làm cho. Lúc này cái này tiểu gia hỏa hai mắt thẳng lăng lăng nhìn trong nồi còn lộc cục lộc cục quay cuồng canh thịt, không ngừng nuốt nước miếng. Mộ Tranh có thể lạnh nhạt đối đãi mọi người, nhưng đối mặt cặp kia hồn nhiên hai mắt, nàng nói không nên lời cự tuyệt nói, vì thế vươn tay nói cầm chén cho ta đi. Cảm ơn. Quá cảm tạ các ngươi. Nữ nhân vẻ mặt cảm kích nói tạ, không người đem trong tay chén cùng mỉ gói cùng nhau đưa cho mộ tranh. Mộ tranh chuẩn bị cầm chén thời điểm, nhìn đến nữ nhân tay khoác tay vào ngọc, đó là một con màu trắng xanh vào ngọc, xem bộ dáng, hẳn là cái lao đổ vật nhi. Tiểu cửu nói nàng yêu cầu thu thập đại lượng mang theo linh khí ngọc thạch, nàng không biết nào một loại ngọc thạch mang theo linh khí, nhưng chỉ cần ngọc thạch nhưng thật ra có thể toàn bộ ném vào không gian. Trong đầu toát ra cái này ý tưởng sau. Mộ tranh chỉ đem chén tiếp qua đi, sau đó chỉ chỉ nữ nhân tay khoác tay vòng ngọc ta không cần ngươi mì gói, liền dùng cái này vòng ngọc đổi đi. Nếu là ở mặt thế trước, mộ tranh yêu cầu, chỉ biết giúp lấy đối phương một đốn thoá mạng, nhưng mà hiện tại là mặt thế, lương thực so cái gì đều phải chân quý, mà này đó vật phẩm trang sức so sánh với dưới ngược lại không hề giá trị. Nữ nhân không nghĩ tới mộ tranh không cần mì gói, ngược lại muốn kia không hề giá trị vòng ngọc. Nàng cho rằng mộ tranh là tưởng giúp bọn hắn, mới đưa mỉ gói để lại cho bọn họ, tùy tiện điểm một thứ làm trao đổi, tức khắc hốc mắt lập lệ lệ quang, trên mặt cảm kích càng sâu ngài thật là người tốt, nếu ngài thích, ta nơi này còn có một cái ngọc truy đều cho ngài đi. Nói xong nữ nhân ma lưu đem trên cổ kim nạm ngọc ngọc truy cùng trên cổ tay vòng ngọc gỡ xuống tới, giao cho mộ tranh. Mộ tranh nhật nhạt cười cười thủ hạ đồ vật, cầm lấy cái thịa cấp thịnh một chén canh thịt. Nữ nhân kết quả chén một bên nói lời cảm tạ, một bên đối bên người hài tử nói cảm ơn, cảm ơn các ngươi, tử tử, mau nói cảm ơn. Tiểu hài tử cong hạ thân cung cung kính kính nói cảm ơn đại tỷ tỷ, đại ca ca. Mộ tranh rối tay sờ sờ tiểu hài tử đầu tiểu ra hỏa, ngươi có một cái thật vĩ đại mụ mụ. Mặt thế có thể không đói bụng bụng liền không tồi, nữ nhân này lại vì chính mình hài tử có thể ăn thượng một ngụm canh thịt, có thể lấy ra ít nhất năm đốn đồ ăn tới đổi. Như vậy mẫu thân là vĩ đại, cũng là đáng giá tôn trọng. Tiểu hai tử vẻ mặt thiên chân cười ta ba ba mụ mụ đều là trên đời vĩ đại nhất người. Mộ tranh cười gật gật đầu đúng vậy, bọn họ là vĩ đại nhất người, cho nên ngươi muốn mau mau lớn lên, sau đó đảm nhiệm khởi bảo hộ bọn họ trách nhiệm. ân Tiểu hai tử thật mạnh gật gật đầu. Trình giang đoàn người ở mộ tranh bọn họ bên cạnh nghỉ ngơi, bọn họ ở nhà ăn tìm một cái ghế ra tới đường tuổi lót điểm một đống hỏa. Sau đó thiêu một ít nước gấm, một bên uống nước gấm một bên gặm bánh quy. chương một trăm cũng muốn đi thủ đô. Trình giang đoàn người ở mộ tranh bọn họ bên cạnh nghỉ ngơi, bọn họ ở nhà ăn tìm một cái ghế ra tới đường tuổi lốt, điểm một đống hỏa. Sau đó thiêu một ít nước gấm, một bên uống nước gấm một bên gặm bánh quy. Kỳ thật tương đối với người khác, bọn họ đã tính tốt, ít nhất còn có ăn, có nước uống, mà rất nhiều người liền một ngụm thủy đều uống không thượng. Bất quá người lại như thế nào sẽ thỏa mãn hiện trạng Đặc biệt là nhìn đến Mộ tranh ở bên kia ăn sung mặc sướng Bọn họ lại chỉ có thể ăn bánh quy Đại gia liền càng không có cách nào tiêu tan Quách dai dai nhìn kia đối mẫu tử trong tay bưng canh thịt Âm dương quái khí ở lâm mật nhi bên người nói Mộ tranh thật đúng là sẽ tra người tốt Lưu Tư Vũ lập tức phụ họa nói đúng vậy Tình nguyện đem thịt đau cấp người xa lạ ăn Cũng chưa nói mời chúng ta ăn Nếu là phía trước Lâm Mật Nhi cũng sẽ phát biểu một phen trong lòng bất mãn, nhưng đêm đó nghe Trình Giang nói xong nguyên nhân sau, nàng trở nên rất điệu thấp, chẳng sợ bọn họ hiện tại cùng mộ tranh đoàn người đã không ở một cái trong đội ngũ, nàng cũng rất điệu thấp, cũng không có ở đi quân lấy Trình Giang. Cho nên lúc này nghe được hai người lời nói, nàng chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua mộ tranh, liền túi đầu tiếp tục ăn chính mình bánh quy, nhưng mà những người khác không có chú ý tới chính là... Nàng túi đầu sau trong mắt hiện lên một mặt tâm oan Mộ tranh, chờ xem. Sớm hay muộn ta sẽ cướp đi ngươi hiện tại có được hết thảy. Bao gồm chính giang, bao gồm cái kia ưu tú nam nhân. Lâm Mật Nhi nâng lên con ngươi nhìn thoáng qua cùng mộ tranh sóng vai ngồi đường nặng. Cái kia ưu tú nam nhân hẳn là ngồi ở chính mình bên người, bảo hộ chính mình, mà không phải cùng mộ tranh cái kia không có đầu góc nữ nhân đại ở bên nhau. Có sức lực nói xấu không bằng đi ra ngoài nhiều sát mấy chỉ tăng thi. Trình Giang chán ghét nhìn thoáng qua Quách Dài Dài cùng Lưu Tư Vũ, nếu không phải này hai nữ nhân cả ngày ở Lâm Mật Nhi trước mặt châm ngòi thổi gió, rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh, hiện tại hắn cùng Mộ Tranh cũng sẽ không nháo đến như vậy cường, cũng sẽ không theo Trình Giang bọn họ đường ai nấy đi. Trình Giang một phát lời nói, Quách Dài Dài cùng Lưu Tư Vũ túi đầu không dám đang nói chuyện, Hai người rất rõ ràng các nàng liền tính cùng đám kia nam nhân trộn lẫn ở bên nhau. Nhưng Trình Giang nếu muốn ném xuống các nàng, sẽ không có người giúp các nàng nói chuyện. Dương Phạm một bên gặm bánh quy, một bên nói đúng rồi Trình Ca, ngày mai là có thể thượng cao tốc, chúng ta có phải hay không cũng nghiên cứu nghiên cứu lộ tuyến. Trình Giang đem cuối cùng một khối bánh quy ăn xong sau, uống một ngụm thủy, sau đó ra tiếng nói có chuyện, ta tưởng cùng đại gia nói nói. Tấm mắt mọi người đều dừng ở Trình Giang trên người, chờ Trình Giang nói chuyện. Trình Giang tiếp tục nói ta tính toán đi thủ đô. Không đợi Trình Giang nói xong, Dương Khiếu đã cái thứ nhất ra tới phản đối thủ đô. Thủ đô còn rất xa, chúng ta mới đi điểm này lộ trình đã khó khăn thật mạnh. Nếu là đi thủ đô, căn bản không có khả năng thuận lợi tới. Tiểu Lưu cũng ra tiếng nói đúng vậy. Trình ca, chúng ta trên người điểm này vật tư căn bản không đủ chống được thủ đô hơn nữa này một đường còn không biết sẽ gặp được nhiều ít khó khăn lưu tư vũ vừa mới bị khí trong lòng vốn là không thoải mái hiện tại trình giang lại đưa ra muốn đi thủ đô lập tức đầu nóng lên trực tiếp đem trong lòng ý tưởng nói ra chính mình muốn đuổi theo mộ tranh cũng không thể làm đại gia đi theo người đi chịu chết trình giang mắt lạnh nhìn lướt qua lưu tư vũ lại nhìn về phía những người khác các ngươi cũng là như vậy tưởng chính là sao một đám người cúi đầu không có thừa nhận cũng không có phản bác Trình Hành vĩ nhìn thoáng qua trình giang tiểu giang, có nói cái gì hảo hảo nói. Trình giang cũng biết, nếu cùng những người này đường ai nấy đi, bằng bọn họ người một nhà muốn đi thủ đô, chỉ biết càng khó, cho nên chỉ có thể nhẫn hạ tâm trung lửa dợ. Hảo ngôn hảo ngữ nói ta thừa nhận đi thủ đô có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mộ tranh, nhưng cũng không được đầy đủ là. chương một trăm linh một thuyết phục mọi người đi thủ đô. Đại gia hẳn là đều biết chúng ta quốc gia các nơi khu đều sẽ có bộ đội đóng quân, nhưng mà thế bùng nổ sau, này một đường chúng ta liền một chi bộ đội người đều không có nhìn đến, các ngươi biết đây là vì cái gì sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, vấn đề này bọn họ không có suy nghĩ quá, cũng không có để ý quá. Trình Giang cười cười tiếp tục nói mà thế bùng nổ sau, các nơi bộ đội có xe, có người, có thương, có phi cơ, có đại pháo. Hơn nữa bọn họ đều là huấn luyện có tố quân nhân, tự nhiên không có khả năng bởi vì mấy chỉ biến dị tăng thi liền toàn quân bị diệt, nhưng vì cái gì này một đường đều nhìn không thấy bọn họ, ta đoán là bởi vì bọn họ ở mặt thế mới vừa buông xuống thời điểm cũng đã đi rồi, hoặc là nói mạt thế bùng nổ sau bọn họ đã cưỡi phi cơ rời đi. Chính giang nhìn lướt qua mọi người, lại hỏi này đó bộ đội người có thể đi nơi nào? Thủ đô. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn mọi người nói đại bộ đội đều ở thủ đô, bộ đội người trên muốn chạy trốn, khẳng định là muốn đi thủ đô cùng mặt khác bộ đội hiệp. Không sai. Chính Giang vừa lòng gật gật đầu có tiếp tục nói tuy rằng thủ đô người rất nhiều, tăng thi khả năng cũng so địa phương khác nhiều, nhưng sở hữu bộ đội đều tụ tập ở thủ đô, hơn nữa bộ đội nhất không thiếu chính là vũ khí, cho nên nơi đó tuyệt đối là an toàn nhất địa phương. Chúng ta đi thủ đô còn rất xa. Nay một đường khả năng sẽ gặp được rất nhiều khó khăn, nhưng một khi tới rồi thủ đô, có bộ đội bảo hộ, về sau nhật tử liền an ổn, cũng không cần ở tiếp tục quá lo lắng hãi hùng sinh hoạt. Ngược lại, nếu như đi dương thành căn cứ, tuy rằng căng mau gặp được nguy hiểm càng thiếu, nhưng rốt cuộc có thể hay không được đến chân chính bảo vệ ai cũng không biết, dân đám kia người đều là ăn mà không làm, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, bọn họ so bất luận kẻ nào đều chạy trốn mau tuyệt đối sẽ không lưu lại bảo hộ chúng ta những người này. Trình Giang một phen lời nói, làm mọi người lâm vào trầm tư, cũng bắt đầu lo lắng lên, mặt thế bùng nổ thời điểm, dân không có trước tiên cứu trợ ba cánh, mà là chạy ra đi thành lập căn cứ, đây là vì cái gì? Là vì đại cục vẫn là vì chạy trốn, bọn họ không biết, nhưng có một chút bọn họ biết, nếu Dương Thành căn cứ giữ không nổi, những người đó khả năng sẽ trước tiên ném xuống bọn họ, chính mình chạy trốn. Hơn nữa Trình Giang tầm mắt rừng ở cách đó không xa đường nặc trên người, hắn đệ thấp thanh âm tiếp tục nói chỉ cần đi theo bọn họ, này một đường chúng ta vẫn là thực an toàn. Nguyên bản đại gia còn có chút do dự, nhưng nghe Trình Giang nói như vậy, mọi người đôi mắt đều sáng, nếu có thể đi theo đường nặc đoàn người đi thủ đô, khẳng định sẽ so đại ở Dương Thành căn cứ hảo. Nhưng là, Dương Khiếu nhìn thoáng qua bên kia chính là, phát sinh ngày đó sự tình. Bọn họ khả năng sẽ không làm chúng ta gia nhập bọn họ đội ngũ. Trình Giang cười nói trong chốc lát ta đi thử thử, thật sự không được, chúng ta liền đi theo phía sau bọn họ, chúng ta chỉ là đi theo bọn họ, bọn họ cũng không có khả năng đuổi chúng ta đi. Hảo, Trình Ca ta, ta đi theo người thủ đô. Ta cũng đi. Mọi người lập tức gật đầu tỏ vẻ muốn cùng đi thủ đô. Vốn dĩ Trình Giang được đến mọi người đồng ý sau, muốn đi tìm đường nặc nói chuyện. Nhưng đường nặc bọn họ đã cơm nước xong, tề phi cùng đường lôi ở giáo vương hân đồng cùng dương một quả sử dụng thương, những người khác đã hồi trong xe. Trở lại trong xe, chân tử hàng đem mặt sau hai bài ghế dựa vùng đi, mặt sau lập tức biến thành một trường rừng lớn, ghế phụ cùng phòng điều khiển ghế dựa vùng đi cũng có thể nằm xuống đi nghỉ ngơi, Mộ tranh cùng vương hân đồng ở ghế phụ, phòng điều khiển một người chiếm một cái ghế, bọc chăn nghỉ ngơi, đường nặc bọn họ sáu cá nhân tê ở phía sau bài nghỉ ngơi. Nam ở ghế trên, đắp chăn đàng hoàng, mộ tranh đem từ nữ nhân chỗ đó đổi lấy hai khối ngọc ném vào không gian, vòng ngọc tiến không gian, lập tức phi tiến suối nước nóng trong hồ, mà kia chỉ kim nạm ngọc ngọc truy lại an tĩnh nằm ở đại ở nhẫn chữ vật không có bất luận cái gì phản ứng. Xem ra ngọc truy không có linh khí. chương một trăm linh hai đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Một đêm tường an không có việc gì. Sáng sớm hôm sau, lên sau thừa dịp đại gia rửa mặt thời điểm. Trình Giang đi đến đường nặc trước mặt Đường Đại Ca, có thể liêu hai câu sao? Đường nặc nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Trình Giang chuyện gì. Trình Giang cười khanh khách nói ta cùng ta đồng đội thương lượng hảo, chúng ta cũng tính toán đi thủ đô, Đường Đại Ca, nếu chúng ta đại gia mục đích địa nhất trí, có phải hay không có thể cùng nhau đi? Đường nặc không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt không thể. Trình Giang cũng không có bị cự tuyệt xoay người rời đi, cũng không có tức giận. Mà là tiếp tục hảo ngôn hảo ngữ nói đường đại ca, ta biết ngươi đối ta có chút hiểu lầm, nhưng ta là thật sự thực cái tiểu tranh, cũng chỉ sẽ cưới. Không đợi Trình Giang nói xong, đường nặc đã ra tiếng đánh gây hắn nói ngươi cùng tiểu tranh chi gian sự tình, ta sẽ không nhúng tay, không cho các ngươi gia nhập ta đội ngũ, đơn giản là ta đội ngũ không tiếp thu sẽ vứt bỏ đồng đội bảo toàn chính mình người. Lời này làm Trình Giang sắc mặt có chút khó coi, hắn cực lực khắc chế chính mình cảm xúc. Tiếp tục nói đường đại ca, ta biết ngươi bởi vì mấy ngày hôm trước sự tình trong lòng không thoải mái, nhưng ta làm như vậy cũng là vì lấy đại cục làm trọng, ta không thể bởi vì một người, làm mặt khác đồng đội đều lâm vào nguy cơ. Cho nên chúng ta nói bất đồng, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Ném xuống lời này đường nặc liền xoay người rời đi. Chính giang ở phía sau hô hành, ngươi không cho chúng ta gia nhập, ta cũng không thể nói cái gì. Bất quá chúng ta vẫn là sẽ đi theo các ngươi cùng đi thủ đô, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ tiểu tranh, cũng sẽ không mặc kệ nàng an ủi. Trình Giang thanh âm không tính đại, nhưng một bên người đủ để nghe thấy, đoàn người đều biết Trình Giang cùng mộ tranh ở bên nhau là bởi vì cái gì, một đám xem Trình Giang ánh mắt đều mang theo khinh bỉ. Người này thật đúng là sẽ trang, rõ ràng là mang theo mục đích tiếp cận, lại còn nói ra một phen tình thâm ý thiết nói. Làm đến giống như mộ tranh mới là cái kia vong ân phụ nghĩa người giống nhau. Đường Nặc cũng dừng lại, hắn không có quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu ngươi muốn cùng, ta không ngăn cản, nhưng này dọc theo đường đi nếu các ngươi lại đến quấy rầy ta đồng đội, thương tổn ta đồng đội, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện như vậy chẳng uổng. Trình Giang biết, Đường Nặc nói chính là có người đi quấy rối, thương tổn mộ tranh. Lúc sau hắn còn sẽ lại một lần đã cảnh cáo bọn họ trong đội ba nữ nhân, không cho các nàng đi tìm mộ tranh phiền thoái. Chỉ cần các nàng không đi tìm phiền thoái, này một đường là có thể tường an không có việc gì, bọn họ cũng có thể dựa vào đường nặc đoàn người, an toàn đến thủ đô. Đến nỗi tiểu tranh. Trình Giang nhìn thoáng qua cách đó không xa mộ tranh, khỏe miệng gợi lên một mặt tự tin tràn đầy tươi cười, hiện tại trước nương đường nặc bọn họ mở đường đi thủ đô. Chờ tới rồi thủ đô, hắn lại nghĩ cách làm mộ tranh một lần nữa đối chính mình nhào vào trong lực. Ăn qua bữa sáng, đoàn người một lần nữa xuất phát, một đường thẳng đến cao tốc lộ. Còn không có đến cao tốc lộ, liền lấp kín, dọc theo đường đi xe giống như trường Long giống nhau đổ ở trên đường, hơn 10 phút mới có thể đi phía trước khai một chút. Ta đi xem phía trước sao lại thế này. Đường nặc mở ra xe đi xuống xe, sử dụng tốc độ dị năng chạy đến phía trước xem xét tình huống. Vài phút sau trở lại chỗ cũ, lúc này sở hữu xe đã đổ ở trên đường vô pháp đúc đít, có không ít người đã xuống xe đứng ở ven đường nghỉ ngơi. Đường nặc sau khi trở về, tân tử hành ra tiếng dò hỏi lão đại, phía trước sao lại thế này? Đường nặc ra tiếng đáp phía trước thiết trí trạm kiểm soát, có mười mấy người cầm súng bắn chim ở phía trước thu phí, không cho vật tư, không cho quá, một người năm túi mì gói, trên xe bao nhiêu người nhất định phải cấp nhiều ít, thiếu một túi đều không được chứ 103 đi ngang qua thu phí trạm. Mặt thế sau, xác thật có chút người chuyên môn ở các giao lộ thiết trí trạm kiểm soát, như là loại này chỉ thu chút ít vật tư liền cho đi đã tính tốt, có người trực tiếp thiết trí trạm kiểm soát cướp bóc, mỗi một chiếc trải qua xe đều cần thiết đem sở hữu vật tư đều giao ra đây, trên xe có nữ nhân, còn cần thiết đem nữ nhân lưu lại, mới có thể thông hành. Cho nên nghe đường nặc nói như vậy, mộ tranh cũng không có quá kinh ngạc, thậm chí cảm thấy thực bình thường. Mà những người khác lại cảm thấy những người này quá phận, một bên đứng nghỉ ngơi một nữ nhân nghe đường nặc nói như vậy, ra tiếng nói những người này còn có trái pháp luật sao? Chẳng lẽ liền không có người đứng ra phản kháng? Ngươi không nghe thấy vị tiên sinh này nói sao? Ở trong tay người khác có thương. Một người nam nhân vẻ mặt châm trọc nhìn thoáng qua nữ nhân phản kháng, ngươi là cảm thấy ngươi có thể ngạnh quá viên đạn, vẫn là cảm thấy ngươi có thể mau quá viên đạn. Nữ nhân bị nói đầy mặt bỏ bừng, hảo sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu chẳng lẽ chỉ có thể cấp vật tư sao. Một bao mì gói đều đủ ta cùng lão công ăn một đốn, một người cư nhiên còn muốn năm bao mì gói. Một nam nhân khác nhàn nhạt nói ngươi còn có thể đổi một cái lộ, bất quá nếu là đổi một cái lộ, lại muốn nhiều đi 100 hơn dặm mới có thể thượng cao tốc lộ. Này một đường không có gặp được sự tình còn hảo, gặp được sự tình liền không phải mấy bao mì gói sự tình. Nam nhân nói làm tất cả mọi người lâm vào trầm mặt, ngay cả phía trước còn ồn ào cái không để yên nữ nhân cũng không hẹ răng. Tân tử hành đi đến đường nặc bên người, ra tiếng hỏi lão đại, thật sự phải cho. Đường nặc nhàn nhạt, nhạt nói những người này đơn giản là khinh mềm sợ ác. Tân tử hành cười gật gật đầu minh bạch. Dương một quả cùng vương hân đồng vẻ mặt ngốc manh gãi gãi đầu, đường nặc rốt cuộc mấy cái ý tứ, là cho, vẫn là không cho. Phía trước xe bắt đầu di động. Đoàn người cũng ngồi trên xe theo phía trước xe đi trước. Đi đi rừng rừng đợi một tiếng rưỡi, rốt cuộc nhìn đến phía trước thu phí trạm, bên kia đứng mười mấy hung thần ác sát nam nhân, hơn nữa những người này trong tay đều cầm thương. Này nhóm người đem thu phí trạm nhập khẩu đều ngăn chặn, chỉ để lại một cái nhập khẩu, mười mấy người trong tay ghim súng toàn bộ đứng ở lối vào, không cho cũng đủ lộ phí, hoặc là lan, hoặc là chết. Lại đợi hơn 20 phút. Rốt cuộc phía trước chỉ còn lại có một chiếc xe, một người nam nhân đi lên trước làm tài xế mở ra xe, từng bước từng bước điểm nhân số, điểm xong nhân số, bắt tay đặt ở cửa sổ xe trước 25 túi mì gói. Tài xế không dám trì hoãn, lập tức đem đã sơm chuẩn bị tốt mì gói đưa ra đi. Nam nhân tiếp nhận mì gói, đếm đếm, lập tức biến sắc mẹ nó, đương lão tử không biết đếm sao. Tài xế có chút nước A. Ta là chuẩn bị 25 bao A. Nam nhân vẻ mặt tức giận đem mì gói đưa cho tài xế ngươi con mẹ nó, chính mình đếm đếm. Ghế phụ nữ nhân nhàn nhạt nói không cần số, bên trong chỉ có 20 túi. Tài xế nhìn về phía nữ nhân ngươi làm gì vậy? Nữ nhân không cao hứng quát chúng ta tổng cộng mới 50 nhiều túi mì gói, giao 25 túi đi ra ngoài, lúc sau như thế nào đủ ăn? Tài xế có chút ảo nao quát kia lại có thể thế nào? Còn có thể làm ai xuống xe không thành? Như thế nào không thể làm người xuống xe? Nữ nhân giống lên một tiếng, đối mặt sau nói tiếu vân sướng ngươi đi xuống. Tiếu vân sướng. Mộ tranh nhướng mày, nên không phải là người kia đi. Tài xế lập tức nổi giận, chỉ vào nữ nhân mắng to nói trần hà ngươi không cẩn thận quá đáng. Quá mức. Nữ nhân vẻ mặt trầm trọc nhìn tài xế ta giúp ngươi dưỡng cái này dã loại 17 năm, như thế nào đều đủ rồi. Tài xế càng thêm phẫn nộ, hắn đi xuống xe. Vòng đến ghế phụ kéo ra cửa xe chỉ vào nữ nhân mắng trần hà, ngươi còn dám nói một câu giã loại, lao tử hôm nay. chương 104 mới gặp Tiếu Vân Sướng. Không đợi tài xế nói xong, nữ nhân cỏ từ ghế phụ đi ra ngoài, đẩy tài xế một trưởng hôm nay thế nào, ngươi còn muốn đánh ta không thành. Ngươi! Đủ rồi! Tiếu Vân Sướng từ bên trong xe ra tới giống lớn một tiếng, vẻ mặt châm trọc nhìn nhìn tài xế lại nhìn nhìn nữ nhân. Khỏe miệng gợi lên một mặt trầm biếm các ngươi tưởng ném xuống ta, nói thẳng liền hảo, không cần thiết còn cùng trước kia giống nhau diễn kịch. Tài xế vẻ mặt bị thương nhìn tiếu vân sướng tiểu sướng. Không đợi hắn nói tiếp, thiếu vân sướng đánh gãy nàng lời nói ba, ta đã 17 tuổi, đã sớm không phải cái kia cái gì cũng đều không hiểu. Mỗi lần nhìn đến các ngươi bởi vì ta cãi nhau, liền cho rằng phụ thân ta vẫn là yêu ta cái kia ngốc tử, còn có, trên xe vật tư đều là ta tìm được. Nhưng hôm nay ta giống nhau cũng không mang theo đi, này đó coi như là báo đắp các ngươi đối ta một tháng dưỡng dục tri ân. Ném xuống lời này, thiếu Vân Sướng liền xoay người chuẩn bị rời đi. Tài xế nổi giận đùng đùng hét lớn Tiếu Vân Sướng ngươi đứng lại đó cho ta. Tiếu Vân Sướng dừng lại, quay đầu lại vẻ mặt châm trọc nhìn tài xế như thế nào, còn tưởng ở ta trên người được đến cái gì. Ta trên người cái gì cũng đã không có, người hà tất diễn kịch. Tài xế càng thêm phẫn nộ ngươi là phụ thân ngươi, ta có thể ở trên người của ngươi được đến cái gì? A, phụ thân. Tiếu vân sướng càng là châm trọc nhìn tài xế, cùng loạn quát mãi mãi chết thời điểm cái gì đều nói cho ta, ta mẹ không phải khó sinh chết, là bị ngươi từ lầu hai đẩy xuống, mất máu quá nhiều chết, ngươi muốn cho ta cùng ta mẹ cùng chết, vì chính là làm nữ nhân này cùng ngươi sinh ra loại quang minh chính đại hồi thiếu gia. Tài xế mặt tối sầm, Lớn hơn nữa thanh quát người nói bậy gì đó. Tiếu Vân Sướng không để ý tới tài xế giống giận là, tiếp tục nói các ngươi cũng không có chân chính ý nghĩa thượng dưỡng quá ta, ta sau khi sinh, các ngươi chỉ mang quá ta một tháng, hơn nữa này một tháng các ngươi căn bản không có quá ta, các ngươi luôn là đem ta ném ở một bên, đói bụng, khóc, nước tiểu, bị bệnh đều sẽ không để ý tới, mãi mãi từ hàng xóm trong miệng biết chuyện này, mới trở về đem ta tiếp đi ở nông thôn nuôi nấng. Ngươi Tài xế còn muốn nói cái gì, lại bị Tiếu Vân Sướng đánh gãy, ta sở dĩ đại học thời điểm trở lại cái kia làm ta chán ghét ra, cũng không phải yêu cầu các ngươi nuôi nấng, mãi mãi để lại cho tiền của ta đủ để cho ta đọc xong đại học, ta sẽ trở về là vì cho ta chết đi mụ mụ báo thù, bất quá hiện tại không cần, tang thi sẽ thay thu thập các ngươi. Mộ Tranh vẫn luôn nhìn bên ngoài Tiếu Vân Sướng, nàng nhìn đến đối diện cửa sổ xe giáng xuống, một người nam nhân toát ra đầu tựa hồ muốn nói chuyện. Nàng lập tức đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe, nhanh chóng đi đến Tiếu Vân Sướng trước mặt. Tiếu Vân Sướng giờ phút này tâm tình phi thường kém, nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt người vẫn như cũ lễ phép xin hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Tiếu Vân Sướng lễ phép thái độ, làm mộ tranh ở trong lòng vì cái này người bỏ thêm vài phần. Nàng vẻ mặt ý cười nói Tiếu Vân Sướng, rời đi cha mẹ ngươi, ngươi muốn đi địa phương nào? Tiếu Vân Sướng không thèm để ý cười cười ta không sao cả. Chỉ cần không đi Dương Thành căn cứ, đi nơi nào đều hảo. Mộ tranh lại cười nói đi thủ đô, có hứng thú sao? Ngậy! Tiếu vân sướng vẻ mặt khó hiểu nhìn mộ tranh, không rõ mộ tranh là có ý tứ gì. Ngươi rất cùng ta ăn uống, ta. Không đợi mộ tranh nói xong, tiếu vân sướng vẻ mặt phẫn nộ đánh gãy nàng lời nói ngươi tưởng bao dưỡng ta. Bao dưỡng? Mộ tranh vẻ mặt vô tội nhìn tiếu vân sướng ta chỉ là muốn hỏi ngươi. Có hay không hứng thú làm ta đồng đội, còn có ta nói rất cùng ta ăn uống là chỉ ta thích người này, đương nhiên cái này thích, tuyệt đối không phải nam nữ chi gian thích. Cái này tiếu vân sướng lốc hắn nhìn mộ tranh một hồi lâu mới hỏi nói vì cái gì. chương 105 tiếu vân sướng gia nhập đội ngũ. Người có thể khi ta là một cái lạ người tốt. Mộ tranh nết miệng cười cười, dùng dư quang nhìn lướt qua mặt sau ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên này lâm mật nhi. Cô ý lớn tiếng nói ta chính là tưởng thử lại, nhìn xem ta có phải hay không mỗi một lần đồng tình tâm tràn lan trợ giúp người, cuối cùng đều sẽ phản bội ta, ở ta sau lưng thọc dao nhỏ. Lâm mật nhi biết mộ tranh những lời này là nói cho nàng nghe được, nàng chán ghét nhìn thoáng qua mộ tranh, không ở ra bên ngoài xem, hơn nữa đem cửa sổ xe cung cấp đóng đi lên. Tiếu vân sướng quái dị nhìn mộ tranh, một hồi lâu mới ra tiếng nói ngươi thật đúng là một cái quái nhân. Mộ tranh không thèm để ý cười cười đại khái đúng không? Tiếu vân sướng giật nhẹ miệng, lại ra tiếng hỏi các ngươi thật sự nguyện ý thu lưu ta. Mộ tranh cười gật gật đầu. Tiếu vân sướng nhìn thoáng qua phía trước vẫn như cũ vẻ mặt phẫn nộ nhìn bên này phụ thân còn có mẹ kế, gật đầu nói hảo, ta và các ngươi cùng nhau đi. Mộ tranh cười ha hả vươn tay hoan nên ngươi gia nhập chúng ta, ta kêu mộ tranh. Tiếu vân sướng rối tay cùng mộ tranh nắm tay Tiếu vân sướng. Phía trước thu phí nam nhân hướng về phía tiếu vân sướng phụ thân quát rốt cuộc có đi hay không, không đi liền lăn, không cần ở chỗ này chắn nói. Đi, chúng ta này liền đi. Nữ nhân lên tiếng, lập tức đẩy tài xế lên xe. Chờ phía trước xe rời đi, đường lôi đem xe nhìn đến phía trước, phía trước phụ trách thu phí nam nhân đi tới, đồng dạng đem người trong xe đến một lần, sau đó ra tiếng nói 45 bao mì gói. mì gói không có, nhưng chúng ta có cái này. Đường lôi đem súng tự động lấy ra tới đặt tại phía trước cửa sổ. Đường nặc đoàn người cũng lập tức đem súng tự động lấy ra tới, lên đạn, nhắm ngay nam nhân. Nam nhân biến sắc, lập tức chạy chậm đến chính mình đồng bạn bên người. Một đám người ghé vào cùng nhau lẩm nhầm lầm nhầm nói vài câu. Mỗi người đều là sắc mặt tái nhận tránh ra, không dám ngăn đón. Chân tử hàng một lần nữa phát động xe, lái xe nên ngang đi rồi. Trình giang đoàn người thấy vậy cũng lập tức theo sau. Một đám người muốn ăn, rồi lại lo lắng lại là một đám lấy thường, không có đi lên cản. Thông qua thu phí trạm, Tiếu Vân Sướng còn ở sau này xem, thẳng đến nhìn không tới thu phí trạm, mới quay đầu lại vẻ mặt buồn bực nói ta này có tính không mệt, vốn dĩ cho rằng chính mình còn giá trị 5 túi mì gói. Kết quả các ngươi nguyện ý mang theo ta, là bởi vì căn bản không tính toán giúp ta giao kia 5 túi mì gói. Vương Hân Đồng lập tức không vui hét lên ai nha. Chúng ta không có kêu mệt. Ngươi còn không biết xấu hổ kêu mệt Nhân ra trái cây gia nhập chúng ta thời điểm Cầm ít nhất 2 xe tải vật tư Ngươi chỉ mang theo chính ngươi gia nhập chúng ta Cư nhiên còn có mặt mũi kêu mệt 2 xe tải vật tư Ở đâu Ta xem xem Tiếu Vân Sướng hoàn toàn không tin Vương Hân Đồng nói Hiện tại là mặt thế Vật tư vốn là khăn hiếm Nhân gian nếu là có 2 xe tải vật tư Còn dùng gia nhập các ngươi sao Vương Hân Đồng kéo mộ tranh Cười ha hả nói đều ở chúng ta. Ta nơi này, ta là không gian dị năng giả. Đường Nặc đoạt ở Vương Hân Đồng mở miệng trước ném xuống lời này, sau đó cùng Tiếu Vân sướng gật gật đầu ta là Đường Nặc. Mộ Tranh cười nói ta nhị ca, là chúng ta chi đội ngũ này đội trưởng, hắn là không gian dị năng giả, cũng là băng hệ, tốc độ hệ dị năng giả. Tiếu Vân sướng hai mắt trừng cùng Tiền Đồng dường như có chút nói lắp nói tam, tam hệ dị năng giả. Đâu chỉ tam hệ Nhân ra đường nặc chính là chính tông bốn hệ dị năng giả. Mộ tranh ở trong lòng nói thầm một câu, cười gật gật đầu không sai, cho nên ngươi còn cảm thấy gia nhập chúng ta sẽ có hại sao. Thiếu vân sướng vội vàng lắc đầu không, không mệt. hắn tuyệt đối là đời trước, đời trước nữa làm thiên đại chuyện tốt, mới có thể gặp được như vậy đồng đội. Thiếu vân sướng tuyệt đối không có khen tặng ý tứ, hắn là thật cảm thấy có thể gặp được mộ tranh như vậy. Những người này thực may mắn, đi theo đường nặc người như vậy. Này một đường hắn không cần xét ở mệnh đi theo người khác đoạt vật tư chương 106 Tiếu Vân Sướng gia nhập đội ngũ 2 Mộ tranh cười chỉ chỉ trong xe mọi người Nhất nhất giới thiệu nói tề phi hỏa hệ dị năng giả Đường lỗi băng hệ dị năng giả Tần tử hành phong hệ dị năng giả Trần tử hàng thổ hệ dị năng giả Mặt khác bọn họ đều là quân nhân Đây là dương một quả kim hệ dị năng giả Ta hảo tỷ mội vương hân đồng một hệ dị năng giả Đến nỗi ta tinh thần hệ dị năng giả mỗi lần điểm đến người đều sẽ cùng tiếu vân sướng gật gật đầu hoặc là vây vây tay xem như chào hỏi tuy rằng tiếu vân sướng là mộ tranh mang tiến đội ngũ nhưng bọn hắn lao đại không có phản đối đó chính là tiếp nhận rồi người này bọn họ đương nhiên cũng sẽ tiếp thu hắn chờ mộ tranh giới thiệu xong tiếu vân sướng cười nói các ngươi hảo ta là tiếu vân sướng ta cũng là tinh thần hệ dị năng giả ta đâu hiện tại cùng một cô nhi không kém Nếu gia nhập các người, còn hy vọng các ngươi về sau nhiều hơn chiếu cố Xem ra thật là hắn Mộ tranh nhấp miệng cười cười, nàng cố ý giới thiệu đại gia dị năng Chính là tưởng xác định tiếu vân sướng có phải hay không phía trước nàng biết đến người kia Về tiếu vân sướng sự tình, mộ tranh biết đến không tính nhiều Chỉ nghe nói mà thế thời điểm phụ thân hắn cùng mẹ kế bởi Vì năm bao mì gói đem hắn vứt bỏ ở cao tốc lộ thu phí trạm Ngày ấy hắn bởi vì muốn làm phụ thân hắn cùng mẹ kế biết hắn tiếu vân sướng không phải rời đi bọn họ liền sống không nổi, cũng liền tùy ý gia nhập một khác chỉ tiểu đội. Kết quả lại bởi vậy thiếu chút nữa toi mạng, lúc sau bị rất nhiều khổ mới thoát ly kia chỉ tiểu đội, sau đó một người hành tẩu ở mạt thế, bởi vì cơ duyên nhận thức một đám cùng chung chí hướng bằng hữu hợp thành một con tiểu đội, này nhóm người dựa vào chính mình bản lĩnh, ở mạt thế năm thứ ba cùng nhau thành lập ngây đỏ căn cứ. Mộ Tranh phía trước vẫn luôn quan sát Tiếu Vân Sướng, chính là vì xác định người này có phải hay không chính là nàng biết đến Tiếu Vân Sướng. Nhìn đến đối diện xe quay cửa kính xe xuống, nàng nóng nảy, nếu đối phương trước mở miệng, Tiếu Vân Sướng khả năng sẽ gia nhập đối phương đội ngũ, cho nên liền tính khi đó còn không xác định, nàng vẫn là nhảy xuống xe qua đi làm Tiếu Vân Sướng gia nhập bọn họ đội ngũ. Đến nỗi nàng vì cái gì muốn thu lưu Tiếu Vân Sướng, chưa bỏ báo thủ. Nàng còn tưởng ở mặt thế sống càng xuất sắc Tuy rằng tới rồi thủ đô có dượng cùng đại ca cho nàng chống lưng Nàng có thể sống thực hảo Cũng không cần lo lắng ăn mặc An toàn vấn đề Nhưng nàng không nghĩ ở dượng cùng đại ca cánh chim hạ quá cả đời Nàng tưởng dựa vào chính mình sống càng tốt đồng thời Còn có thể trợ giúp dượng cùng đại ca có càng tốt tiền đồ Muốn làm được này đó liền yêu cầu thành lập chính mình đội ngũ Thành lập chính mình đội ngũ Tự nhiên yêu cầu hấp thu nhân tài Mà tiếu vân sướng như vậy dị năng thiên tài, đúng là nàng yêu cầu nhân tài. Tiếu vân sướng người này tuy rằng sinh ra ở như vậy gia đình, lại không phải một vấn đề thiếu niên, hắn nói rất nhiều, người cũng thực rộng rãi, hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian đã hoàn toàn dung nhập đại gia, với ai đều có thể liêu đến tới, đương nhiên cùng hắn lời nói nhiều nhất muốn thuộc vương hân đồng. Vương hân đồng vốn dĩ chính là nói nhiều người, hơn nữa nhiều một cái cũng ai nói chuyện tiếu vân sướng. Hai người dọc theo đường đi dịu dít không dứt nói qua không ngừng. Bất quá, có hai người kia hòa hoan không khí, này dọc theo đường đi đại gia đảo cũng sẽ không cảm thấy nặng nghề, thường thường còn sẽ bị hai người kia đậu đến cười ha ha. Cao tốc trên đường xe rất nhiều, tăng thi cũng có không ít. Này đó tăng thi phần lớn đều là những cái đó từ cao tốc lộ thu phí chạm đi lên chiếc xe dẫn tới. Nhưng mà, đi trước chiếc xe ai cũng không có dừng lại sát tang thi ý tứ. Sở hữu chiếc xe đều là có bao nhiêu màu khai nhiều màu, một bộ hận không thể lập tức vọt tới mục đích địa giống nhau. Nay dọc theo đường đi, mỗi tranh bọn họ xe cũng khai thử màu, trừ bỏ cơm trưa, bữa tối thời gian sẽ tìm địa phương dừng xe làm một ít đồ vật ăn, tìm địa phương thượng bê nút cờ, mặt khác thời gian đều ở trên đường, đường nặc bọn họ 5 người cộng thêm tiếu vân sướng thay phiên lái xe, một người khai 3 cái giờ, không lái xe thời điểm liền ở phía sau nằm nghỉ ngơi đào cũng không tính quá mệt mỏi. Chỉ là mỗi ngày đại ở trong xe, hơn nữa bên ngoài tùy thời đều có thể thấy tăng thi, vẫn là có chút bực bội, liên tục ở trên xe đái ba ngày, Vương Hân Đồng cùng Tiếu Vân Sướng cũng đã cười không nổi, cũng không có đề tài có thể nói, hai người cũng trở nên dị thường trầm mặc. chương 107 sắt tăng thi đào tinh hoạch, mộ tranh đại ở trong xe không có sự tình làm thời điểm, liền sẽ dựa vào ghế trên hàng chứa một viên đường nghỉ ngơi thì thật nàng cũng không có nghỉ ngơi, mà là lợi dụng tinh thần lực phản ứng không gian. Hôm nay, mộ tranh đem vườn trái cây trái cây hái xuống bỏ vào chữ vật gian, chuẩn bị rời khỏi không gian thời điểm trong lúc vô tình nhìn thoáng qua suối nước nóng trì. Kết quả lệnh nàng không nghĩ tới chính là, suối nước nóng trì lại đã xảy ra rất lớn biến hóa, suối nước nóng trong hồ đã trưởng ra rất nhiều lá sen, một cây củ sen mầm nách theo suối nước nóng trì một đường bò đến dòng suối nhỏ chung. Suối nước chung cũng bắt đầu trường ra từng mảnh từng mảnh tiểu lá sen. Lúc này mới mấy ngày liền toát ra nhiều như vậy lá sen, ở qua mấy ngày, nên sẽ không toàn bộ dòng suối nhỏ nội đều là lá sen. Đến nào thời điểm, suối nước không biết còn có thể hay không dùng để uống. Mộ tranh trong lòng có chút lo lắng, thậm chí có đem dòng suối nhỏ chung lá sen trừ tận gốc trừ ý tưởng, nhưng nàng cũng chính là nghĩ nghĩ, tiểu cửu làm nàng tìm kiếm ngọc thạch, chính là vì dưỡng này đó lá sen. Này thuyết minh này đó lá sen rất quan trọng, đến nỗi vì cái gì quan trọng, mộ tranh cũng không biết. Đương nhiên tiểu cửu khẳng định biết những cái đó lá sen có chỗ lợi gì, bất quá nếu là hỏi nó, hơn phân nửa lại là một câu thiên cơ không thể tiết lộ tới có lợi nàng. Đoàn người ở cao tốc trên đường buôn ba nửa tháng, thủ đô rốt cuộc mau tới rồi, nhưng phía trước lộ lại trở nên dị thường gùng đổ lên, bọn họ đã vẫn không nhúc nhích đổ ở chỗ này hơn một giờ. Hơn nữa này một đường tang thi đặc biệt nhiều, tang thi xuyên qua ở chiếc xe chi gian, gầm rú, không ngừng chụp đánh cửa xe, lay động xe, đối mặt tang thi quấy rầy, đại bộ phận đã tinh bị lực tấn người đều lựa chọn bỏ mặc, một ít người bị phiền không được sau sẽ ném ra kỹ năng đem chính mình xe chung quanh tang thi giải quyết rốt. Tề Phi ngồi ở trên ghế phụ quan sát thật lâu, hắn phát hiện bên ngoài tang thi vẫn như cũ cùng sơ cấp tang thi giống nhau cũng không có sử dụng dị năng. Có chút nghi hoặc nói này đó tăng thi không phải đã sẽ dị năng sao? Đường nặc ra tiếng đắp tăng thi chỉ là không có linh hồn cái sắc không hồn, cho dù có dị năng cũng không nhất định sẽ lập tức biết như thế nào sử dụng, ta đoán tăng thi sử dụng dị năng hẳn là yêu cầu cái gì cơ hội? Đường nặc nói rất đúng, đời trước Dương Thành căn cứ phòng thí nghiệm chuyên môn đã làm nghiên cứu, bọn họ phát hiện tăng thi sử dụng dị năng sắc thật yêu cầu cơ hội tỉ như đem một người hoặc là mới mẹ ăn thịt đặt ở một con đói bụng thật lâu tang thi lồng sắt bên ngoài, tang thi sẽ đối đã đều ở gang tức đồ ăn sinh ra mánh liệt khát vọng, nó muốn tiến lên được đến đồ ăn, lại như thế nào cũng vô pháp hướng không ra lồng sắt, lúc này ở nó phát ra giống giận thời điểm, vô ý thức phun ra kỹ năng. đương nhiên này chỉ là một bậc tang thi, nhưng cái đó không có sử dụng dị năng tang thi tới rồi nhị cấp liền sẽ tự động sử dụng dị năng. Hơn nữa. Mặt thế năm thứ ba đã bắt đầu xuất hiện tứ cấp tăng thi, tứ cấp tăng thi phi thường thông minh, chúng nó hiểu được trốn tránh, hướng dẫn, không chế cấp thấp tăng thi bắt giữ đồ ăn, thậm chí ở đối mặt nhân loại ném ra tới dị năng còn sẽ né tránh. Mộ tranh còn ở hồi ước thời điểm, đường nặc lại ra tiếng nói hiện tại dù sao không có việc gì, đều đi xuống sắt tăng thi đảo tinh hạch. Thiếu vân sướng cái thứ nhất tỏ vẻ tán đồng hảo A. Lại không lộng điểm tinh hạch, tăng thi đều nhị cấp. Chúng ta còn ở một bậc đảo quanh. Tiếu vân sướng mấy ngày nay từ đại gia trong miệng đối tăng thi có tân hiểu biết, cũng biết tinh hạch, bất quá này dọc theo đường đi cũng không có cơ hội đi đảo tinh hạch, cho nên vẫn luôn liền muốn nhìn một chút tinh hạch rốt cuộc cái dạng gì. Hiện tại rốt cuộc có thể xuống xe sắt tăng thi, đào tinh hạch, hắn có vẻ dị thường kích động. Ở đường nặc dẫn dắt hạ, đoàn người đi xuống xe, động thủ rửa sạch chung quanh tăng thi. Lâm Mật Nhi xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài đoàn người, vẻ mặt châm chọc nói bọn họ có phải hay không lạ người tốt làm nghiện rồi. chương 108 sát tang thi đào tinh hạch 2. Bên cạnh quách dai dai cũng vẻ mặt chán ghét nói bọn họ cũng chính là làm làm bộ dáng. Nếu là thật là người tốt, này một đường liền sẽ không đối chúng ta bỏ mặc, bọn họ mỗi ngày thì cá, lại liền cơm thừa cành cặn đều sẽ không phân cho chúng ta, à. Lại nói như thế nào đại gia cũng cùng nhau cộng hoạn nạn quá, bọn họ như thế nào có thể như vậy vô tình. Này dọc theo đường đi đại gia đi theo mộ tranh bọn họ xe mặt sau, mỗi lần mộ tranh bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, trình giang liền sẽ làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi. Phía trước 9 người tuy rằng không phải đốn đốn đều là thịt cá như vậy khoa trường, nhưng mỗi một đốn đều là cơm kẻ cộng thêm các loại rau dưa, thịt muối, mà bọn họ những người này chỉ có thể gặm bánh quy. Hơn nữa đại gia trên người lương khô đã không nhiều lắm, vì có thể chống được thủ đô. Bọn họ chỉ có thể ăn nửa bao, quách dai dai cùng lưu tư vũ bởi vì là nữ nhân, lại không có sức chiến đấu. Mỗi lần phân đến đồ ăn đều so người khác thiếu, hơn nữa phía trước không biết tiết kiệm, ba lô có thể ăn đều ăn xong rồi. Phía trước bởi vì lâm mật nhi ngồi vào dương Phàm trong xe, này đàn nam sinh kiêng kỵ dương phẳng cùng trình giang, không dám ở trong xe sang bậy. Quách dai dai cùng Lưu Tư Vũ mỗi ngày đều cùng Lâm Mật Nhi như hình với bóng, mặt khác nam sinh cũng cũng không dám lại đi tới quấy rầy các nàng, chờ các nàng hai ăn ăn xong sau, các nàng ý đồ từ Lâm Mật Nhi nơi đó được đến ăn, bất quá mặc kệ các nàng như thế nào nhắc nhở Lâm Mật Nhi đều sẽ giả ngu, căn bản sẽ không cho các nàng ăn. Cho nên vì sống sót, hai người chỉ có thể làm lại nghề cũ, đổi đi mặt sau xe lấy lòng những cái đó nam nhân. Sau đó mỗi lần bị tra tấn nửa chết nửa sống lúc sau là có thể được đến vài miếng bánh quy. Quách dai dai nói, không có người đáp lại, muốn nói không có đoán khí đó là giả. Bất quá mọi người đều biết hiện tại là mặt thế, người khác mặc kệ có bao nhiêu đồ ăn, kia đều là người khác, cho ngươi là tình cảm, không cho ngươi đúng là bình thường. Huống hồ, phía trước bọn họ còn ý đồ giết đường nặc, đường nặc lại sao có thể lấy ra đồ vật phân cho bọn họ. Lâm Mật Nhi vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn kia một mặt xoáy khí bong dáng, nam nhân kia không chỉ là lớn lên đẹp còn rất lợi hại, càng quan trọng là hắn có rất nhiều ăn. Nếu có thể trở thành hắn nữ nhân, nàng liền sẽ không giống như bây giờ nghẹn quất, nàng sẽ bị hắn bảo hộ thực hảo, còn không cần mỗi ngày ăn bánh quy, hơn nữa nàng còn có thể lại một lần đem mộ tranh đạp lên dưới chân. Chính là nàng căn bản không có biện pháp tới gần hắn, đừng nói nàng, ngay cả trình giang cũng không có cách nào tới gần. Bọn họ dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, có rất nhiều lần Trình Giang muốn đi lên tìm mộ tranh nói chuyện đều sẽ bị ngăn lại tới, từ thượng cao tốc đến bây giờ đã nửa tháng, Trình Giang liền một câu cũng chưa có thể cùng mộ tranh nói thượng. chư bỏ lâm mật nhi những người này, trên đường kỳ thật còn có rất nhiều người nhìn mộ tranh đoàn người. Nói như thế nào đâu? Đối mặt này nhóm người chủ động đứng ra hỗ trợ sát tăng thi, bọn họ không có bất luận cái gì cảm kích dí tứ, ngược lại cảm thấy này vài người qua xuẩn. Quá chán. Đương nhiên mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, mộ tranh bọn họ đều không thèm để ý, bọn họ đem chúng quanh tang thi rửa sạch rất lúc sau, mang lên mộ tranh trước đó cho bọn hắn bao tay, túi cùng trùy thủ, chuẩn bị động thủ đào tinh hoạch. Vương hân đồng hùng dũng ngoai vệ hiên ngang cầm trùy thủ đi đến một khối tang thi thi thể trước mặt, con hạ thân một trùy thủ dùng sức đâm vào tang thi đầu, lại dùng ra sức lực muốn đem tang thi đầu cắt ra. Ta đi, tinh hoạch thật đúng là không hảo đào. Chém sắc như chém bùn truy thủ đều phải phế rất lớn sức lực nếu là dùng bình thường truy thủ khẳng định phải dùng lớn hơn nữa sức lực dâm một tiếng tang thi đầu bị cắt ra một cổ thanh tuổi cùng với vô số đã hư thối máu đen ốc từ cắt ra trôi chảy ra chương 109 thành tinh hồ ly dâm một tiếng tang thi đầu bị cắt ra một cổ thanh tuổi cùng với vô số đã hư thối máu đen ốc từ cắt ra trôi chảy ra nôn Vương hân đồng một cái không nhịn xuống, trực tiếp xoay người ở một bên phun ra lên. Nôn. Ngay sau đó dương một quả cũng phun ra. Nôn. Thiếu vân sướng cũng ngồi sổn một bên đại phun đặc phun. Nôn. Phu cận người trong xe thấy như vậy một màn, cũng đẩy ra cửa xe đại phun đặc phun. Tân tử hành bọn họ bốn cái, sắc mặt cũng thập phần khó coi, bất quá bọn họ chịu đựng không phun. Bởi vì bọn họ nhìn đến mộ tranh cùng đường nạc sắc mặt như thường cắt ra tang thi đầu, đã ở tang thi trong óc ngóc ra dính đầy vết máu tinh hoạch. Hào xú Thật ghê thởm. Ta dựa, các ngươi có bệnh A. Cô ý ở chỗ này ghê tởm người có phải hay không? Bệnh tâm thần, đừng lại lộ. Mẹ, mau dừng tay. Các ngươi những người này quá ghê thởm. Người chung quanh một bên phun, một bên chửi ầm lên, mộ tranh cùng đường nạc coi như không nghe thấy. Đào xong rồi một con tăng thi, lại bắt đầu đào một khắc chỉ. Thân tử hành bọn họ bốn cái cũng trầm khuôn mặt dối tay đến tang thi trong ốc tìm tinh hạch. Một lát sau vương hân đồng, tiếu vân sướng, dương một quả cũng dần dần thích ứng, bắt đầu tiếp tục đào tinh hạch. Vương hân đồng bắt tay vói vào tang thi đầu thời điểm, trong miệng còn không dừng nhỏ giọng nói thầm vì tinh hạch, vì tinh hạch. Có lần đầu tiên nếm thử, dần dần đại gia cũng thích ứng, đào tinh hạch tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mà người chung quanh vẫn như cũ ở bên kia hùng hùng hổ hổ, mộ tranh bọn họ đối này đó thanh âm mắt điếc thai ngơ, ngược lại càng đảo càng kích động, đặc biệt là nhìn đến trong túi tinh hoạch càng ngày càng nhiều, bọn họ liền càng thêm kích động. Bận việc hơn nửa tiếng đồng hồ chờ, mọi người rốt cuộc đem chung quanh tang thi thi thể đầu đều cấp cá ra, tuy rằng không phải mỗi một con tang thi đều có tinh hoạch, nhưng bọn hắn thu vào còn tính không tồi. Đào xong tinh hoạch, vài người trở lại trong xe. Mộ tranh tử không gian chung đưa ra nửa thùng nước máy, đem đại gia đảo tới tinh hạch ngã vào bên trong, chuẩn bị rửa sạch sẽ ở tách ra đại gia. Tinh hạch mới vừa đảo nước vào thùng nội, bò ở trong ổ thượng hô hô ngủ nhiều tiểu cửu lập tức đứng lên thấu lại đây. Đường nặc lập tức ra tiếng quát lớn nói tiểu cửu, này đó không phải cho ngươi, không cho phép núp đích. Lần trước kia viên thi hóa nhân tinh hạch chính là, mới vừa lấy ra tới đã bị tiểu cửu cấp ăn. Đường nặng nhưng không nghĩ đại gia cùng nhau đảo đến tinh hoạch, đại gia còn không có phân đến đã bị gia hỏa cấp toàn bộ giải quyết. Nga ô! Tiểu cửu ủy khuất kêu một tiếng, một lần nữa trở lại chính mình trong ổ nằm bò, bất quá lần này nó không ngủ, mà là mắt trông mong nhìn mộ tranh cùng vương hân đồng tẩy tinh hoạch. Mộ tranh nhìn đến tiểu cửu ủy khuất bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu ra tiếng an ủi nói hiện tại chúng ta được đến tinh hoạch rất ít, lúc sau nếu có thể được đến càng nhiều tinh hoạch, sẽ cho ngươi ngao. Tiểu Cửu lập tức kích động gầm rú một tiếng, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại ngủ đi. Ha ha. Vẫn là tiểu tranh cam đối nó tốt nhất, không giống chủ nhân chỉ biết khi dễ nó. Vương Hân Đồng nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, nhịn không được phun tảo nói ra hỏa này quả thực là cái hồ ly tinh, biết làm nũng, bán manh, còn biết trang nguy khuất. Hồ ly tinh. Tiểu Cửu nhưng còn không phải là đã thành tinh cửu vĩ hồ sao? Mộ Tranh nhếch miệng cười cười, nhịn không được tưởng Tiểu kiểu trường ra thứ 9 cái đôi sau, không biết có thể hay không cùng thần thoại chuyện xưa viết giống nhau hóa thân thành nhân, nếu nó thật sự có thể hóa thân thành nhân, kia nhất định sẽ trở thành một cái mỹ không biên yêu nghiệt. Bất quá, một người nam nhân lớn lên quá yêu nghiệt, không biết có thể hay không bị nữ nhân vây công, rốt cuộc nữ nhân ghen ghét tâm vẫn là rất mạnh. chương 110 phát hiện tinh hạch bí mật, mộ tranh cùng vương hân đồng còn không có tẩy xong tinh hạch, phía trước đoàn xe đã bắt đầu đi trước. Thiếu vân sướng lái xe đi theo đoàn xe tiếp tục đi trước, chậm gì gì khai một cái nhiều giờ, phía trước lại lấp kín, vì thế đoàn người dừng lại xe, đi xuống xe tiếp tục sắt tăng thi, đào tinh hạch. Trung quanh vẫn như cũ tiếng mắng một mảnh, các loại phun. Một ngày thời gian, xe di động không đến 100 mét, nhưng thật ra này dọc theo đường đi tăng thi bị bọn họ rửa sạch không ít, đương nhiên tinh hạch cũng có không ít. Buổi tối ăn cơm xong... Mộ tranh đêm đã rửa sạch xe tinh hạch lấy ra tới phân cho đại gia, ban đêm nên nghỉ ngơi thời điểm, vài người lại không muốn ngủ, toàn bộ đều kích động cầm tinh hạch hấp thu. Sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh lại thời điểm, xe đã lại một lần đổ lại trên đường, mọi người giải quyết bữa sáng, lại một lần nhảy xuống xe sắt tang thi đào tinh hạch. Mau đến giữa trưa thời điểm, trình giang rốt cuộc nhịn không được, hắn cầm bộ đàm nói đều đi xuống sắt tăng thi, đào đồ vật. Mộ tranh bọn họ đào ra cái kia đồ vật, có lẽ có cái gì đại tác dụng. Liên tục một ngày nửa, mộ tranh bọn họ đều ở tang thi đầu tìm một cái hình thôi, màu sắc rực rỡ đồ vật, này thuyết minh bọn họ cũng không phải nhàn chán, càng không phải bệnh tâm thần, đào đồ vật nhất định đều là chỗ hữu dụng. Lưu Tư Vũ nghe được Trình Giang nói, lập tức nắm lên bộ đàm kêu to lên cái gì, như vậy giờ, như vậy ghê tật, tự nhiên làm chúng ta đi đào, không muốn có thể ngốc tại trong xe nhưng cũng đừng nghĩ ngồi mát ăn bạc vàng. Trình Giang ném xuống lời này, đã đẩy ra cửa xe, đi xuống xe. Trình Giang xuống xe sau, vài cá nhân cũng đi theo xuống xe, bắt đầu sát tang thi đảo tinh hoạch. Ngày này nửa bọn họ đã bị mộ tranh bọn họ cấp ghê tẩm rất nhiều lần, tuy rằng vừa mới bắt đầu đảo thời điểm cũng sẽ phạm ghê tẩm, nhưng thực mau liền thích ứng Trình Giang bọn họ cái này đội ngũ tam chiếc xe, trừ bỏ vương thục phương, lâm mật nhi, quách dai dai. Lưu Tư Vũ không có xuống xe, những người khác trước sau xuống xe bắt đầu sát tang thi đào tinh hạch. Trình Giang nhóm người này người xuống xe không bao lâu, mặt khác trên xe người cũng lục tục xuống xe. Tuy rằng bọn họ không biết kia đồ vật có ích lợi gì, nhưng bọn hắn tin tưởng kia tuyệt đối là hữu dụng. Bởi vì những người này gia nhập, mộ tranh bọn họ không có trước giết chết tang thi cuối cùng tới đảo tinh hạch, bọn họ bắt đầu sát một con tang thi, cắt ra một cái đầu. Nơi này giống như có năng lượng. Cách đó không xa một người lớn tiếng nói một câu, sau đó các loại nếm thử, lúc sau phát hiện tinh hạch là có thể hấp thu. Tinh hạch hấp thu sau, hán tự thân dị năng cũng tùy theo đề cao, vì thế kích động đối bên người người ta nói nói nơi này năng lượng có thể đề cao dị năng, nhanh lên sắt tăng thi, đào đồ vật. Nghe người nọ nói như vậy, trong tay đã bắt được tinh hạch người, gấp không chờ nổi nếm thử các loại biện pháp, hấp thu tinh hạch. Frank Liên ở đại gia hưng phấn hấp thu tinh hạch thời điểm, cách đó không xa một cái nữ hài thân thể phịch một tiếng nổ tung tới, máu tươi, hỗn hợp thịt nát bắn nơi nơi đều là Phanh Lại là phịch một tiếng, bên kia một người nam nhân thân thể cũng nổ tung tới, đồng dạng máu tươi, hỗn hợp thịt nát bắn nơi nơi đều là A Như vậy trường hợp sợ hãi người chung quanh, có người theo bản năng vứt bỏ trong tay tinh hạch, có mới vừa lấy hết can đảm chuẩn bị đào tinh hạch người cũng lập tức thu hồi tay không dám ở đào. Một cái đứng ở mộ tranh cách đó không xa người, ra tiếng giò hỏi mộ tranh mộ tiểu thư, thứ này là cái gì, thật sự có thể hấp thu sao? Kia hai người như thế nào sẽ nổ mạnh? Người này hỏi xong sau những người khác đều nhìn mộ tranh, vẻ mặt chờ mong chờ mộ tranh trả lời. Hỏi chuyện chính là bọn họ bên cạnh một chiếc trên xe người, này một đường tuy rằng chưa nói tới quen thuộc, nhưng gặp mặt cũng có tiếp đón. Trước 111 tinh hoạch cách dùng. Hỏi chuyện chính là bọn họ bên cạnh một chiếc trên xe người, này một đường tuy rằng chưa nói tới quen thuộc, nhưng gặp mặt cũng có tiếp đón. Mặt khác những người này đều là đi thủ đô căn cứ, về sau đại gia ngẩn đầu không thấy túi đầu thấy, lúc này nhân gia đã mở miệng hỏi, nếu không nói, nàng sẽ đắc tội mọi người, đến lúc đó còn không biết những người này sẽ ở sau lưng như thế nào chửi bới nàng, nói nàng không phải. Nàng là hoàn toàn không thèm để ý người khác ở sau lưng nói nàng cái gì, nhưng nếu bởi vì nàng ảnh hưởng dượng cùng đại ca danh dự, liền không hảo. Hơn nữa đến lúc đó đường nặc thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, những người này cũng sẽ ở sau lưng các loại chửi bới đường nặc. Đời trước nàng từ đại ca trong miệng biết được đường nặc phụ thân là thủ đô căn cứ căn cứ trường, tuy rằng hiện tại đường nặc phụ thân còn không nhất định là căn cứ trường, nhưng nhất định là căn cứ cao tầng. Nếu là đường nặc bị người chửi bới. Sẽ cho đường ra mọi người mang đến mặt trái ảnh hưởng. Đường ra người như thế nào, nàng mặc kệ, nhưng đường nặc luôn là liều mạng bảo hộ nàng, nàng không thể hãm hắn cùng bất nghĩa. Hơn nữa cùng với để cho người khác nói bậy, còn không bằng mua một ân tình cho bọn hắn, như vậy về sau cũng không đến mức bị người sai của sống. Nói không chừng về sau còn sẽ bởi vì hôm nay chính mình nói cho bọn họ tinh hạch sử dụng, cho nàng mang đến một ít chỗ tốt. Trong lòng tính toán một phen. Mộ tranh ra tiếng đáp đây là tinh hoạch, tinh hoạch nội năng lượng xác thật có thể đề cao đại gia. Không đợi nàng nói xong, một cái hai mươi mấy tuổi nữ sinh ra tiếng đánh gãy nàng lời nói ta ở một quyển sách thượng nhìn đến quá, tinh hoạch cần thiết lựa chọn tương đối ứng thuộc tính hấp thu, không giả sẽ nổ tan xác mà chết. Nàng bên cạnh nữ sinh ra tiếng hỏi cái gì thư, ta như thế nào không thấy quá. Nữ sinh đáp mặt thế trở về chỉ vì gặp được ngươi ta lúc ấy để cử cho ngươi. Nhưng người nói đúng này một loại thư tịch không có hứng thú, liền không có xem. Nghe nữ sinh nói như vậy, có người hỏi nàng chính là muốn như thế nào phân chia thuộc tính. Nữ sinh suy nghĩ trong chốc lát, có chút không hảo ý lắc lắc đầu ta nhớ rõ thư thượng có nói như thế nào phân chia, nhưng ta quên mất. Vì thế tầm mắt mọi người lại một lần dừng ở mộ tranh trên người, một người nam nhân vẻ mặt xin lỗi là nói mộ tiểu thư, chư vị, ngày hôm qua là chúng ta quá kích động, nói bậy một hồi còn thỉnh các ngươi đại nhân đại lượng, nói cho chúng ta biết này tinh hoạch rốt cuộc dùng như thế nào. Đúng vậy, là chúng ta không lựa lời, còn thỉnh các ngươi nói cho ta như thế nào sử dụng tinh hoạch. Thực xin lỗi, chúng ta biết sai rồi. Một đám lập tức ra tiếng xin lỗi, tinh hoạch có thể để cao dị năng, đối dị năng giả mà nói quả thực quá chân quý, nhưng nếu là không biết chính xác sử dụng phương pháp, thứ này lại là đáng sợ vật nguy hiểm, vì biết sử dụng phương pháp bọn họ cũng chỉ có thể khẩn cầu mộ tranh đoàn người vốn dĩ ta là không có nghĩa vụ cho các ngươi phổ cập khoa học bất quá nếu mọi người đều là đi thủ đô căn cứ về sau ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy vì về sau gặp mặt không xấu hổ ta còn là nói cho các ngươi đi mộ tranh nói một đống sau rốt cuộc nói đến đại gia muốn đáp án kim một thủy hỏa thổ tương đối ứng nhan sắc là kim lục lam hồng hoàng còn có một loại cũng là nhất thường thấy tinh hoạch Là màu trắng, loại này tinh hạch sở hữu thuộc tính dị năng giả đều có thể hấp thu. Nghe mộ tranh nói xong, có người ra tiếng dò hỏi kia lực lượng hệ đâu. Mộ tiểu thư, chẳng lẽ lực lượng hệ dị năng giả cũng chỉ có thể hấp thu màu trắng tinh hạch sao? Mộ tranh lắc lắc đầu cái này ta cũng không biết, ta biết đến chỉ là này vài loại tinh hạch, mặt khác dị năng tinh hạch, thư thượng không có nhiều làm giới thiệu. Mộ tranh đương nhiên biết mặt khác đặc thù thuộc tính tinh hạch nhan sắc. Bất quá nàng không có nghĩa vụ nói cho những người này, có thể đem nhất cơ sở nói cho bọn họ, đã thực không tồi. Thì ra là thế, mộ tiểu thư cảm ơn ngươi. Mộ tiểu thư cảm ơn, nếu ngươi không nói cho chúng ta biết này đó, chúng ta cũng không dám loạn dùng. Mộ tiểu thư cảm ơn ngươi. Mọi người cười khanh khách nói lời cảm tạ. Mộ tranh gật gật đầu, không có đang nói cái gì, xoay người hướng đường nặc bọn họ bên kia đi đến, nàng cho đại gia phổ cập khoa học thời điểm đường nạc bọn họ vẫn như cũ ở sát tang thi, đào tinh hoạch. Những người khác biết tinh hoạch tác dụng sau, cũng đều tản ra tới bắt đầu đào sát tang thi đào tinh hoạch. Bởi vì những người này quá mức kích động, phía trước xe khai đi rồi, bọn họ cũng không có động, mà là tiếp tục sát tăng thi, thẳng đến này một mảnh tang thi bị giết xong, một đám người mới ngồi trên xe lái xe rời đi. Trước 112 tang thi đột kích. Một ngày xuống dưới, Phu cận tang thi đã toàn bộ bị giết quang. Bởi vì sắt tang thi người rất nhiều, hơn nữa không phải sở hữu tang thi trong đầu đều có tinh hoạch, có người một ngày xuống dưới khả năng chỉ có thể được đến một hai viên tinh hoạch, lại còn có không nhất định là thích hợp chính mình hấp thu tinh hoạch. Mặc dù là như vậy, mọi người vẫn như cũ phi thường cảm kích mộ tranh đoàn người, cũng bởi vậy mọi người đối mộ tranh đoàn người thái độ trở nên thập phần khách khí, chẳng sợ đường nặc bọn họ 5 người vẫn như cũ lạnh như băng. Người khác chủ động chào hỏi bọn họ cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu sẽ không quá nhiều cùng người nói chuyện với nhau, mọi người vẫn là sẽ cười khanh khách theo chân bọn họ chào hỏi, vấn an. Màn đêm buông xuống sau, mọi người trở lại trong xe ăn qua bữa tối, An bài hảo gác đêm người, những người khác liền ở trong xe nghỉ ngơi, chờ bình minh, chờ đoàn xe tiếp tục đi trước. Bởi vì phụ cận đã không có tăng thi, này một đêm có vẻ đặc biệt tan tĩnh cũng là mọi người ở cao tốc trên đường ngủ nhất kiên định một đêm. Bởi vì quá mức an tĩnh, rất nhiều phụ trách gác đêm người cũng dần dần tiến vào mộng đẹp. Mộ tranh bọn họ trong xe đêm nay phụ trách gác đêm chính là Trần Tử Hàng cùng Tê Phi, chẳng sợ chung quanh không cảm giác được một tia nguy hiểm, hai người vẫn như cũ thực cảnh giác, chút nào không dám chậm trễ. Đồng nhiên, ghế phụ thất mộ tranh cùng mặt sau nguyên bản ngủ ngon lành tiếu vân sướng đồng thời mở to mắt, có ngồi dậy. Phía sau tới rất nhiều tăng thi. Tăng thi chiều tới. Hai người trước sau ra tiếng, bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ đoàn người. Đường nạc lập tức ngồi dậy kéo ra cửa xe đi ra ngoài xem xét, thiên thực ám cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không có nghe thấy tăng thi tiếng hô, bất quá khác hẳn với thường nhân khiu giác làm hắn nghe thấy được kia cổ lệnh người buồn nôn mùi hôi thối. Tuy rằng không biết rốt cuộc tới nhiều ít tăng thi, nhưng đường nạc tin tưởng mộ tranh cùng Tiếu Vân Sướng phán đoán không có sai. Vì thế ra tiếng nói vương hân đồng ấn loa, những người khác hẳn là đều ngủ rồi. Đã nhảy xuống xe vương hân đồng lập tức phản hồi trong xe đôi tay ấn ở tay lái thượng loa thượng, dài lâu, trói hai loa thành đánh vỡ an tính đêm. Phu cận trên xe người bị đánh thức. Làm cái gì? Hơn phân nửa đêm không ngủ được, ấn cái gì loa? An no trông sao? Nương, còn có để ngủ. Bởi vì bị người nhiễu thanh mộng không ít người dáng xuống cửa sổ xe hướng về phía bên ngoài chửi hầm lên, mắng xong, mọi người nhìn đến mộ tranh đoàn người đứng ở xa tiền, tức khắc đều nhắm lại miệng. Trải qua đã nhiều ngày ở chung, bọn họ biết mộ tranh đoàn người mỗi người đều là lợi hại chủ, Huống hồ hôm nay ban ngày nhân ra mới cho bọn họ nói tinh hoạch cách dùng, lúc này ai hảo còn không biết xấu hổ đi loạn mắng. Đường nặc ra tiếng nói mặt sau tới rất nhiều tăng thi. Nghe đường nặc nói như vậy, Có không ít người khẩn trương nhảy xuống xe, hướng phía sau xem. Cái gì cũng không có. Nơi đó có tăng thi. Phát hiện phía sau căn bản không có tăng thi bóng dáng, mọi người trong lòng rất là buồn bực, rồi lại không hảo trách cứ đường nặc. Phía sau một nữ nhân lại không sợ đường nặc bọn họ, nàng vẻ mặt không cao hứng nói đường tiên sinh, như vậy nói giỡn nhưng không. Tăng thi, thật nhiều tăng thi. Không đợi nữ nhân nói xong, liền có người giống to lên. Nay một tiếng làm mọi người lại một lần sau này xem, nguyên bản vẫn là cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng lúc này bọn họ thấy rất rất nhiều đong đưa bóng người. Bóng người, đại buổi tối, cao tốc trên đường sao có thể có người đi đường, nhưng cái đó là tang thi không thể nghi ngờ. tang thi tới, chạy mau. Tăng thi tới, chạy mau a Nhanh lên, lấy đồ vật trốn. Còn quản vài thứ kia làm cái gì, tới rồi căn cứ cái gì cũng không thiếu. Phía sau tất cả mọi người sang bậy, có người liền vật tư đều từ bỏ cất bước liền chạy, có người luyến tiếc vật tư, có lên ba lô liền chạy. Cao tốc trên đường tuy rằng có ba điều đường xe chạy, nhưng xe quá nhiều, xe cùng xe chi gian chỉ chưa có một cái đủ một người thông qua lối đi nhỏ. Hơn nữa lúc này tất cả mọi người tưởng trước tiên đào tẩu, kết quả lại toàn bộ đều tê ở lối đi nhỏ thượng, ai cũng không chịu làm ai trước rời đi. chương 113 kích động mọi người cùng nhau sát tăng thi. Đường nặc đoàn người thực mau đã bị này đó chạy trốn người thế tan. Mộ tranh bị đột nhiên và chạm lại đây đụng phải một chút, cả người đâm giống bên cạnh xe. Nàng muốn né tránh, nhưng người quá nhiều, nàng liền xoay người đều khó. Còn đừng nói tránh đi phía trước xe. Liên ở nàng cho rằng chính mình sẽ cùng xe thân mật tiếp xúc thời điểm. Nàng eo bị một con bàn tay to chế trụ, thân thể cũng đâm nhập một cái rắn chắc ôm ấp chung. Nàng ngẩng đầu, Liên nhìn đến đường nặc vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước. Hắn một tay ôm nàng eo, một tay chống cửa xe, dùng thân thể ngăn trở nàng, đem nàng bảo hộ ở hắn to rộng rắn chắc ôm ấp chung. Hai người dựa vào thân cận quá, tuy rằng biết hắn là vì bảo hộ nàng, nàng vẫn là có chút không được tự nhiên giật giật muốn cùng hắn bảo trì một ít khoảng cách. Đường Nặc cúi đầu nhìn nàng một cái không cần lộn xộn, sẽ bị đâm thương. Chỉ là một câu thực bình phàm, thực bình đậm nói, lại làm nàng tim đập trở nên dị thường mau. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận chính mình đây là làm sao vậy, liền lại nghe thấy đường nặc lớn tiếng nói đều dừng lại, tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta ai cũng không cần tưởng rời đi. Đường nặc thanh âm rất lớn, những cái đó nguyên bản cố đi phía trước tới người, bỏ lên trên xe dẫm lên xe đỉnh tranh đoạt đi phía trước chạy người đều ngừng lại, toàn bộ đều nhìn về phía đường nặc. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết như vậy đi xuống, ai cũng trốn không thoát. Nhưng bọn hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Mặt sau tới quá nhiều tăng thi, trừ bỏ trốn, bọn họ căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này đường nặc mở miệng, mọi người giống như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau tầm mắt đều rơi xuống trên người hắn, đều đang chờ hắn ra chủ ý, chờ hắn mang đại gia chạy trốn. Đường nặc lại ra tiếng nói chúng ta hiện tại nơi vị trí đối chúng ta thực bất lợi, phía trước còn có một ngàn nhiều mẹ mới có thể hạ cao tốc, mà chúng ta hai bên trái phải đều là con sông. Đại gia trừ bỏ đi phía trước chạy, căn bản không có biện pháp khác. Chính là, trên đường xe quá nhiều, người quá nhiều, chạy trốn tốc độ tự nhiên không có khả năng mò đứng lên. Cứ như vậy chúng ta thực mau liền sẽ bị tăng thi bắt lấy, cho nên cùng với chạy trốn còn không bằng lưu lại. Đại gia cùng nhau sát tăng thi. Cùng nhau sát tăng thi. Chính là mặt sau có thật nhiều tăng thi. Tăng thi quá nhiều, ta không dám. Ta cũng không dám. Mọi người không tán đồng lắp đầu. Lại một lần động lên, muốn tiếp tục trốn. Mộ tranh mở miệng lớn tiếng nói các ngươi xác định các ngươi như vậy có thể ở mặt thế sống sót. Kỳ thật những người này liền tính toàn bộ đã chết, nàng cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu là tiếp tục tùy ý những người này loạn tễ, loạn đâm, bọn họ cũng không cần tưởng rời đi. Chờ tang thi gần, liền tính nàng trong tay có vũ khí, còn có tiểu cửu cùng đường nặng ở. Bọn họ này vài người cũng không nhất định có thể an toàn lui lại. Cho nên cần thiết muốn cho tất cả mọi người lưu lại, cùng nhau sát tăng thi, chỉ có như vậy, mới có thể có đường sống. Mộ tranh nói làm nguyên bản chuẩn bị tiếp tục chạy trốn người lại một lần ngừng lại. Mộ tranh tiếp tục nói các ngươi hẳn là đều đã phát hiện, tăng thi tiến hóa tốc độ so nhân loại tiến bộ tốc độ càng mau. Dưới loại tình huống này, nếu mọi người chỉ biết trốn, không dám đi đối mặt tăng thi, càng không dám đối phó tăng thi, như vậy thực mau tăng thi liền sẽ vượt qua nhân loại nhân loại thực mau liền sẽ đi hướng diệt vong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, giật giật miệng, muốn phản bác, muốn đón ý nói hùa mộ tranh nói, lại trước sau không có người trước mở miệng. Thấy mọi người không nói lời nào, mộ tranh lại ra tiếng nói ta biết các ngươi đi thủ đô căn cứ vì chính là được đến bộ đội bảo hộ. Bất quá bộ đội có thể bảo hộ các ngươi an toàn, lại sẽ không cung cấp nuôi dưỡng các ngươi. Các ngươi muốn không đói bụng bụng, muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu hiện tại đều không thể đối mặt Tăng Thi, lúc sau các ngươi còn như thế nào đối mặt Tăng Thi, như thế nào từ tang Thi trong tay cướp đoạt vật tư. Đường Nặc cũng mở miệng nói không sai, bộ đội dân cư đông đảo là không có khả năng lấy ra lương thực dưỡng trong căn cứ mọi người, muốn sống sót, muốn có cơm ăn, vẫn là muốn rửa các ngươi chính mình đi liều mạng, hiện tại đứng ở chỗ này người cũng không thiếu, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều dị năng giả, chỉ cần đại gia liên hợp lại. Ta còn cũng không tin sát bất quá những cái đó không có tư tưởng tăng thi. chương 114 cùng nhau sát tăng thi. Nay một phen lời nói, làm mọi người lộ ra nôn nóng chi sắc, tất cả mọi người cho rằng tới rồi thủ đô, tiến vào căn cứ là có thể được đến bảo hộ, liền không cần ở quá khổ nhật tử, lại không nghĩ nguyên lai bộ đội căn bản không có khả năng không duyên cớ vô cớ dưỡng đại gia. Một người tuổi trẻ nam nhân từ xe đỉnh đứng lên ra tiếng nói ma chứng, Lão tử không đi rồi, tựa như Mộ tiểu thư nói giống nhau, hiện tại cũng không dám đối mặt Tang Thi, chẳng lẽ phải chờ tới Tang Thi lợi hại hơn, sau đó đem chúng ta một lưới bắt hết sao? Nam nhân vừa dứt lời, một người tuổi trẻ tiểu thanh niên đứng ra đúng vậy, chúng ta không nên cứ như vậy đảo tẩu, hiện tại nếu cũng không dám đối mặt Tang Thi, về sau chờ Tang Thi lợi hại hơn, chúng ta còn như thế nào đối mặt? Đường tiên sinh, Mộ tiểu thư, nên làm như thế nào? Các ngươi lên tiếng. Ta toàn lực phối hợp, ta cũng phối hợp, ta cũng phối hợp, nhìn đến không ít người đều tính toán lưu lại, một nữ nhân một tay ôm trẻ con, một tay lôi kéo bên người nam nhân, nhút nhát sợ sệt hỏi lão công, chúng ta còn đi sao? Đi cái gì đi, thoát được quá mùng một trốn bất quá mười lăm, hôm nay lão tử bởi vì không dám đối mặt tăng thi, mang theo các người mẫu tử thoát được đi ra ngoài đó là vận khí tốt, nhưng ai biết về sau đồng dạng gặp được một đống tang thi thời điểm. Lão tử còn có thể hay không mang theo các ngươi mẫu tử an toàn đào tẩu. Đường tiên sinh, mộ tiểu thư, tăng thi gần, rốt cuộc nên làm như thế nào? Các ngươi lên tiếng đi. Nhìn đến tất cả mọi người dừng lại chờ an bài, Đường Nặc mở miệng nói hiện tại bắt đầu phân tổ. Dị năng giả một tổ, không có dị năng người một tổ trong đó có sức chiến đấu cầm lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu, không có sức chiến đấu trước tiên lui đến mặt sau. Nghe được phân phó, mọi người một lần nữa động lên. Lần này không có ở loạn tế mọi người có điều có tự dựa theo đường nặc phân phó tiến hành phân tổ. Đường nặc lại tiếp tục phân phó nói kim hệ dị năng giả trước đem mặt sau mấy bài xe chuyển qua phía trước 50 mễ tả hữu vị trí, một tầng một tầng điệp lên. Mặt sau mấy bài người lập tức không thuận theo. Không có xe, lúc sau chúng ta như thế nào rời đi? Đúng vậy. Chúng ta trong xe còn có. Không đợi những người này nói xong. Đường nặc lệnh rộng quát là mệnh quan trọng vẫn là xe quan trọng. Cùng xe so sánh với, mệnh càng quan trọng, tự nhiên cũng liền không có ở phản đối. Sở hữu kim hệ dị năng giả lập tức hành động lên, đem mặt sau mấy bài xe di động đến phía trước một tầng một tầng điệp đi lên, dựng lên một đạo xe tường. Mộ tranh ở một bên ra tiếng nhắc nhở nói nhị ca, có thể cho thổ hệ dị năng giả đem xe cùng xe chi gian làm tường đất, như vậy sẽ càng an toàn một ít. Chủ yếu là hiện tại dị năng giả dị năng hữu hạn, không có đạt tới dựng thẳng lên một đổ một mét cao tường đất cảnh giới, vàng không căn bản không cần dùng xe làm ngăn cản, trực tiếp làm thổ hệ dị năng giả làm một bức tường, như vậy sẽ xo xe trồng lên ở bên nhau càng phương tiện. Hảo! Đường nặc gật gật đầu còn nói thêm thổ hệ dị năng giả ở xe cùng xe chi gian làm tường đất. Chờ xe tường bị ra cô sau. Đường nặc lại ra tiếng nói dị năng giả toàn bộ đứng ở ly tường 5m tả hữu vị trí, một khi tang thi tiến vào công kích phạm vi, lập tức phát động công kích. Dị năng giả toàn bộ dựa theo đường nặc phân phó đi lên trước chẳng hảo. Mộ tranh nhìn thoáng qua tường bên kia đen như mực một mảnh, cơ vừa động, đối mặt sau những cái đó không có sức chiến đấu người ta nói nói các ngươi đều hồi chính mình trong xe cầm đèn tin lại đây, dùng đèn tin chiếu sáng lên tang thi lại đây vị trí. Như vậy phương tiện dị năng giả sử dụng dị năng đối phó Tăng Thi. Tốt. Hảo. Mọi người liên tục gật đầu, lập tức hồi chính mình trong xe cầm đèn tin đi. Chờ mọi người vào chỗ sau, đại gia an tĩnh nhìn phía trước càng ngày càng gần Tăng Thi. Không ít người trong lòng bắt đầu e ngại, nhưng lúc này lại không có một người đương đào bình. Lúc này bọn họ cũng đều biết thoát được quá mùng một trốn bất quá mười lăm, muốn tồn tại, liền phải đối mặt Tăng Thi, liền phải động thủ sát Tăng Thi chứ 115 tinh thần dị năng còn có thể như vậy chơi. Mộ tranh cũng đi theo mọi người đứng ở phía trước, tuy rằng một bậc tinh thần dị năng ở ngay lúc này cũng không có bao lớn tác dụng, nhưng nàng vẫn là muốn giữ lại hỗ trợ, có thể sắt một con tang thi là một con, hơn nữa có thể lợi dụng lúc này luyện tập dị năng, cớ sao mà không làm. Đường nặc bố trí hào sau, bước đi đến mộ tranh bên người, hắn sẽ không ngăn cản mộ tranh đứng ở chỗ này hỗ trợ sắt tang thi nhưng hắn sẽ thời thời khắc khắc đứng ở bên người nàng, bảo hộ nàng, không cho nàng bị thương. Tới, thang thi gần, đường nặc ra tiếng hô mở ra đèn tin. Đường nặc lời còn chưa dứt, phía trước nháy mắt bị đèn tin chiếu sáng lên. Đánh, không đợi đường nặc lên tiếng, đã có người hô to một tiếng, theo này một thanh âm vang lên khởi, các loại dị năng bay lên trời, các loại huyến lệ nhiều màu dị năng cùng đèn tin quang cùng nhau chiếu sáng cao tốc lộ. Mộ tranh đứng ở trong đám người vẻ mặt nghiêm túc, nàng sử dụng tinh thần dị năng quấy nhiễu tăng thi, xử nó bị lạc phương hướng, sau này thả chạy đi, hoặc là dùng tinh thần dị năng không chế tăng thi chính mình dọn rất chính mình đầu. vô luận là nào một loại đều thực lãng phí dị năng, mỗi lần không chế mấy chỉ tăng thi sau, nàng nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, mới có thể tiếp tục. Một bên Tiêu vân Sướng ở mộ tranh lần thứ năm dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, ra tiếng nói mộ tỷ. Ngươi như vậy làm không phải biện pháp, ngươi có thể thử khống chế một con tang thi cùng mặt khác tang thi đánh nhau. Khống chế tang thi đi đối mặt khác tang thi. Nàng tâm mắt rừng ở nơi xa, một con tang thi xuyên qua ở tang thi đàn trùng, trong miệng còn không rừng phun ra hỏa cầu. Hỏa cầu nơi đi qua, luôn có một ít tang thi sẽ bị bậc lửa, bị đốt thành than đen. Ngạch! Phương pháp này giống như khá tốt. Hơn nữa cũng đính hảo ngoạn. Ta thử xem. Mộ Tranh hướng về phía Tiếu Vân sướng cười cười, lại nghỉ ngơi một lát, nàng một lần nữa điều động tinh thần dị năng, khống chế một con trong miệng đang ở bên ngoài phun băng châm Tang Thi. Tang Thi bị khống chế sau, lập tức xoay người nhắm ngay chính mình đồng loại, vừa đi, một bên phun ra băng châm, băng châm tuy rằng không thể mỗi một lần đều có thể đánh chết Tang Thi, nhưng lại có khả năng nhiễu cái khác Tang Thi. Bởi vì hấp thu vài viên mục hệ tinh hạch, Vương Hân Đồng hiện tại đã có thể khống chế một ít thực vật Lúc này nàng khống chế ven đường một cây nhánh cây, đang ở dùng nhánh cây đập ven đường tăng thi, trong lúc vô tình nhìn đến tăng thi đàn chung hai chỉ đang ở sát đồng loại tăng thi, lại nghĩ đến tiêu vân sướng vừa mới lời nói, lập tức minh bạch này hai chỉ tăng thi là mộ tranh cùng tiêu vân sướng khống chế, nhịn không được ra tiếng nói ta đi, người hai cũng quá có thể chơi. Không phải ta có thể chơi, là tiểu sướng sẽ chơi. Mộ tranh quay đầu lại hướng về phía cách đó không xa vương hân đồng nết miệng cười cười. Nàng này vừa phân tâm, kia chỉ bị nàng không chế tăng thi, thoát ly không chế, lại xoay người tiếp tục đối bọn họ bên này phát động công kích. Mộ tranh thoát miệng, một lần nữa không chế một con tăng thi. Không chế này chỉ tăng thi, nàng mới biết được đây là một con lực lượng hệ tăng thi, cái này hảo chơi, kia chỉ tăng thi bị không chế sau xuyên qua ở tăng thi đàn trung, nơi này huy một quyển. Nơi đó huy một quyền. Lộc cục, lộc cục, chỉ nhìn thấy bị đánh tới tang thi đầu lộc cục một tiếng rơi trên mặt đất. Nưu a, Vương Hân đồng trừng lớn đôi mắt hai nha má ơi. Tiểu tranh ngươi quá xoái, hiện tại khống chế một con tang thi, chờ về sau có thể khống chế một đám tang thi sau, chúng ta đi đến nơi đó đều có tang thi hỗ trợ mở đường. Khống chế một đám tang thi, sao có thể? Đời trước nàng biết đến lợi hại nhất tinh thần dị năng giả chính là Tiếu Vân Sướng. Khi đó nàng dị năng tứ cấp, tiếu vân sướng dị năng ngũ cấp, nàng một lần có thể khống chế 3 con tăng thi, nghe nói tiếu vân sướng giống như cũng chỉ có thể khống chế 5 con. Cho nên khống chế một đám tang thi ở ngũ cấp phía trước là không có khả năng. Đương nhiên này đó mộ tranh sẽ không nói. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Xe ngoài tường mặt cũng đổ đầy đất thi thể, nhưng tang thi số lượng lại không có giảm bớt. Trưng 116 tấn trước nhị cấp. Không được. Ta dị năng tiêu hao quá lớn, còn như vậy đi xuống, liền chịu đựng không nổi. Một người nữ hài đầy mặt mỏi mệt nói một câu. Một cái khác phụ nữ cũng cố hết sức nói đúng vậy. Ta cũng mau căng không nổi nữa. Đường nặc trầm tư một lát, ra tiếng nói có thể căng đi xuống tận lực ở căng trong chốc lát, thật sự căng không đi xuống, liền thối lui đến mặt sau nghỉ ngơi. Nghe đường nặc nói như vậy, ba mươi mấy cá nhân thối lui đến mặt sau, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Kỳ thật còn có không ít người muốn lui, nhưng nhìn đến phía trước người đã không nhiều lắm, bọn họ cũng liền từ bỏ lui về phía sau ý tưởng, đảo không phải bọn họ xính anh hùng, mà là lo lắng một khi đều lui ra, Tăng Thi lập tức sẽ công lại đây, hiện tại đại gia dị năng tiêu hao quá lớn, Tăng Thi nếu là xuống tới, bọn họ mọi người khả năng đều trốn không thoát. Mộ tranh đoàn người, ai cũng cũng không lui lại, bởi vì mộ tranh ngẫu nhiên cho đại gia nước uống thêm một ít không gian suối nước. Bọn họ dị năng so những người khác tiêu hao thiếu một ít. Lại căng hơn một giờ, mộ tranh đoàn người dị năng cũng bắt đầu tiêu hao hầu như không còn, nhưng bọn hắn là chỉnh chi đội ngũ chủ lực, nếu là bọn họ lui về phía sau, tăng thi thực mau liền sẽ phá tan xe tưởng, cho nên vì chính bọn họ, vì đang ở nỗ lực mọi người, chẳng sợ dị năng mau tiêu hao xong, bọn họ cũng không dám lui về phía sau. Mộ tranh chính hết sức chuyên chú không chế tăng thi đối phó mặt khác tăng thi. Đồng nhiên trong cơ thể dị năng bắt đầu sao động lên. Đây là dị năng mau tấn trước. Có đời trước kinh nghiệm, nàng biết trong cơ thể sao động đại biểu cho dị năng sắp tấn trước. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới, dị năng nháy mắt lên tới nhị cấp, trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn dị năng cũng nhanh chóng khôi phục báo hòa trạng thái. Hơn nữa nàng cảm giác được một loại khác dị năng đang ở trong cơ thể xôn xao. Nàng thế nhưng kích hoạt rồi mặt khác dị năng. Mộ tranh kích động nâng lên tay. Mở ra lòng bàn tay, trong tay lập tức xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Tiểu tranh, ngươi lại kích hoạt rồi hỏa hệ dị năng. Vương Hân Đồng nhìn đến mộ tranh kích hoạt rồi hỏa hệ dị năng, so với chính mình lúc trước kích hoạt rồi dị năng còn muốn vui vẻ, còn muốn kích động, nếu không phải hiện tại tình huống không cho phép, nàng đều tiến lên ôm mộ tranh nhảy dựng lên. Mộ tranh đem hỏa hệ dị năng quăng ra ngoài, ngọn lửa lập tức bao vây tăng thi, một lát sau Tang thi hóa thành một đống than đen. Tề phi trừng lớn đôi mắt nhìn kia đối than đen, kinh hô thật là lợi hại. Tề phi cũng là hỏa hệ dị năng, nhưng hắn quăng ra ngoài chính là một cái nho nhỏ hỏa cầu, cùng mộ tranh quăng ra ngoài ngọn lửa so sánh với, quả thực một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Biết tề phi trong lòng nghi hoặc, mộ tranh lại ném ra một đoàn ngọn lửa mới giải thích nói ta vừa mới tân chức đến nhị cấp. Nhị cấp. Người chung quanh đều không thể tưởng tượng nhìn mộ tranh, nhị cấp. Nàng cư nhiên cứ như vậy thần không biết quỷ không hay tấn chức đến nhị cấp. Ta cũng đến nhị cấp. Đường nặc vung tay lên, một loạt băng châm đi ra ngoài, nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện này đó băng châm cùng phía trước băng châm là không giống nhau, chúng nó càng tế, lại cũng càng sắc bén. Tiếu vân sướng lớn tiếng hét lên ta đi, đường đại ca ngươi cùng mộ tỷ quả thực là chính là biến thái. Nay một đường tử tinh hoạch chỉ tìm được rồi hai viên. Tinh thần hệ dị năng giả yêu cầu một bạc tinh hoạch một viên cũng không có tìm được, cho nên Mộ Tranh cùng Đường Nặc mỗi lần bắt được đều là bạch tinh hoạch. Rõ ràng so người khác được đến năng lượng càng thiếu hai người lại trước tấn chức, này không phải biến thái là cái gì? Mộ Tranh có thể so sánh người khác tấn chức càng mau là bởi vì không gian suối nước nguyên nhân, mà ở đường nặc xem ra, hắn có thể so sánh những người khác tấn chức càng mau là bái thi hóa nhân thân thể bàn tạo. Mặc kệ là nào một loại nguyên nhân Đều là không thể nói ra bí mật, cho nên hai người đều chỉ là cười cười, liền tiếp tục hết sức chuyên chú đối phó Tăng Thi. Qua hơn nửa giờ, đã mau căng đi xuống tần tử hành đột nhiên cảm giác trong cơ thể dị năng nháy mắt bão hòa, mà hắn khống chế lưỡi dao gió càng thêm sắc bén, vì thế cười nói ta cũng tấn chức. Ta cũng tấn chức. Ngay sau đó Trần Tử Hành cũng vui vẻ chia sẻ tin vui. Một chi đội ngũ, bốn người dị năng tấn chức đến nhị cấp, đại gia vui vẻ đồng thời. Còn có chút buồn bực, vương hân đồng có chút buồn bực chề môi reo lên các ngươi đều là biến thái. chương 117 hộ nàng chu toàn. Nhưng mà liền tính tới rồi nhị cấp, cũng không thay đổi được dị năng bị tiêu hao hầu như không còn nguy cơ. Lại căng ba cái nhiều giờ sau, mặc dù là đại gia thay phiên nghỉ ngơi, cũng có rất nhiều người mau căng không nổi nữa. Nhìn đến một đám người sắc mặt càng ngày càng kém, đường nặc nhanh chóng quyết định ra tiếng nói dị năng giả thối lui đến mặt sau nghỉ ngơi. Mặt khác có thể chiến đấu người cầm lấy vũ khí đến phía trước sắt tháng thi. Nghe được mệnh lệnh, đem trong tay đèn tin giao cho những người khác, liền cầm lấy chính mình vũ khí tiến lên đứng ở xe tường phía trước giết này đó đạo ý đồ lật qua xe tường tăng thi. tiểu tranh Đường nặc nhìn thoáng qua mộ tranh Mộ tranh lập tức tâm lĩnh hoàn hồn vươn tay cùng đường nặc tay cầm tay, nương đường nặc kiểm hộ lấy ra một dương đổ vật. Cái dương lấy ra sau, vài người không cần phân phó lập tức tiến lên nắm lên thường. Viên đạn, lưu đạn vọt tới phía trước, ngảy đến xe trên tường tiếp tục ra sức chém giết. Thương, lưu đạn bị lấy ra tới sau, trung quanh đã mỏi mệt bất kham người lộ ra kích động chi sắc. Có mấy thứ này, bọn họ có lẽ có thể chiến thắng tăng thi, có thể cùng nhau sống sót. Mộ tranh đánh xong một thoi đạn sau, nắm lên một viên lửu đạn nổ cầu chỉ, ném ra lửu đạn. Lưu đạn quăng ra ngoài sau, nàng cũng nắm lên băng đạn chuẩn bị đổi băng đạn. Lúc này nàng sở hữu tâm tư đều ở thương cùng bên ngoài tang thi trên người, lại không biết nguy hiểm đã tới gần. Quách dai dai lặng yên tới gần mộ tranh, sau đó vươn tay một trưởng đem mộ tranh đẩy đi ra ngoài. Ở quách dai dai ra tay thời điểm, mộ tranh rốt cuộc cảm giác được phía sau lưng truyền đến nguy cơ, nàng lập tức xoay người. Nhưng vẫn là chậm, quách dai dai tay đã đẩy lại đây, nàng không kịp làm ra phản ứng, cả người đã bị đẩy đi ra ngoài. Tiểu tranh Tiểu tranh tỷ tỷ, mộ tỷ, mộ tranh đột nhiên hướng tang thi đàn nội đảo đi, vương hân đồng đoàn người dọa kêu to lên. Mà đường nặc ở phát hiện mộ tranh ngã xuống đi sau, không có làm chút nào do dự, trực tiếp nào lên đi đem mộ tranh ôm vào trong lòng ngực. Bang, hai người cùng nhau rơi xuống đi, nện ở một đống tang thi thi thể trên người. Mới vừa vừa rơi xuống đất, đường nặc liền ôm mộ tranh một cái xoay người, đem nàng gắt gao hộ tại thân hạ. Giống. Tang Thi hưng phấn gầm rú lập tức vây đi lên, muốn phân thực đưa tới cửa đồ ăn. Mộ Tranh lập tức sử dụng tinh thần dị năng bao bọc lấy hai người, làm Tang Thi vô pháp gần người. Nguyên bản nôn Nóng tần tử hành, nhìn đến Tang Thi ra sức đập, lại bị vô hình lực lượng ngăn cản, vô pháp gần đường nặng thân, lập tức ra tiếng nói mau đánh, đem lão đại cùng tiểu Tranh chung quanh Tang Thi rửa sạch rớt. Nghe được tần tử hành nói, vài người lập tức giữ súng rửa sạch Mộ Tranh cùng đường nặng chung quanh Tang Thi. Tinh thần lực làm ra cái chắn không phải vô pháp công phá, đã chịu công kích sau, nàng tự thân sẽ bị thương đồng thời, còn cần thiết tiêu hao đại lượng tinh thần lực đi chữa chỉ bị đánh bại hoặc là sắp bị đánh bại địa phương. Nay liền tạo thành mộ tranh sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhìn đến mộ tranh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đường Nặc nôn nóng nói tiểu tranh đừng lại dùng tinh thần lực, ở như vậy đi xuống ngươi sẽ bị thương, ta không có quan hệ, tăng thi nhiều nhất chỉ là cho ta tạo thành một ít bị thương ngoài ra. Ngu nốc, bị thương ngoài ra không muốn sống, nhưng là sẽ đau. Mộ tranh không nói gì, tiếp tục sử dụng tinh thần lực chữa trị cái chán, lần này nàng liều mạng cũng muốn che chở hắn, tuyệt đối không cho hắn ở vì nàng bị thương. Liên ở mộ tranh mau căng không đi xuống thời điểm, tần tử hành bọn họ đem hai người chung quanh tang thi rửa sạch không sai biệt lắm, thừa dịp mặt khác tang thi còn không co xuống tới, đường ngạc ôm mộ tranh đứng dậy. Phúc! Hai người mới vừa đứng lên. Mộ tranh liền phun ra một mồm to máu tươi, sau đó mặt không có chút máu ngã vào đường nạc trên người. Lúc này mộ tranh cả người đều hư thoát, cũng bất chấp nam nữ có khác, cả người mềm mại ngã vào đường nạc trong lòng ngực, đầu cũng mềm như bông gối lên trên vai hắn, lảng lặng nhìn hắn. chương 118 E cờ vì phụ. Lúc này mộ tranh cả người đều hư thoát, cũng bất chấp nam nữ có khác, cả người mềm mại ngã vào đường nạc trong lòng ngực, đầu cũng mềm như bông gối lên trên vai hắn. Lẳng lặng nhìn hắn, hắn ôm ấp hảo ấm áp, bả vai làm người hảo an tâm. Trước kia thế nhưng không có phát hiện, hắn lớn lên thế nhưng như vậy đẹp. Điêu luyện sắc xảo điêu khắc ngũ quan, nồng đậm mày kiếm, thon dài ẩn chứa sắc bén mắt đen, anh đĩnh mũi, gợi cả môi. Lúc này hắn mặt vô biểu tình, cả người đều lộ ra cự người ngàn dặm khí lạnh, hắn giống như lãnh lão cô thanh rồi lại thỉnh khí bức người tản ra cường thế lực ưng. Mà nàng là bị hắn hộ ở cánh chim hạ chim ưng con. Đường nặc một tay ôm mộ tranh, một tay nhanh chóng ném ra băng châm cùng tần tử hành bọn họ liên hợp rửa sạch rất phía trước tăng thi, từng bước một dấm lên tang thi thi thể đi vào xe tường trước. Trần tử hàng từ xe trên tường nhảy xuống đi, ngồi sổm dưới đất thượng, đôi tay giao hợp đặt ở trước người lao đại, trước thượng. Đường lôi đứng ở xe trên tường, con hạ thân giống đường nặc vươn tay. Đường nặc không có cùng trần tử hàng khách khí, nâng lên chân dấm lên trần tử hàng tay, nhảy dựng lên. Đồng thời bắt lấy đường lỗi tay, nương đường lỗi lực đạo nhảy mà thượng. Từ xe trên tường nhảy xuống đi, đường nặc đem mộ tranh đặt ở trên mặt đất ngồi xuống. Mộ tranh còn thẳng lăng lăng nhìn đường nặc, bị bung sau mới phản ứng lại đây. Phát hiện đường nặc chính nhìn nàng, nàng mặt bá một chút đỏ, tức khắc xấu hổ sau này lui lại mấy bước. Đường nặc khỏe miệng dơ lên, rối tay cởi xoa xoa mộ tranh đầu. Ôn nu nói ngoan, trước ngồi ở bên này nghỉ ngơi trong chốc lát. Hán thanh âm thực ôn nu động thủ cũng là như vậy ôn nhu cái này làm cho khuôn mặt nhỏ mới vừa thối lui đỏ ửng mộ tranh, khuôn mặt nhỏ lại một lần bạo hồng. Đường nặc khỏe môi hơi hơi gợi lên, lại nhìn thoáng qua mộ tranh, mới đứng lên rời đi. Không trong chốc lát vương hân đồng vội vã đi tới, nôn nóng hỏi tiểu tranh, ngươi có phải hay không bị thương, vừa mới ta nhìn đến ngươi đều hộp máu. Mộ tranh suy yếu lắc lắc đầu ta không có việc gì, chính là tiêu hao quá nhiều dị năng, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Vậy là tốt rồi. Vương Hân Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp ở mộ tranh bên người ngồi xuống, tầm mắt lại dừng ở phía trước xe trên tường tiểu tranh. Ngươi có hay không cảm thấy mỗi lần ngươi gặp được nguy hiểm, đường đại ca liền sẽ không chút do dự nhào lên đi bảo hộ ngươi. Mộ tranh tầm mắt cũng dừng ở cái kia cao lớn nam nhân trên người hắn nói qua sẽ giúp đại ca bảo vệ tốt ta. Vương Hân Đồng quay đầu lại vẻ mặt hận sắc không thành thép trừng mắt mộ tranh tiểu tranh, ta phải nói ngươi chỉ số thông minh thấp vẫn là nói ngươi e cờ thấp. Mộ tranh vẻ mặt vô tội đáp ta chỉ số thông minh giống như so người cao. Đến nội e cửa, giống như xác thật rất thấp, bằng không đời trước lại như thế nào sẽ thấy không rõ trình giang đối nàng cho tới nay đều chỉ là có lệ đâu. Đúng vậy, ngươi chỉ số thông minh rất cao, nhưng e lại vì phụ. Vương Hân Đồng lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mộ tranh, mới tiếp tục nói nếu chỉ là bởi vì tô đại ca. Đường đại ca không đến mức như vậy liều mạng đi bảo hộ ngươi, hắn như vậy liều mạng chỉ có một khả năng, đó chính là hắn tưởng bảo hộ ngươi, dùng mệnh đi bảo hộ ngươi. Trên đời này sẽ dùng mệnh đi bảo hộ ngươi người chỉ có hai loại, một loại là sinh ngươi dưỡng ngươi cha mẹ, một loại là ái ngươi, ai đến trong xương cốt người. Ái ngươi, nghe Vương Hân Đồng nói như vậy, mộ tranh bên thai có chút nóng lên, nàng lập tức dùng tay xoa xoa mặt, mượn này tới che đậy chính mình xấu hổ. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình mặt có phải hay không thật sự đỏ. Hòa hoán một chút cảm xúc, nàng mới vẻ mặt buồn bực nhìn Vương Hân Đồng nói còn có loại thứ ba, đó chính là tri ân báo đáp, ngươi biết đến nếu không phải ta, nhị ca không có khả năng sống sờ sờ đứng ở chúng ta trước mặt, cho nên hắn cũng có khả năng là bởi vì muốn báo ân, mới liều mạng bảo hộ ta. Vương Hân Đồng nâng lên tay gõ gõ mộ tranh đầu nói ngươi e quá thấp, còn không chịu thừa nhận đường đại ca đối với ngươi rõ ràng chính là chương 119 rốt cuộc kết thúc. Nói ngươi e quá thấp, còn không chịu thừa nhận, đường đại ca đối với ngươi rõ ràng chính là không đợi Vương Hân Đồng nói tiếp, Tiếu Vân Sướng đã đỡ Dương một quả đi tới, hơn nữa la lớn đồng tỷ mau tới đây hỗ trợ, trái cây bị thương. Tới, nghe được Dương một quả bị thương, Vương Hân Đồng cũng bất chấp tiếp tục cùng mộ tranh nói tiếp, lập tức nhảy dựng lên hướng bên kia chạy. Vương Hân Đồng cùng Tiếu Vân Sướng cùng nhau đỡ dương một quả lại đây, dương một quả tay trái mu bàn tay huyết nục mơ hồ một mảnh, mặt trên còn có mấy cái bị tang thi chảo ra tới vết máu, nhìn thập phần dò người. Dương một quả nết miệng cười cười ta không có việc gì, tiểu đồng tỷ tỷ, tiểu tranh tỷ tỷ các ngươi không cần lo lắng. Nếu là không có tiểu đồng ở, ngươi xem ngươi có thể hay không có việc. Mộ tranh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dương một quả, gỡ xuống ba lô. Nương ba lô che đậy từ trong không gian lấy ra một lọ suối nước. Dương một quả dùng tay sờ sờ cái mũi, cất nhà nói hì hì. Có tiểu tranh tỉ tỉ cùng tiểu đồng tỉ tỉ ở, ta cái gì đều không sợ. Người cái này tiểu quỷ. Vương Hân Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp nhận suối nước giúp Dương một quả xúc rửa miệng vết thương. Sau đó sử dụng một hệ dị năng giả giúp Dương một quả chữa thương. Dương một quả thương bị chữa khỏi sau, hắn bất chấp nghỉ ngơi, lập tức đứng lên qua đi hỗ trợ. Nhìn đến đại gia đang ở nỗ lực sát tăng thi, mộ tranh ra tiếng nói tiểu đồng ngươi qua đi hỗ trợ đi. Ta chính là có chút trột dạng, ở bên này nghỉ ngơi một lát liền hảo. Vương Hân Đồng lập tức lắc đầu không được, đường đại ca làm ta nhất định phải thủ ngươi. Mộ tranh rất là bất đắc dĩ ta thật không có việc gì. Vương Hân Đồng vẫn như cũ lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu rời đi. Lại qua hai cái nhiều giờ, đường nặc mang theo mọi người lui ra đã nghỉ ngơi hai cái giờ dị năng giả lại một lần mãn huyết xuống lại vọt tới phía trước dùng dị năng đối phương tăng thi mà mộ tranh bọn họ bảy người cũng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi trong chốc lát từ xe trên tường xuống dưới đường nặc trước tiên đi đến mộ tranh bên người nhìn đến mộ tranh sắc mặt đã có một ít huyết sắc hắn yên lòng chậm rãi ở mộ tranh bên người ngồi xuống còn có hay không nơi đó không thoải mái mộ tranh ra tiếng đáp trừ bỏ không có sức lực cũng không có cái gì trở ngại vậy là tốt rồi Đường nặc gật gật đầu, liền không hề ra tiếng. Thiên, một chút một chút biến lượng, thái dương bất chi bất giác thăng lên. Thiên hoàn toàn sáng, tang thi tốc độ biến chấm rất nhiều, không có quần cuộn không ngừng tang thi đi phía trước hướng, hy vọng ánh dạng đông cũng gần trong găng thức. Mọi người cầm lấy vũ khí lao ra xe tường, vén tay háo lên bắt đầu cùng tang thi chính diện vật lột. Buổi sáng 11 giờ cuối cùng một con tang thi bị đường nặc dùng truy thủ cắt qua cổ ngã xuống đi, tuyên cáo mọi người thắng lợi. Mọi người cũng mặc kệ trên mặt đất có bao nhiêu giờ, toàn bộ nằm liệt ngồi dưới đất. Rốt cuộc kết thúc. Đúng vậy. Rốt cuộc kết thúc. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhìn đến đối phương đầy mặt huyết ô quần áo rách nát bất kham bộ dáng, chỉ vào đối phương cười ha hả. Cười cười mọi người ngã trên mặt đất bất động. Mệt liên nói chuyện, cười sức lực đều không có. Nghỉ ngơi 20 phút bộ dáng, có người ra tiếng nói đường tiên sinh, này đó tinh hoạch. Như thế nào phân? Sát tăng thi tất cả mọi người có phân, hơn nữa đều thực ra sức, tinh hoạch, đại gia cùng nhau đảo, ai đảo đến chính là ai. Đường nặc tiếng nói vừa dứt lập tức có người đứng lên, chuẩn bị đi đảo tinh hoạch, tuy rằng rất mệt, nhưng tinh hoạch đối bọn họ vẫn là rất có lực hấp dẫn. Nhìn đến kích động một đám người, đường nặc còn nói thêm đại gia cũng coi như là cùng nhau trải qua quá sinh tử người, liền tính còn không tính là bằng hữu cũng coi như nửa cái chiến hữu Hy vọng không cần vì mấy viên tinh hoạch phát sinh tranh đoạt sự kiện. Ha ha! Đường tiên sinh, yên tâm, sẽ không. Đúng vậy. Sẽ không. Mọi người cười tản ra, bắt đầu đào tinh hoạch. Đường nặc cũng mang theo mộ tranh bọn họ tám bắt đầu đào tinh hoạch. Lúc này đây tất cả mọi người thu hoạch tràn đầy, dẫn theo một đại túi tinh hoạch, cười khanh khách hướng chính mình xe đi đến. chương 120 thu sau tính sổ. Mộ tranh bị vương hân đồng đỡ chuẩn bị lên xe thời điểm, lại bị đường Nặc gọi lại tiểu tranh, từ từ. Mộ tranh xoay người nhìn đường Nặc làm sao vậy, nhị ca. Rốt cuộc là ai đánh lén ngươi? Đường Nặc không hỏi có phải hay không có người đánh lén ngươi, mà là hỏi đến đế là ai đánh lén ngươi, là bởi vì hắn kết luận mộ tranh tuyệt đối không có khả năng chính mình ngã xuống, chính mình sẽ không ngã xuống, kia khẳng định là có người đánh lén nàng. Mộ tranh sắc mặt trầm đi xuống. Nàng đẩy ra vương hân đồng đi nhanh hướng phía sau đi đến, nếu không phải đường nặc nhắc nhở, nàng thiếu chút nữa quên mất chính mình là bị đẩy xuống. Mộ tranh sau này đi, đường nặc bọn họ tám người cũng theo đi lên, dám đánh lén bọn họ trong đội người, hôm nay chuyện này không có khả năng liền như vậy tính. Trình Giang đoàn người mới từ phía trước đảo Tinh Hạch lại đây, còn không có tới kịp lên xe, nhìn đến mộ tranh đi tới, Trình Giang đem trong tay Tinh Hạch giao cho Trình Hành Vĩ. Đi nhanh tiến lên vẻ mặt lo lắng hỏi tiểu tranh, ngươi có khỏe không, có hay không bị thương. Mộ tranh không để ý đến trình giang, từ bên cạnh đi qua đi, thẳng đến đi đến quách dai dai trước mặt mới dừng lại tới. Quách dai dai biết mộ tranh nhìn đến là chính mình đẩy nàng, nhưng nàng sẽ không nốc đến thừa nhận, vì thế cô ý ngẩn đầu lên cao ngạo nhìn mộ tranh làm cái. Không đợi quách dai dai hỏi xong, mộ tranh đã ngâng lên tay không hề dự chịu một cái tát phiến ở quách dai dai trên mặt. Bang một tiếng, thanh thúy vô tay, làm chung quanh chuẩn bị lên xe, đang ở nói chuyện với nhau người toàn bộ dừng lại, tìm theo tiếng nhìn lại đây. Quách dai dai bụng mặt, hai mắt đỏ bừng nhìn mộ tranh vẻ mặt thủy khuất hỏi mộ tranh, ta không có treo cho ngươi, ngươi rửa vào cái gì? Bang! Lại là một cái tắt phiến ở quách dai dai bên kia trên mặt. Quách dai dai bụng mặt, nước mắt lưng chồng nhìn mộ tranh không nói, quách dai dai biết lúc này chàng đáng thương sẽ so đánh trở về càng sáng suốt. Thực rõ ràng quách dài dài là đúng. Lúc này nàng bộ dáng giống như một con ủy khuất yêu cầu đại gia bảo hộ tiểu đáng thương, mà mộ tranh lại như là một cái trương dương ước ngạnh, lệnh người không mừng người đàn bà đánh đá. Bất quá bởi vì phía trước mộ tranh nói cho đại gia tinh hoạch sử dụng, hơn nữa tối hôm qua nếu không phải bọn họ đoàn người mang theo đại gia chiến thắng tăng thi, bọn họ nơi này rất nhiều người đều sẽ chết, cho nên liền tính lúc này mộ tranh lệnh người không mừng. Cũng không có người đứng ra nói cái gì. Đương nhiên chỉnh ràng trong đội người liền không giống nhau. Một người nam sinh đứng ra đem quách dai dai hộ ở sau người mộ tranh. Ngươi không cần thật quá đáng. Lưu tử vũ đi qua đi kéo quách dai dai. Cũng ra tiếng nói mộ tranh. Mọi người đều là một cái trường học ra tới. Ở chung cũng còn tính không tội. Ngươi hiện tại phản thượng cao chi. Cũng không cần phải liền ý thế hiếp người đi. Mộ tranh lạnh như băng nhìn lướt qua mấy người cùng với trung quanh đã mang theo thành kiến xem chính mình người đúng vậy. Đều là một cái trường học ra tới, trước kia ở trung cũng không tệ lắm, ta là thật không rõ ngươi vì cái gì làm như vậy. Mộ Tranh tầm mắt xuyên thấu qua trước mắt nam sinh, nhìn hắn phía sau quếch dài dài quếch dài dài, chúng ta hẳn là không có thù đi. Ta thực nghi hoặc, ngươi vì cái gì? Quế dài dài lập tức lớn tiếng đánh gãy Mộ Tranh nói chúng ta vốn dĩ liền không có thù. Ta cũng không rõ ngươi vì cái gì đột nhiên lại đây đánh ta. Muốn ngăn cản nàng nói ra chân tướng. Mộ tranh con con môi, nếu là trước đây nàng, có lẽ thật đúng là liền ăn cái này ngậm bồ hòn. Bất quá hiện tại nàng tuyệt đối không ăn cái này vậy quách dai dai ngươi nếu không đem ta đẩy mạnh tăng thi đàn. Ta lại như thế nào sẽ tìm ngươi phiền thoái? Ta không có. Quách dai dai hủy khuất giống lên một tiếng, ngay sau đó hai mắt đỏ bừng nói mộ tranh. Ta không biết chính mình rốt cuộc địa phương nào đắc tội ngươi, tóm lại ta cho ngươi xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Quách dai dai túi đầu, không ngừng khom lưng cấp mộ tranh hành lễ, trong miệng còn không dừng niệm thực xin lỗi. chương 121 bất luận cái gì thời điểm đều tin ngươi. Nữ nhân này quả nhiên sẽ trang. Mộ tranh bị chọc thức không rõ, cũng bất chấp chính mình lúc này động thủ có thể hay không làm những người khác ở sau lưng chọc nàng có sống. Nàng đi nhanh tiến lên muốn đẩy ra che ở trước mặt nam sinh. Nhưng mà không đợi nàng động thủ, đường nặc đã tiến lên bắt lấy mộ tranh tay. Nhị ca. Mộ tranh ngửa đầu nhìn đường nặc, vẻ mặt phẫn nộ hỏi liền ngươi cũng không tin ta phải không. Không đợi đường nặc nói chuyện, quách dai dai đã lôi kéo trước mặt nam sinh nói tiểu trí ngươi tránh ra, không cần lo cho ta. Đường nặc là thủ đô bộ đội, hắn ba vẫn là con lớn, chúng ta không thể đắc tội hán. Bằng không chờ ta tới rồi thủ đô căn cứ, nhất định gặp qua thật sự thảm. Nói xong quách dai dai cũng mặc kệ nam sinh có nguyện ý hay không, liền từ phía sau ra tới, tế ở nam sinh cùng mộ tranh chi gian, hồng con mắt nói mộ tranh, ngươi đối ta có ý kiến, trực tiếp hướng ta tới, không cần liên lụy những người khác. Đáng chết nữ nhân, nhất định là cố ý đem nhị ca liên lụy tiến vào, chính là lúc này, nhị ca đã bị liên lụy tiến vào, liền tính nàng vì nhị ca nhịn xuống khẩu khí này. Nàng cùng nhị ca vẫn là sẽ bị người ta nói là ý thế hiếm người. Quách dai dai ngươi thật giỏi, bất quá có một chút ngươi tính sai rồi. Vương Hân Đồng đứng ra vẻ mặt trào phúng nhìn tiểu tranh vì đường đại ca không dám động ngươi. Ta Vương Hân Đồng không có chỗ dựa, cũng không cần cố kỵ ai. Ngươi dám động ta tỉ muội, ta hôm nay liền dám muốn ngươi mệnh. Nói xong Vương Hân Đồng lập tức liền phải tiến lên cùng Quách dài dài khai xé. Hảo! Đường nặc nghiêm khắc giống lên một tiếng. Sợ tới mức người chung quanh toàn bộ đều an tĩnh xuống dưới. Đường nặc này một giống, cũng hoàn toàn đem mọi tranh cuối cùng do dự đều cấp giống xong rồi, nàng không biết hắn là không tin nàng, vẫn là không muốn bởi vì nàng, làm hắn bị người chỉ chỉ trỏ trò tóm lại mặc kệ vì cái gì, nàng đều không nghĩ ở vì hắn nhẫn mại cái gì. Nàng trọng sinh một đời trở về, là tuyệt đối sẽ không lại làm chính mình chịu chút nào vì khuất, nếu quách dai dai muốn nàng mệnh, như vậy nàng liền lấy mạng đổi mạng. Nghĩ, mộ tranh đột nhiên tránh ra đường nặng tay, đi nhanh tiến lên bắt lấy quách dai dai đầu tóc, dùng để kéo túm. A! quách dai dai kêu thảm thiết một tiếng, bắt đầu lớn tiếng gầm lên lên giết người, mộ tranh muốn giết người. Quách dai dai, ngươi như thế nào như vậy thiện? Nghe được quách dai dai đến bây giờ cãi lại sú, vương hân đồng mắng to một câu, cũng lập tức muốn động thủ. Toàn bộ cho ta dừng tay. Đường nặng giống lên một tiếng. Sợ tới mức Vương Hân Đồng mới vừa đụng tới quách dài dài tay, lập tức thu trở về. Ma Mộ Tranh đã sớm đánh đỏ mắt, huống hồ lúc này nàng cảm thấy đường nặc chính là lo lắng hắn thanh danh đã chịu tổn hại, mới có thể ra tiếng ngăn cản, vì thế căn bản không để ý tới đường nặc, vẫn như cũ đôi tay cùng sử dụng, bắt lấy quách dài dài đầu tóc bạch túm. "Tiểu Tranh, đường nặc thực bất đắc dĩ." Hắn đi lên trước bắt lấy Mộ Tranh đôi tay, ngữ khí cực kỳ ôn nhu nói nghe lời, trước bừng ra Chuyện này, ta tới xử lý. Mộ tranh chỉ cảm thấy bị khuất, ngự khi thập phần không mau nói ngươi đều không tin ta xử lý như thế nào. Nhưng mà nàng vừa mới mở miệng, đường nặc đã hướng về phía nàng bất đắc dĩ cười cười tiểu ngu ngốc, ta bất luận cái gì thời điểm đều sẽ tin tưởng ngươi, bởi vì ta biết tiểu tranh là tuyệt đối sẽ không nói dối. Hắn là tin tưởng chính mình, nếu tin tưởng, còn không giúp nàng, đó chính là lo lắng có tổn hại hắn hình tượng. Mộ tranh vẫn như cũ không chịu buông tay, trong lòng còn bởi vì đường nặc ngăn cản rất là áp lực, giống như là có thứ gì để ở trong lòng giống nhau, thực buồn, rất đau, rất khó chịu. Đường nặc thấy mộ tranh vẫn như cũ không chịu buông tay, tiếp tục ôn nhu nói nghe lời được không, nhị ca sẽ không làm ngươi chịu vì khuất, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào hiểu lầm ngươi. Có lẽ là hắn thanh âm quá ôn nhu, có lẽ là hắn nói sẽ không làm nàng chịu vì khuất, không cho nàng bị hiểu lầm. Nàng ngoan ngoãn buông ra tay. Đường nặc giảng mộ tranh kéo về bên người, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, ngay sau đó nhìn lướt qua người chung quanh đêm qua tuy rằng thiên thực ám, nhưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tin tưởng vẫn là có người thấy, không biết hay không có người nguyện ý đứng ra thuyết minh ngay lúc đó chẳng uống. chương 122 cấp ra hứa hẹn. Mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, tầm mắt tán loạn, liền không có một người nguyện ý đứng ra nói chuyện. Hiện tại là mặt thế. Ai cũng không muốn đắc tội ai, càng không muốn cho chính mình tìm phiền thoái, cho nên liền tính thấy, bọn họ cũng sẽ không đứng ra nói chuyện. Điểm này, đường nặc đã sớm nghĩ tới, vì thế lại mở miệng nói nếu có người thấy, phiền thoái đứng ra nói nói ngay lúc đó tình huống, ta tuy rằng không thể cho các ngươi rất cao thủ lao, nhưng là ta có thể đáp ứng các ngươi một điều kiện, chuyện này chỉ cần không phải thương thiên hại lý, chỉ cần không phải bộ đội không cho phép sự tình, chỉ cần không phải cùng tiểu tranh có quan hệ ta đều có thể đáp ứng. Nghe đường nặc nói như vậy, mội tranh mày nhăn thành một đoàn, hắn khai ra như vậy điều kiện, chỉ cần có người thấy khẳng định sẽ đứng ra thuyết minh. Rốt cuộc quách dai dai đã nói, đường nạc phụ thân là bộ đội quá lớn, chỉ bằng điểm này, những người này liền cảm thấy đường nặc cấp ra hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện. Chính là cái này đại rơi quá lớn, nàng không thể làm hắn vì chính mình cấp ra lớn như vậy hứa hẹn. Liên ở nàng nôn nóng hết sức, Đột nhiên nghĩ đến tinh thần dị năng sử dụng, cũng liền ra tiếng nói nhị ca, ta có thể dùng tinh thần dị năng. Phía trước nàng chính là dùng như vậy biện pháp làm lý tuyết nói ra tình hình thực tế, hiện tại cũng có thể. Đường nặc lắc lắc đầu ngươi xác định ngươi hiện tại còn có thể sử dụng dị năng. Ta không thể, nhưng tiêu vân sướng có thể. Nhưng mà không đợi mộ tranh nói tiếp, đường nặc đã đánh gậy hắn nói hướng hồ sử dụng tinh thần dị năng tuy rằng có thể làm quách dai dai chính mình nói ra tình hình thực tế. Nhưng nàng sẽ nói là ngươi không chế nàng, yêu cầu nàng nói như vậy. Chính là là như thế này không sai, chính là nàng không nghĩ làm hắn vì chính mình cấp bất luận kẻ nào hứa hẹn. Không quan hệ, ta cũng sẽ không cái gì yêu cầu đều đáp ứng. Đường nặc cho mộ tranh một cái an tâm tươi cười, ngay sau đó nhìn mọi người không biết có phải hay không có người thấy tối hôm qua sự tình trải qua. Mọi người một trận trầm mặc sau, một người tuổi trẻ nam nhân đứng ra nói ta tưởng tiến bộ đội. Đường nặc cười nhìn người nọ liếc mắt một cái xin lỗi, ngươi yêu cầu, ta làm không được, tưởng tiến bộ đội, chỉ có thể dựa theo quỹ đạo con đường tiến vào. Tuổi trẻ nam nhân hử lạnh nói đơn giản như vậy yêu cầu ngươi đều không đáp ứng, nhìn dáng vẻ ngươi cũng không phải thiệt tình trợ giúp đường tiểu thư. Không đợi đường nặc nói chuyện, nam nhân còn nói thêm ta cái gì đều thấy, nhưng là ngươi nếu không đáp ứng làm ta tiến bộ đội, ta sẽ không nói. Đường nặc không có bởi vì nam nhân nói nôn nóng. Hắn cười khanh khách đáp ta tin tưởng thấy người không chỉ người một cái, hơn nữa sẽ không công phu sư tử ngoạm người cũng là tồn tại. Tuổi trẻ nam nhân hừ lạnh nói này tính cái gì công phu sư tử ngoạm, bất quá là một cái nho nhỏ yêu cầu. Đường nặng không để ý tới nam nhân, mà là nhìn về phía mọi người liền không có những người khác thấy sao. Lúc này một nữ nhân đứng ra nói đường tiên sinh, ta là cái không có dị năng người thường, bên người còn mang theo một cái hài tử. Ta tưởng ở trong căn cứ mưu một phần có thể nuôi sống ta cùng hài tử sai sự. Đường nặc tầm mắt rừng ở nữ nhân trên người ta tuy rằng không thể bảo đảm cho các ngươi mẫu tử có thể quá tốt nhất nhật tử, nhưng giúp ngươi tìm một phần công tác, làm ngươi có thể nuôi sống hài tử, cũng là có thể. Đương nhiên tiền để là ngươi nói chính là lời nói thật, mà không phải lời nói dối. Nữ nhân lập tức nói ta xác thật thấy, cũng tuyệt đối sẽ không nói bậy. Một cái khác tuổi trẻ nữ hài đứng ra nói ta cũng thấy. Đường nặc tầm mắt rừng ở nữ hài trên người ngươi có điều kiện gì. Nữ hài ra tiếng nói ta không có dị năng cũng không dám sát tăng thi. Ta liền tưởng ở căn cứ tìm một phần có thể mưu sinh công tác, giúp ta ca ca giảm bớt gánh nặng. Đường nặc gật gật đầu có thể. Nữ hài lập tức vui vẻ nói ta thấy. Không đợi nữ hài nói tiếp, đường nặc đã đánh gãy nàng lời nói trước từ từ, vì không cho người ta nói ta là ở mua được đại gia.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 Ta tưởng như một phần công tác. Một người tiểu hỏa đứng ra nói. Đường nặc ra tiếng nói chỉ cần yêu cầu không tính cao, vẫn là có thể. Tiểu hỏa gật gật đầu tối hôm qua ta phụ thân lại cùng tang thi vật lộn thời điểm đã qua đời, hiện tại là dư lại ta một người, ta không cầu cái gì đại phú đại quý, chỉ cần có thể sống sót liên hảo. Có thể. Đường nặc gật gật đầu. Có mấy người thấy đường nặc đáp ứng vui sướng, lập tức liền phải đứng ra. Nhưng không đợi bọn họ nói chuyện, đường nặc đã ra tiếng nói hảo, liền các ngươi ba cái, ba người nếu nhìn đến chính là cùng cá nhân, tự nhiên nói chính là nói thật, nếu là viết không phải cùng cá nhân, thuyết minh các ngươi chúng có người nói dối, nếu có người đang nói dối, ta sẽ một lần nữa hỏi những người khác. Nói xong cũng mặc kệ những người khác nhạc không vui, hắn liền nhìn về phía trần tử hàng tử hàng đi trong xe lấy giấy bút lại đây. Trần Tử Hàng lập tức xoay người trở lại trong xe lấy tới giấy bút. Ba người bắt được giấy bút, đang chuẩn bị viết, đường nặng còn nói thêm nhớ kỹ, ta muốn chính là sự thật, ta sẽ không đi hoa uổng bất luận cái gì một người, cũng không muốn cái kia thương tổn nhà ta tiểu tranh người ung dung ngoài vòng pháp luật. Đường tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không nói bậy. Đúng vậy, chúng ta sẽ không nói bậy. Ba người sôi nổi tỏ vẻ sẽ không nói bậy sau, nhanh chóng ở tờ giấy thượng viết lên sau đó đem tờ giấy giao cho đường nặc, tam tờ giấy thượng đều viết là quách giai giai đem mộ tranh đẩy xuống. xem xong tờ giấy đường nặc đem tờ giấy trên hai, lạnh như băng nhìn quách giai giai ba người đều nói là ngươi. quách giai giai cắn môi, hảo sau một lúc lâu mới nói nói bọn họ cũng đều biết mộ tranh muốn kết quả chính là nói ta là đẩy nàng đi xuống người, đương nhiên sẽ theo nàng ý tứ viết. hảo, đường nặc nhìn về phía ba người ta lại cho các ngươi một lần cơ hội. Ta nói, ta muốn chính là chân tướng, nếu các ngươi gặp ta, như vậy phía trước sở hữu hứa hẹn không có hiệu quả. Nữ nhân lập tức ra tiếng nói đường tiên sinh ta nói chính là sự thật, lúc ấy chúng ta đánh xuống tay điện cùng nhau đứng ở mặt sau. Nữ nhân này đột nhiên tắt đi đèn tin đi nhanh hướng các ngươi bên kia đi đến, sau đó rôi tay một trưởng đem mộ tiểu thư đẩy xuống. Tiên kia nữ sinh cũng ra tiếng nói nàng phía trước liền đứng ở ta bên cạnh, ta là tận mắt nhìn thấy nàng đi qua đi. Tiểu hỏa cũng gật gật đầu nói sự thật chính là như vậy, phụ thân từ nhỏ dạy ta thành thật là người, ta sẽ không bởi vì đường tiền sinh hứa hẹn, cố ý bẻ con sự thật. Đường nặc thịnh khí lăng nhân nhìn quách dai dai, quách dai dai bị đường nặc trên người khí thế sợ tới mức sau này lui mấy chục bước ta ta ta. Quách dai dai, ta không biết ngươi vì cái gì muốn đả thương hại tiểu tranh, nhưng thương tổn nàng người, cần thiết trả giá đại giới. Đường nặc cất bước từng bước một tới gần quách dai dai. Quách dai dai sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, một bên sau này lui, một bên lắp bắp hỏi ngươi. Ngươi! Muốn làm cái gì? Ta đường Nặc bảo hộ người, bất luận kẻ nào đều không có tư cách thương tổn. Ngươi! Quách dai dai mới vừa mở miệng, vài đạo băng châm bay qua đi, băng châm đâm vào quách dai dai hai tay, hai chân chung. A! Quách dai dai phát ra hết thảm một tiếng, sau đó phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nàng thống khổ gầm rú lên ngươi đối ta làm cái gì? Đường nặc mặt vô biểu tình đắp xem ở tiểu tranh hiện tại tường an không có việc gì phân thượng, ta chỉ cắt đứt ngươi tứ chi gân mạch. Hiện tại là mặt thế quách dai dai chặt đứt tay chân, đã không có tự gánh vác năng lực, nếu ai mang theo nàng, chính là một cái liên lụy, chính là tự tìm phiền thoái, cho nên hiện tại không có người sẽ thu lưu nàng. Nàng rất có khả năng sẽ bị vứt bỏ ở trên đường. Sống không bằng chết chờ đói chết hoặc là bị tang thi ăn luôn. chương 124 sẽ không thu lưu bất luận kẻ nào. Hiện tại là mặt thế quách dai dai chặt đứt tay chân, đã không có tự gánh vác năng lực, nếu ai mang theo nàng, chính là mang theo một cái liên lụy, chính là tự tìm phiền thoái, cho nên nàng rất có khả năng sẽ bị vứt bỏ ở trên đường, một người nằm ở trên đường, lo lắng hãi hùng, thấp thỏm lo âu chờ đợi khát chết, đói chết hoặc là bị tang thi ăn luôn. Đương nhiên cũng có khả năng sẽ có người đem nàng mang đi, bất quá mang đi nàng người, tuyệt đối không phải đồng tình nàng, dựa theo nàng 5 năm mà thế kinh nghiệm, sẽ mang đi nàng người, hơn phân nửa đều là muốn ở trên người nàng được đến cái gì. Bất quá, mặc kệ là nào một loại, đều so trực tiếp giết quách dai dai, càng thêm gọi người thống khoái. Ân, Về sau nàng muốn nhiều cùng nhị ca học tập học tập, như vậy mới có thể làm trình giang cùng lâm mật nhi sống càng thống khổ. Đường Nặc nhìn về phía phía trước chỉ ra và xác nhận quách dài dài ba người không biết nên như thế nào xưng hồ các ngươi. Tiểu hỏa ra tiếng đáp ta là Diệp Tân. Nữ nhân cũng ra tiếng nói ta kêu hứa hả. Nữ hài đáp ta là Ninh An. Đường Nặc gật gật đầu còn nói thêm các ngươi có thể chính mình đến thủ đô. Diệp Tân chua xót cười cười không biết, vốn dĩ ta cùng với phụ thân còn có mấy cái bằng hữu cùng nhau, hiện tại chỉ còn lại có ta một người. Cũng không biết còn có thể hay không đến thủ đô. Hứa Hà Lôi kéo chính mình hài tử đi đến đường nặc trước mặt thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bi thương khẩn cầu nói đường tiên sinh, thỉnh ngài lưu lại ta cùng tiểu dương, ta trượng phu năm ngày trước đã chết, nguyên bản cùng nhau người ghét bỏ chúng ta mẫu tử là liên lụy, không muốn ở lưu lại chúng ta, này năm ngày chúng ta mẫu tử đều là chính mình lái xe, một đường đi theo đoàn xe đi vào nơi này, chờ hạ cao tốc gặp được tăng thi. Chúng ta khả năng sống không nổi." An Bình ra tiếng nói ta cùng với Kaka cùng nhau. "Ta là An Bình Kaka An Nhàn, ta là một người hỏa hệ dị năng giả, ta cùng với Tiểu Ninh Tử Diệp thành lại đây. Đường tiền Sinh không biết ngươi có không mang lên chúng ta huynh muội, ngươi yên tâm, ta muội muội an toàn, ta sẽ phụ trách, sẽ không liên lụy các ngươi." Đường Nặc đoàn người thực lực, đại gia hỏa đều là thấy, An Nhàn tuy rằng không tán thành muội muội tìm Đường Nặc hỗ trợ an bài công tác, Nhưng nếu có thể, hắn vẫn là hy vọng mang theo muội muội gia nhập đường nặc đội ngũ, như vậy bọn họ huynh muội sẽ càng an toàn. Người chung quanh toàn bộ nóng lòng muốn thử nhìn đường nặc, thực rõ ràng bọn họ cũng tưởng đi theo đường nặc đoàn người, được đến đường nặc bọn họ đoàn người bảo hộ. Dưới loại tình huống này, đường nặc không có cách nào mở miệng thu lưu bất luận cái gì một người, không giả tất cả mọi người sẽ thỉnh cầu hắn thu lưu bọn họ, huống hồ hắn đáp ứng quá mọi tranh, tuyệt đối sẽ không tùy ý thu lưu những người khác. Tường Hào lúc sau, Đường Nặc nhìn thoáng qua Tần Tử Hành, Tần Tử Hành lập tức tiến lên đem Hứa Hà cùng Tiểu Dương nâng dậy tới, chờ Hứa Hà mẫu tử đứng lên, Đường Nặc đang chuẩn bị mở miệng, Mộ Tranh mở miệng. "Nhị ca." Mộ Tranh đi đến Đường Nặc bên người, ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Đường Nặc hướng về phía Mộ Tranh gật gật đầu, sau đó đối vài người nói ta sẽ không thu lưu bất luận kẻ nào, càng sẽ không đối bất luận cái gì người an toàn phụ trách. Nhưng ta có thể cho các ngươi một cái kiến nghị, các ngươi này vài người có thể thương lượng thương lượng, cùng nhau tạo thành một chi đội ngũ, như vậy các ngươi có thể cho nhau chiếu cố, hạ cao tốc sau cũng có thể đi theo chúng ta mặt sau, cùng chúng ta cùng đi thủ đô căn cứ. Kia thật tốt quá, đường tiên sinh, cảm ơn ngài. Vài người lập tức nói lời cảm tạ, tuy rằng không chiếm được thu lưu, nhưng nếu có thể đi theo đường nặc bọn họ phía sau. Sẽ so với chính mình đi thủ đô căn cư an toàn rất nhiều. Đường nặc nhàn nhạt gật gật đầu lôi kéo mộ tranh cũng không quay đầu lại đi rồi. Những người khác nhìn đến không có diễn xem, cũng liền từng người trở lại từng người trong xe. Trình ca. Dương khiếu nhìn về phía vẫn luôn không có ra tiếng trình giang quéch dai dai. Quách dai dai thương tổn vị hôn thê của ta, ngươi cảm thấy ta còn sẽ mang theo nàng sao. Trình giang đánh gây dương khiếu nói, ngay sau đó lại bổ sung một câu đương nhiên. Nếu các ngươi ai muốn mang theo nàng, đó là các ngươi sự tình, ta sẽ không ngăn cản, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận quách dài dài là chúng ta trong đội người, lúc sau đại gia được đến vật tư cũng sẽ không phân cho nàng. Ném xuống lời này trình giang trực tiếp ngồi trở lại trong xe. chương 125 lâm mật nhi mang thai. Những người khác ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó cũng tăng hẳn ra, hướng trong xe đi, thực rõ ràng ai cũng không muốn mang theo quách dài dài. Quách dai dai đắc tội trình giang, bọn họ mang theo nàng, sẽ chỉ làm trình giang không cao hứng, huống hồ còn muốn chính mình dưỡng nàng, bọn họ nhưng không nghĩ đem chính mình lương thực phân cho một cái đã không dùng được người. Nhìn đến mọi người chuẩn bị ném xuống nàng rời đi, quách dai dai nôn nóng cầu xin lên không cần, không cần ném xuống ta, tiểu mật, dương phàm, dương khiếu, tư vũ, cầu xin các ngươi, không cần ném xuống ta. Nhưng mà ai cũng không để ý đến nàng thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái. Mắt thấy mọi người đã lên xe, quách dai dai vẻ mặt tuyệt vọng khóc kêu thiểu mật, ngươi thật sự muốn ném xuống ta. Nhưng mà đã ngồi trên xe lâm mật nhi liền xem cũng không có xem quách dai dai liếc mắt một cái. Phía trước lộ đã thông suốt, phía trước xe cũng bắt đầu di động, nghe được bên cạnh xe đã khởi động, quách dai dai biết chỉnh giang bọn họ thật sự muốn ném xuống nàng. Lúc này nàng thực phẫn nộ, cũng thực không căm lòng, vì thế giống lớn nói mộ tranh ngươi không phải muốn tìm hung thủ sao. Đối, là ta đẩy ngươi đi xuống, nhưng là Lâm Mật Nhi làm ta làm như vậy, còn có Lâm Mật Nhi cùng Trình Giang sơ chung thời điểm liền ở bên nhau. Ha ha! Còn có một việc, ngay cả Trình Giang cũng không biết, đó chính là Lâm Mật Nhi mang thai. Ha ha! Mộ tranh, nàng muốn cho ngươi chết, chỉ có ngươi đã chết, nàng mới có thể quang minh chính đại sinh hạ hải tử. Quách dai dai thanh âm rất lớn, người chung quanh toàn bộ nghe thấy được. Trình Giang run rẩy một chút, sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem. Trình hành vĩ một cái tát phiến ở Trình Giang trên đầu hỗn trướng đồ vật, lao tử là như thế nào cùng ngươi nói, ngươi tất cả đều gió thoảng bên thai có phải hay không? Vương Thục Phương một bên bang đánh Trình Giang, một bên khóc đến ô ô. Ngươi cái này hỗn trướng tiểu tử, là muốn hại chết chính ngươi có phải hay không? Lâm Mật Nhi sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, sự tình bại lộ, Trình Giang khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Hơn nữa hiện tại nàng muốn tới gần Đường Nặc, chỉ sợ sẽ càng khó. Đoan người tâm tư khác nhau, mà mọi tranh lại có vẻ phá lệ an tĩnh, an tĩnh có chút đáng sợ. Vương Hân Đồng muốn ra tiếng an ủi, Đường Nặc lại ở nàng mở miệng trước, nhẹ giọng an ủi nói tiểu Tranh, hết thảy đều sẽ tốt, vô luận là Trình Giang, vẫn là Lâm Mật Nhi, đều sẽ không có kết cục tốt. Mộ Tranh hướng về phía Đường Nặc nhếch miệng cười nhị ca, ta không có sinh khí. Kỳ thật ta đã sớm đoán được quách dai dai làm như vậy là lầm mật nhi sai xử. Nàng hiện tại để ý chính là một khác sự kiện, đêm qua kích hoạt hỏa hệ dị năng thời điểm, nàng thấy, nàng ném ra ngọn lửa cùng khác hỏa hệ dị năng giả ném ra hỏa cầu là không giống nhau. Nàng quăng ra ngoài trong ngọn lửa còn mang theo màu tím đen quang. Nàng tuy rằng không có nghe nói qua cái nào hỏa hệ dị năng giả hỏa cầu chung mang theo màu tím đen quang mang, nhưng nàng đã từng cùng một con thi hóa nhân đánh quá đối mặt. Đó là một con băng hệ dị năng thi hóa nhân, nó ném ra tới băng kiếm trung liền mang theo màu đen quan mang. Nghe nói này chỉ thi hóa nhân thuộc về ám hắc hệ dị năng, đó là một loại tà ác tồn tại. Hiện tại chính mình ném ra trong ngọn lửa mang theo màu tím đen quan mang, có phải hay không nói chính mình hiện tại biến dị thành hắc ám hệ dị năng giả? Tiểu tranh, sau khi trở về, lập tức thỉnh tô thúc thúc cùng mộ gì hỗ trợ đem ngươi cùng trình giang hô nước giải trừ, có thể chứ? Đường nặng thanh âm đem lâm vào trầm tư mộ tranh gọi trở về, nàng lấy lại tinh thần hướng về phía đường Nặc cười cười ân. Trình Giang không phải nói bọn họ hôn ước là hai bên trưởng bối định ra, không phải nàng có thể giải trừ sao. Kia nàng liền thỉnh cô cô cùng dượng hỗ trợ tìm Trình Giang cha mẹ giải trừ hôn ước hảo. Lại ở cao tốc trên đường đi đi rừng rừng một ngày, màn đêm vông xuống trước, đoàn người rốt cuộc từ thủ đô cửa Bắc Thu phí trạm hạ cao tốc. Thủ đô đối đường nặng bọn họ mà nói là lại quen thuộc bất quá thành thị, hạ cao tốc sau phía trước lái xe Trần Tử Hàng không cần đường nặng phân phó, đã lái xe quen cửa quen nẻo tìm được một cái rửa xe chẳng dừng lại xe. Chương 126 quách dai dai bị người mang đi. Dừng lại xe, Mộ Tranh mới vừa xuống xe lập tức nên diện đánh tới một cổ thanh túy, nàng nghiêng người nhìn lại, một con tang thi từ bên cạnh hồ nước mặt sau loại ra, nhanh chóng nhào lên tới. Mộ Tranh vung tay lên, Ném ra một đoàn ngọn lửa, ngọn lửa bao vây tăng thi, đem tăng thi đốt thành cho tẫn. Bên kia tần tử hành cùng đường lối cũng phân biệt giải quyết rớt một con tăng thi. Rửa xe chàng tang thi mới vừa giải quyết rớt, hai mươi mấy chiếc xe trước sau khai tiến rửa xe chàng. Những người này trung trừ bỏ chỉnh giang đoàn người, an nhàn bọn họ mấy cái, dư lại tất cả đều là cao tốc trên đường những người đó. Đường tiên sinh, hào xảo. Đường tiên sinh các ngươi cũng ở nơi này, thật xảo. Đường tiên sinh, mộ tiểu thư, chư vị chúng ta lại gặp mặt. Những người này xuống xe sau, toàn bộ cười khanh khách cùng đường Nặc bọn họ chào hỏi. Đối với những người này đã đến, đường Nặc cũng không ngoài ý mớn, thậm chí minh bạch bọn họ là bởi vì hắn câu kia có thể đi theo ta mặt sau, mới theo kịp. Đồng thời hắn cũng minh bạch mộ tranh làm hắn nói câu nói kia, chính là cam chịu những người này đi theo bọn họ phía sau. Nếu mộ tranh không phản đối, hắn cũng không có gì hảo phản đối vì thế cùng những người này gật gật đầu liền nhìn về phía chính mình đồng đội tiếp đón đại gia đi thu thập thu thập chuẩn bị bữa tối giải quyết rất bữa tối đoàn người trở lại trong phòng tính toán nghỉ ngơi thời điểm an nhàn cùng diệp tân tìm tới muối tới diệp tân đứng ở cửa dựa vào trên cửa an nhàn đi vào phòng trong mở miệng nói đường tiên sinh mộ tiểu thư có chuyện tưởng cùng các ngươi nói nói đường nặc gật gật đầu chỉ chỉ đối diện ghế ngồi đi an nhàn đi lên trước ngồi xuống Nhìn thoáng qua cửa, mới thấp giọng nói cái kia quách dài dài, bị người mang lên xe. Đường nặc nhanh chóng hiện lên một mặt kinh ngạc, ngay sau đó gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Như thế nào sẽ, đều biến thành bộ dáng kia, cư nhiên còn có người mang đi nàng. Lúc này đường nặc chỉ đổ thừa chính mình lúc ấy chỉ nghĩ làm quách dài dài sống không bằng chết, lại không có nghĩ tới nàng vẫn là có khả năng bị mang đi. So sánh với đường nặc ảo não, mộ tranh cũng không có bao lớn phản ứng. Quách dai dai sẽ bị người mang đi, vốn dĩ liền ở nàng đoán trước bên trong. Bất quá vì không có gì bất ngờ xảy ra, nàng vẫn là muốn xác định đối phương mang đi quách dai dai là tính toán làm cái gì mới được. Vì thế mở miệng hỏi An tiên sinh, các ngươi biết là người nào mang đi nàng sao? An nhàn ra tiếng đáp đi đầu người kêu lao dư, bọn họ tổng cộng 3 người, Hứa tỉ nhi tử tiểu dương bỏ ở cửa sổ xe thượng nhìn đến bọn họ đem quách dai dai bế lên xe. Tiểu Dương còn nói cho chúng ta biết, mấy ngày hôm trước hắn đi thượng về đút cờ thời điểm, trong lúc vô tình nghe được ba người đối thoại, thông qua Tiểu Dương nói, ta cùng Diệp Tân cảm thấy này ba người hẳn là từ trong ngục giam chạy ra tới, bọn họ đi thủ đô căn cứ là vì tìm lúc trước chào bọn họ quân nhân báo thủ, nghe bọn hắn ý tứ người kia cùng đường tiên sinh lớn lên có rất giống. Đường nặc nhướng mày, trầm tư một lát mới ra tiếng nói biết này ba người hiện tại đi nơi nào sao. An nhàn đáp liền ở bên cạnh trạm xăng dầu, hạ cao tốc sau, đại bộ phận người đều không có rời đi, toàn bộ đi theo các ngươi xe mặt sau, nhìn hẳn là muốn mượn đường tiên sinh bảo hộ đi thủ đô căn cứ. Đường nặc gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, lại sau một lúc lâu mới ra tiếng nói hảo, ta đã biết, này một đường các ngươi đừng lại đi cố tình chú ý bọn họ, để tránh cho các ngươi mang đến phiền toái. Chúng ta minh bạch, không có chuyện khác, chúng ta liền đi trước. Nói xong An nhàn đứng lên cáo tử. An nhàn cùng Diệp Tân rời đi sau, Tân Tử Hành đi qua đi đóng cửa lại. Trần Tử Hàng thấp giọng nói bọn họ nói hẳn là đường doanh trưởng. Đường nặng không có đáp lại Trần Tử Hàng nói chỉ nhàn nhạt nói tóm lại này một đường đều cảnh giác một ít, Hảo, đều sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường. Mọi người tản ra, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, rời đi cao tốc lộ, phía trước có thế nào nguy cơ chờ bọn họ, ai cũng không biết, hiện tại có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Tất cả mọi người lựa chọn đi quý trọng. Chương 127 không tín nhiệm ta. T. Một cái tắt phiến ở mộ tranh trên mặt, đau tỉnh mộ tranh, nàng mở to mắt, nhìn đến vương hân đồng tay đặt ở chính mình trên mặt, mà vương hân đồng lúc này đang ngủ ngon lành. Gia hỏa này lại nằm mơ. Vương hân đồng nằm mơ thời điểm sẽ đánh người, này một đường mộ tranh đã bị nàng đánh tỉnh vài lần. Ai? Nếu là là người khác, nàng đã sớm tạc, nhưng đối phương là vương hân đồng. Là chính mình nhất để ý khuê mật, nàng cũng chỉ có thể nhịn. Nàng nhẹ nhàng đem vương hân đồng tay từ chính mình trên mặt kéo xuống tới, xoay người buồn tính toán tiếp tục ngủ, lại nhìn đến đường nặc ngồi ở bên cạnh, đang túi đầu nhìn nàng. Hắn thấp giọng dò hỏi lại bị nàng đánh. Mộ tranh niết miệng, nhìn dáng vẻ đường nặc không phải lần đầu tiên thấy chính mình bị vương hân đồng đánh, bất quá là khi nào đâu. Nàng như thế nào một chút ảnh hưởng đều không có. Đường Nặc lại thấp giọng nói chính mình một người ngủ không hào sao. Vương Hân Đồng ngủ không thành thật, ngươi cùng nàng cùng nhau ngủ, tổng bị đánh. Không có việc gì làm. Nàng xuống tay cũng sẽ không quá nặng. Kỳ thật nàng cũng nghĩ tới chính mình ngủ, nhưng mỗi ngày Vương Hân Đồng vui vẻ cọ đến nàng trước mặt, yêu cầu cùng nhau ngủ, nàng lại nói không nên lời cự tuyệt nói. Xuống tay không nặng, ngươi liền sẽ không bị đánh thức. Đường Nặc vươn tay đặt ở tiêu điều vắng vẻ bị đánh trên mặt mặt cũng sẽ không đỏ. Đường Nặc cấm áp, vốn dĩ đã bị đánh có chút nóng lên mặt, bởi vì hắn đụng vào càng năng. Vốn dĩ cho rằng Đường Nặc thực mau liền sẽ thu hồi tay, ai ngờ hắn không chỉ là bắt tay đặt ở trên mặt nàng, còn nhẹ nhàng nuốt ve lên. Cái này Mộ Tranh liền càng thêm xấu hổ, càng thêm cuốn bách. Vì không cho Đường Nặc phát hiện chính mình dị thường, nàng vội vàng rời đi để tài Đường Doanh trưởng nói chính là Đường Đại ca sao. Đường Nặc có chút cường thế nói kêu Đại ca. Mộ Tranh nết miệng cười cười ân. Đã biết, đường nặc vừa lòng cười cười, mới ra tiếng nói không cần lo lắng, chỉ bằng ba người kia muốn tới gần đại ca đều khó, liền tính cho bọn hắn cơ hội tới gần đại ca, lấy đại ca thân thủ, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Đường Dã, đường nặc đại ca, người kia so đường nặc càng đáng sợ, khi còn nhỏ nhà nàng đại ca thường xuyên cùng nàng nói một câu chính là, chớ chọc giã ca ca, bằng không sẽ chết thực thảm, đương nhiên đường Dã không phải cái gì ác nhân. Ít nhất ở nàng trong trí nhớ đường dã không có mắng quá nàng càng không có đánh quá nàng. Đương nhiên mộ tranh giờ phút này cũng không phải lo lắng đường dã, nàng sẽ hỏi như vậy, hoàn toàn là vì nói sang chuyện khác. Mộ tranh không có nói tiếp, hai người liền cùng nhau lâm vào chân mặt, qua một hồi lâu mộ tranh đang muốn mở miệng nói chính mình muốn ngủ, lại nghe nói đường nặng mở miệng nói tiểu tranh, ngươi muốn làm cái gì, có thể nói cho ta sao? Ngậy! Mộ tranh vẻ mặt nghi hoặc nhìn đường nặng hoàn toàn không rõ đường nặc lời này là có ý tứ gì. Đường nặc nhìn thoáng qua trong một góc ngủ đến chính thuộc Tiếu Vân Sướng, thu hồi tầm mắt thấp giọng nói thu lưu Tiếu Vân Sướng trước đây, hiện tại lại đưa ra làm an nhàn mấy người kia đi theo chúng ta mặt sau, ta muốn biết vì cái gì, ta muốn biết ngươi tính toán làm cái gì. gia hỏa này thật mất cảm, chính mình rõ ràng cái gì đều không có làm, hắn thế nhưng có thể thông qua này hai việc nhìn ra manh mối tới. Mộ tranh nhìn thoáng qua đối diện đang ở sưởi ấm tần tử hành. Tần tử hành hướng về phía mộ tranh cười cười tiểu tranh. Ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội lao đại. Hắn có thể hay không phản bội nhà hắn lao đại, cùng nàng có len sợi quan hệ. Đường nặc rối tay gõ gõ mộ tranh cái chán ta người bên cạnh, sẽ không phản bội ta, cũng sẽ không phản bội ngươi. Ngươi có thể giống tín nhiệm ta giống nhau tín nhiệm bọn họ. Hắn lại dùng như vậy ôn nhu thanh âm cùng chính mình nói chuyện. Mộ Tranh mặt càng năng, tim đập cũng không chịu khống chế nhanh hơn, bất quá hắn nói là có ý tứ gì? Sẽ không phản bội hắn, cũng sẽ không phản bội chính mình, chính mình có thể giống tín nhiệm hắn giống nhau tín nhiệm bọn họ. Lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? "Tiểu Tranh, ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta?" Mộ Tranh đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được Đường Nặc có chút bị thương hỏi chuyện. Chương 128 không muốn làm một con sâu gạo. Nàng lấy lại tinh thần, Nhìn đến đường nặc lúc này chính vẻ mặt bị thương nhìn nàng. Nàng rời đi tầm mắt ra tiếng nói khụ. Cũng không phải cái gì không thể nói bí mật, ta chính là nghĩ tới căn cứ sau chính mình tổ kiến một chi đoàn đội. Đường nặc cùng tần tử hành đều là vẻ mặt nghi hoặc đoàn đội. Tổ kiến đoàn đội vốn dĩ liền không phải cái gì bí mật, vẫn luôn không có nói chính là không nghĩ theo chân bọn họ giải thích nhiều như vậy. Xem đi. Hiện tại lại đến giải thích. Tới rồi thủ đô căn cứ. Các ngươi khẳng định là phải về bộ đội, ta không nghĩ đi cô cô ra làm một con sâu gạo, cho nên muốn cùng một ít cùng chung chí hướng người tổ kiến một chi đoàn đội, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài thu thập vật tư, sắt tăng thi đào tinh hoạch gì đó. Còn có thể cùng đi tiếp nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, đương nhiên cái này nàng không thể nói, bọn họ còn chưa tới căn cứ, mọi người đều không biết căn cứ có cái gì chính sách, nếu lúc này nàng nói căn cứ có thể tiếp nhiệm vụ, làm nhiệm vụ gì đó. Bọn họ lại nên nghi hoặc nàng như thế nào biết này đó. Đường nặc gật gật đầu như vậy cũng hảo. Bất quá hứa hả, An Bình chỉ là người thường. Hứa hả còn mang theo một cái hài tử, chỉ sợ không thích hợp đi theo đi ra ngoài thu thập vật tư, sắt tăng thi. Ta cũng không có nghĩ tới làm các nàng cùng ta cùng nhau. Ta chỉ là thực xem trọng An Nhàn, An Nhàn dị năng thực không tồi. Phía trước cùng nhau sắt tăng thi thời điểm, mộ tranh liền chú ý tới An Nhàn người này. Hắn tuy rằng vô pháp cùng đường nặc bọn họ so sánh với, nhưng so với chung quanh mặt khác dị năng giả muốn lợi hại rất nhiều. Cho nên mới nghĩ làm ăn nhàn đoàn người đi theo bọn họ, như vậy nàng là có thể âm thầm quan sát hắn, nếu cái này mỗi người phẩm không có vấn đề, liền đem hắn chiêu tiến chính mình đoàn đội tăng thêm bồi dưỡng, hắn về sau nhất định sẽ trở thành nàng thủ hạ một viên manh tướng. Đường nặc gật gật đầu, lại hỏi ngươi cố ý làm ta làm cho như vậy nhiều người mặt nói. Sẽ không đối bất luận cái gì phụ trách, rồi lại đồng ý bọn họ đi theo chúng ta mặt sau, lại là ý gì? Cũng không có gì, chỉ là thu mua một chút nhân tâm, này đối nhị ca ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Vì không cho đường nặc truy vấn, mộ tranh lập tức nói sang chuyện khác ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi là nghĩ như thế nào, cư nhiên cấp ra người khác như vậy hứa hẹn, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó vô pháp thực hiện bọn họ hứa hẹn sao. Đường nã không thèm để ý nói này có cái gì hứa hả cùng an bình muốn chỉ là muốn một phần công tác tới rồi căn cứ nếu vô pháp tìm được phụ thân cùng ta chiến hữu liền an bài hai người bọn nàng về đến nhà giúp ngươi làm việc đến nỗi diệp tân làm hắn lưu tại ta bên người chúng ta cùng nhau đi ra ngoài thu thập vật tư sát tang thi liền hảo Tân tử hành cũng cười nói tiểu tranh ngươi yên tâm lão đại làm việc đều sẽ suy xét hậu quả cái gì a giúp nàng làm việc làm cái gì đương bảo mẫu chiếu cố nàng sao nàng hảo thủ hảo chân không cần chiếu cố huống hồ tới rồi căn cứ bọn họ hẳn là liền phải tách ra nàng sẽ hồi cô cô ra hắn sẽ hồi nhà hắn đương nặc cười rũi tay sờ sờ mộ tranh đã không còn nóng lên khuôn mặt thấp giọng nói hảo mau ngủ đã khuya nga mộ tranh dầu dĩ lên tiếng lôi kéo chân nhắm mắt lại chính là giờ phút này nàng lại như thế nào cũng ngủ không được tưởng tượng đến trở lại căn cứ Nàng cùng đường nặc liền sẽ tách ra, đến lúc đó muốn thấy một mặt đều khó, nàng trong lòng liền cảm thấy hảo bờn. Nàng xoay người mặt hướng bên trong, bắt tay đặt ở ngực. Chính mình đây là làm sao vậy, vì cái gì biết hai người muốn tách ra, trong lòng sẽ như vậy buồn. Hơn nữa từ ngày hôm qua đến bây giờ nàng đều hảo kỳ quái, nàng luôn là trong lúc vô tình liền đi chú ý hắn nhất cử nhất động. Còn có, phía trước hai người cũng thường xuyên có tứ chi tiếp xúc. Khi đó đều hảo hảo, nhưng hiện tại mỗi lần tứ chi tiếp xúc, nàng mặt đều sẽ nóng lên, đều sẽ cảm thấy quân bách. chương 129 xác định thủ đô căn cứ vị trí. Sáng sớm Vương Hân Đồng mở to mắt liền nhìn đến mộ tranh đỉnh một đôi gấu trúc mắt, tức khắc vẻ mặt lo lắng hỏi ta thiên, tiểu tranh ngươi làm sao vậy, còn thâm mắt như thế nào như vậy trọng. Không đợi mộ tranh nói sống, đường nặc trước mở miệng nói ngươi buổi tối nằm mơ thời điểm không loạn đánh người, nàng liền sẽ không đánh thức. Vương Hân Đồng gái gái chính mình đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi đánh người, ta khi nào đánh người. Đường nặc lại đáp có mấy lần ngươi ngủ sau, đều đem tiểu tranh đánh tỉnh. Có chuyện như vậy. Vương Hân Đồng bắt lấy đầu, nỗ lực hồi ức. Mộ tranh nhìn thoáng qua đường nặc, hắn trước kia tuyệt đối sẽ không tham dự loại này đề tài. Hôm nay cư nhiên cùng cái bao che cho con tiểu thú giống nhau, bởi vì một chút việc nhỏ đem Vương Hân Đồng mắng cho một trận. Này có phải hay không thuyết minh? Hắn cùng chính mình giống nhau đâu Trải qua đêm qua lặp lại tự hỏi Mộ tranh phát hiện một vấn đề nghiêm trọng Đó chính là nàng thích thượng đường nặc Phát hiện này làm nàng buồn dâu Đồng thời lại nhịn không được tưởng đường nặc Đối nàng lại là thái độ như thế nào Đường nặc cho dù ở nàng nguy cơ Thời điểm không chút do dự sông lên bảo hộ nàng Các loại cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Cho người ta cảm giác giống như là thích Nhưng trừ bỏ chiếu cố nàng Bảo hộ hắn Hắn cũng không có nói qua cái gì cùng thích có quan hệ nói, cái này làm cho nàng hoàn toàn phân không rõ hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Là cùng chính mình giống nhau đối với đối phương lâu ngày sinh tình. Vẫn là chỉ là đơn thuần đem nàng đương mội mội, các loại bao che cho con đầu. Tiểu tranh, ngươi như thế nào đều không nói, ta đánh ngươi có đau hay không. Vương Hân Đồng thanh âm, đánh thức mộ tranh, mộ tranh hướng về phía lắc lắc đầu không có việc gì, nếu là thật sự đánh đau. Ta khẳng định sẽ không tìm ngươi tính sổ. Vậy là tốt rồi. Vương Hân đồng yên lòng. Mọi người nói nói cười cười đi rửa mặt, ăn bữa sáng, sau đó đi ra khỏi phòng, chuẩn bị rời đi. Bên ngoài đứng rất nhiều người, nhìn đến đường nặc bọn họ ra tới, lập tức cười khanh khách chào hỏi. Đánh xong tiếp đón, một cái 30 tới tuổi nam nhân cầm một chương rất lớn tuyên truyền đơn đi đến đường nặc trước mặt đường tiên sinh ngươi nhìn xem cái này. Sáng sớm ta huynh đệ đi ra ngoài đi tiểu thời điểm ở cột điện thượng thu lay xuống dưới. Đường nặng tiếp nhận tuyên truyền đơn, tuyên truyền đơn đã coi chút phá, mặt trên có rất nhiều tự đều đã bị dơ bẩn mơ hồ thấy không rõ, bất quá quan trọng tin tức còn ở. Nay hẳn là mạt thế bùng nổ sau, chính phủ làm người dán ra tới, chính phủ ở thủ đô Đông Thành nội ngoại thành lập thủ đô căn cứ, thủ đô sở hữu bộ đội, cơ quan, thị dân toàn bộ đều ở thủ đô căn cứ. Chính phủ làm nhìn đến tuyên truyền đơn thị dân, thất liền quân nhân cùng nhau đi trước thủ đô căn cứ tị nạn. Đường Nạc vẫn an tuyên truyền đơn thượng nội dung, đem tuyên truyền đơn còn cấp người nọ thứ này đối tiến đến thủ đô đến cậy nhờ người mà nói rất quan trọng, phiền thoái ngươi một lần nữa đem hắn dán đi ra ngoài. Nam nhân tiếp nhận tuyên truyền đơn gật gật đầu tốt, ta đây liền làm ta huynh đệ dán đi ra ngoài. Đường Nạc nhìn về phía đường lối tiểu lối đi lấy bản đồ, chúng ta yêu cầu một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Ngay từ đầu đường nạc tính toán là trước tiên ở phụ cận nhìn xem có thể hay không nghe được một ít tin tức, bất quá hiện tại không cần, nếu biết thủ đô căn cư ở Đông Thành Nội, bọn họ liền trực tiếp đi căn cứ. Đường lôi đi trong xe lấy ra bản đồ, đem bản đồ phô ở động cơ đắp lên, hơn nữa nhanh chóng tiêu ra bọn họ trước mắt nơi vị trí cùng với Đông Thành Nội vị trí. Đường nạc đi lên trước, nhìn bản đồ trầm tư một lát sau, ngón tay đặt ở thành đông khu một chỗ vùng ngoại ô bình thường dưới tình huống. Chính phủ sẽ đem căn cứ kiến ở chỗ này. Đường lối 5 người, bao gồm chung quanh không ít người đều thò lại gần xem đường nạp chỉ địa phương. Một cái bụng phệ nam nhân ra tiếng nói không sai, rất có khả năng chính là nơi này. Đại gia tầm mắt rừng ở nam nhân trên người. chương 135 mật nhi lại lần nữa xử trá. Nam nhân cười giải thích nói năm kia chính phủ bắt đầu quy hoạch cốc bình khu ngoại này một mảnh vùng ngoại thành, muốn chế tạo một cái châu Âu sản nghiệp thành. Chúng ta công ty cũng ở chỗ này ôm một ít sống, nơi này hiện tại nơi nơi đều là cao ốc building, chính phủ muốn tìm một cái an toàn, cung thủ đô 5.000 nhiều vạn dân cư rừng chân địa phương, tất nhiên sẽ lựa chọn nơi này. Đường nặc nhìn thoáng qua người nọ, không thể chí không gật gật đầu 3 tháng trước ta đi qua một chuyến cốc bình khu, cái này địa phương rời thành khu có chút khoảng cách, không dễ dàng tao nội trong thành tang thi quấy rời, mặt khác chính như vị tiên sinh này theo như lời. Nơi này cao Úc building đủ nhiều, không cần lo lắng nơi ở vấn đề. Nghe đường nặng bọn họ nói như vậy, có người nhìn bản đồ, vẻ mặt lo lắng nói muốn từ chúng ta vị trí hiện tại đi thủ đô căn cứ, yêu cầu xuyên qua 3 cái huyện thành, này một đường không chừng sẽ gặp được nhiều ít nguy hiểm. Vị kia bụng phệ nam nhân còn nói thêm đường tiên sinh, chúng ta có thể đi hoài huyện, từ hoài huyện Nam Thượng Cao Tốc, thẳng tới Cốc Bình huyện. Cái này ý tưởng với lúc cùng đường nặng tưởng giống nhau. Hán gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn lướt qua người chung quanh hoài huyện có 27 vạn dân cư, tiến vào hoài huyện chúng ta rốt cuộc sẽ gặp được nhiều ít nguy hiểm, lại có thể hay không an toàn đến cốc bình huyện, ai cũng không dám bảo đảm, các ngươi có thể đảo trở về, từ bên ngoài cao tốc lộ tiếp tục đi trước, từ thủ đô đông trạm hạ cao tốc, từ đông trạm hạ cao tốc khoảng cách căn cứ cũng gần đây, các ngươi nếu tính toán tiếp tục cùng đi xuống, ta cũng sẽ không ngăn cản, bất quá ta còn là câu nói kia. Ta sẽ không đối bất luận kẻ nào an toàn phụ trách. Bộ phệ nam nhân ra tiếng nói đường tiên sinh ta còn là cùng các ngươi cùng nhau. Ngươi yên tâm, chúng ta gần nhất an toàn, chính chúng ta phụ trách. Chúng ta vẫn là đi thủ đô đồng trạm hạ cao tốc hảo. Chúng ta đi theo đường tiên sinh. Mọi người bắt đầu cùng chính mình đồng đội thương lượng. Đối với bọn họ thương lượng lượng ra cái gì kết quả, đường nặng không thèm để ý, đã bắt đầu cùng tần tử hành bọn họ thương nghị từ địa phương nào. Như thế nào thông qua hoài huyện? Chờ bọn họ thương lượng hảo, có không ít người lại đây từ biệt, những người này tỏ vẻ muốn tiếp tục thượng cao tốc từ đông trạm hạ cao tốc. Đối này đường nặc chỉ gật gật đầu không có cho bất luận cái gì ý kiến, nhưng hắn rất rõ ràng, đi đông trạm hạ cao tốc cũng không phải liền thật sự an toàn. Nếu một lần nữa thượng cao tốc, trên đường sẽ tiếp tục đổ, muốn vòng đến đông trạm hạ cao tốc, còn không biết yêu cầu bao lâu thời gian. Hơn nữa hạ cao tốc còn cần đi ngang qua cốc bình huyện mới có thể đi căn cứ, như vậy giống nhau sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên đây là người khác lựa chọn, đường nặc sẽ không đi nói cái gì, cùng chiến hữu thương nghị hào sau, hắn tiếp đón đại gia ngồi trên xe chuẩn bị rời đi. Tiểu tranh Mộ tranh đang chuẩn bị xài bước lên xe, mặt sau chuyển đến tiếng la, nàng quay đầu lại nhìn đến trình giang cùng Lâm Mật Nhi, Dương Phạm đứng ở trước mặt, cũng liền quay đầu lại chuẩn bị lên xe. Này ba người tới tìm nàng, đơn giản chính là nói ngày hôm qua sự tình, nàng nhưng không có thời gian rồi ở chỗ này nghe bọn hắn các loại lấy cớ. Tiểu tranh, ngươi từ từ. Lâm Mật Nhi tiến lên giữ chặt mộ tranh. Mộ tranh vẻ mặt chán ghét ném ra Lâm Mật Nhi tay, đối với nữ nhân này đụng vào nàng trừ bỏ ghê tởm, vẫn là ghê tởm. A, Lâm Mật Nhi hét lên một tiếng, thân thể không chịu khống chế sau này đảo. Trình Giang giật mình. Nhưng thực mô liền dừng lại, cũng không có tiến lên, Dương Phạm lập tức tiến lên ôm lấy Lâm Mật Nhi, sau đó phẫn nộ hướng về phía mộ tranh quát mộ tranh, ngươi thật quá đáng, Mật Nhi là thai phụ, ngươi như thế nào có thể đẩy nàng? Đẩy nàng! Nàng khi nào đẩy Lâm Mật Nhi, nàng chỉ là ném ra Lâm Mật Nhi tay. Mộ tranh khinh miệt nhìn thoáng qua Lâm Mật Nhi, nữ nhân này đến bây giờ đều không quên hãm hại nàng, quả nhiên diễn tinh khi nào đều có thể diễn Lâm Mật Nhi. Ngươi không đi đường diễn viên thật là đáng tiếc, đã ngồi trên xe đường nặc đi xuống xe, đứng ở mộ tranh trước mặt, lạnh như băng nói ngày hôm qua sự tình ta còn không có tìm các ngươi phiền thoái, các ngươi hôm nay còn chính mình thấu tới cửa cố ý khi dễ tiểu tranh, xem ra chúng ta xuất phát trước, thế tất muốn muốn trước đem ngày hôm qua sự tình giải quyết rõ ràng mới được. chương 131 đi trước hoài huyện, đường tiên sinh, ngài hiểu lầm, chúng ta không phải tới tìm phiền thoái. Lâm Mật Nhi vội vàng đẩy ra Dương Phàm, vẻ mặt lắp bắp nhìn đường nặc ta lại đây chỉ là tưởng giải thích rõ ràng, ta không có làm quách dai dai đi đối phó Tiểu Tranh, thật sự, Tiểu Tranh ta thật sự không có làm như vậy. Mộ tranh lạnh như băng đắp nếu ngươi tưởng nói chỉ là cái này, ta đã biết, ngươi có thể đi rồi. Còn có, ta xác thật mang thai, nhưng đứa nhỏ này không phải Giang Ca. Chính Giang, hai tử là ta cùng Dương Phàm. Lần đó ta bởi vì Trình Giang cùng ta chia tay, giận dỗi đi tìm Dương Phạm. Hai tử là của ai, cùng ta không có quan hệ, ta càng không có hứng thú biết người chừng nào thì cùng Dương Phạm tốt hơn. Ném xuống lời này, mộ tranh trực tiếp ngồi trên xe, lười đến ở chỗ này nghe Lâm Mật Nhi tiếp tục nói tiếp. Lâm Mật Nhi tiếp tục nói tiểu tranh, kia thật sự chỉ là một cái ngoài y muốn còn có chính là ta cùng Trình Giang đã sớm không có bất luận cái gì quan hệ. Trình Giang đi lên trước muốn lên xe tìm mộ tranh, lại bị xa tiền đường nặng cấp ngăn cản xuống dưới. Trình Giang vẻ mặt khẩn cầu nói đường đại ca, ngươi làm ta cùng tiểu tranh nói nói mấy câu có thể chứ. Tiến vào hoài huyện sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, ai cũng vô pháp đoán trước. Lúc này ngươi có tâm tình ở chỗ này như nữ tỉnh trường còn không bằng ngẫm lại muốn như thế nào mang theo ngươi người thông qua hoài huyện. Ném xuống lời này đường nặng không cho Trình Giang nói chuyện cơ hội xoay người ngồi trên xe đem cửa xe kéo qua đi đóng lại. hắn ruồi tay vô vô mộ tranh đầu đường nóng giận, tới rồi thủ đô căn cứ, hết thể liền kết thúc. mộ tranh hướng về phía đường nặc cười cười ta không có sinh khí, chỉ là có chút lo lắng chúng ta có phải hay không có thể an toàn thông qua hoài huyện. có ta ở đây, không cần quá lo lắng. đường nặc lại sờ sờ mộ tranh lại, mới đối phía trước lái xe đường lôi nói tiểu lôi, chuẩn bị xuất phát. hảo. đường lôi lên tiếng, khởi động xe. Cũng mặc kệ trình giang bọn họ ba người còn đứng ở bên ngoài, lái xe rời đi, ra rửa xe chàng, có không ít xe đường cũng phản hồi cao tốc, cũng có không ít xe tiếp tục đi theo phía sau bọn họ, hơn nữa cùng ăn nhàn nói giống nhau, trừ bỏ rửa xe chàng những người này, này phụ cận còn ở rất nhiều người, những người này cũng đã sớm ở đường cái thượng đằng chứ, nhìn đến đường nặc bọn họ xe xuất hiện, lập tức theo đi lên. Muốn đi ngang qua một cái mà thế trước có hơn 20 vạn dân cư huyện thành, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Mọi người bao gồm đường nặc, mộ tranh đều thực khẩn trương. Xuất phát sau mộ tranh lấy ra một cái dương vũ khí, đại gia an tĩnh lấy quá các loại vũ khí nhất nhất kiểm tra xác định không có lầm sao, liền đặt ở chính mình chân biên, hoặc là ôm ở trong tay. Xe mau khai tiến hoài huyện thời điểm, đường nặc lại công đạo nói đều nhớ kỹ. Có thể sử dụng vũ khí thời điểm tận lực dùng vũ khí, tiết kiệm thể lực, dị năng, như vậy mới có hy vọng thông qua hoài huyện. Chi Chi Đường nặc mới vừa công đạo xong, đường lỗi một chân phanh lại dừng lại xe, bởi vì dâng quá cấp, lốp xe cùng mặt đất cỏ sát phát ra trói thai chi chi thành, mà trên xe một đám người cũng toàn bộ đi phía trước nghiêng. Cùng phía trước giống nhau, gặp được nguy hiểm, đường nặc phản ứng đầu tiên chính là đem bên người mộ tranh hộ trong ngực chung. Hắn một tay bắt lấy an toàn phần che tay, một tay gắt gao đem mộ tranh ôm vào trong ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước. Mà mộ tranh cả khuôn mặt đều dán ở đường nặng ngực, hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập, làm nàng lại một lần tim đập ra tốc, khuôn mặt nhỏ hồng cùng hồng quả táo giống nhau. Con hào lúc này tất cả mọi người không có chú ý nàng, bằng không nàng lại nên xấu hổ. Bọn họ hiện tại ở một tòa trên cầu lớn, trên cầu lung tung rối loạn dừng lại rất nhiều xe. Này đó đường lôi phía trước liền chú ý tới, nhưng hắn cũng xác định bọn họ có thể nhẹ nhàng thông qua, nào biết đâu rằng phía trước đột nhiên xông ra tới một chiếc tay lái duy nhất có thể thông qua thông đạo cấp lấp kín. Đường lôi cũng là dưới loại tình huống này, mới dâm phanh gấp, còn hảo này một đường tốc độ xe cũng không mau, bằng không bọn họ xe tiến lên nhất định sẽ cùng đối diện xe đụng phải. chương 132 chặn đường cấp bóc, bên kia chiếc xe kia người nhảy xuống xe, Trung quanh loạn đình loạn phóng trong xe cũng nhảy xuống không ít người, những người này trong tay còn mỗi người đều kìm súng. Lại gặp được muốn qua đường phí người, so với lần trước gặp được người, những người này thực rõ ràng muốn khó đối phó một ít, bọn họ trong tay lấy đều là 95 thước súng trường, mà không phải bình thường súng bắn chim, mà những người này nhìn qua liền không phải dễ đối phó. Dâm một tiếng, phía trước một chiếc mini xe tải thượng, một người nam nhân kéo ra cái ở xe tải thượng vài dầu. Mặt trên cư nhiên dám một trận trọng súng máy. Đường lỗi nhìn phía trước trọng súng máy một hồi lâu, ra tiếng nói trọng súng máy là thật sự, nhưng viên đạn cũng không phải một cái tích cỡ. Tiếu vân sướng nhìn không được khinh bỉ nói lại là một đám treo đầu dê bán thịt chó người. Đường nặc lắc lắc đầu nghiêm túc nói cũng không cần xem thường những người này, bọn họ trong tay thương là thật sự, hơn nữa mỗi một phen đều là mạng thang, hơn nữa trong đó còn có sáu cá nhân là dị năng giả. Đường Nặc nói khiến cho Vương Hân Đồng hứng thú mãn thang là có ý tứ gì. Đường Nặc không có đáp lại Vương Hân Đồng vấn đề, có tiếp tục nói kia hảo vũ khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ở đại gia chuẩn bị vũ khí thời điểm, tề phi cấp Vương Hân Đồng giải thích nói viên đạn đều là mãn, đã tiêu mãn thang. Này cũng có thể nhìn ra tới. Vương Hân Đồng ngẩn đầu nhìn hướng bọn họ đi tới Kim Mao Nam Nhân trong tay thương cũng không thể từ địa phương nào nhìn ra tới súng của hắn có phải hay không chứa đầy viên đạn người đương nhiên nhìn không ra tới. Tề Phi cười cười, cũng chỉ có bọn họ này đó cả ngày ôm thương, sở thương nhân tài có thể nhìn ra tới. Đối phương lấy thương là mãn thang vẫn là không thang. Hảo đi, Vương Hân Đồng cũng không đi rồi dám vấn đề này, túi đầu nghiêm túc kiểm tra chính mình thương. Kim Mao ghim súng đi đến xa tiền, gõ gõ cửa xe. Đại gia an ý khẩu súng đặt ở phía sau, đường lôi đem cửa xe hệ một cái phủng. Sau đó ra vẻ sợ hãi nhìn đối phương đại ca, các ngươi đây là vật tư lưu lại. Kim Mao nói xong túi đầu xuyên thấu qua cái kia phùng hướng trong xe nhìn, đương tầm mắt rơi xuống mội tranh cùng vương hân đồng trên người thời điểm, trước mắt tức khắc sáng ngời thật xinh đẹp mỹ nhân nhi. Bọn họ ở chỗ này thiết trí trạm kiểm soát đã hơn phân nửa tháng, trong khoảng thời gian này bọn họ gặp được đoàn xe chung cũng có nữ nhân. Nhưng tới rồi mặt sau gặp được nữ nhân đều là một ít giờ cùng khất cái không có gì hai dạng, gầy da bọc xương, khuôn mặt tiểu thụy, làn da ám trầm, hai mắt vô thần. Như vậy nữ nhân tự nhiên là nhập không được bọn họ mắt, nhưng hiện tại là mà thế, bọn họ cũng không có cách nào bắt bẻ, chỉ cần là nữ nhân, chỉ cần còn tính không có trở ngại, đều sẽ đem người lưu lại. Giờ phút này nhìn đến hai cái sạch sẽ, tinh xảo lệnh người chảy nước dai ba thước nữ nhân. Kim Mao đương nhiên thực kích động. Lão đại, trên xe có hai cái mỹ nhân nhi. Kim Mao hướng về phía phía trước hưng phấn hô một tiếng, sau đó dùng thường gõ cửa kính, kích động quát mò mở cửa. Đường lôi tự nhiên sẽ không mở cửa xe. hắn ra vẻ sợ hai nói đại ca, có chuyện hảo hảo nói, các ngươi đòi lấy vật gì tư, chúng ta đem vật tư đều cho các ngươi là được. Vật tư lưu lại, nữ nhân lưu lại, nếu không toàn bộ chết. Nam nhân nói một câu lại dùng thương dùng sức gõ cửa kính, giống lớn nói nhanh lên mở cửa. Thật là không xong, cư nhiên này một đời lại một lần gặp được này đó cầm súng cướp bóc người. Bất quá! a Mộ tranh cười lạnh một tiếng, bắt đầu quan sát bên ngoài những người này, đời trước nàng đều chưa từng sợ quá những người này, hiện tại lại như thế nào sẽ sợ hãi? Đường nặc sờ sơ mộ tranh đầu, không tiếng động an ủi nàng, ra tiếng đôi bên ngoài người ta nói nói muốn người không có. Đòi lấy vật gì tư càng không có. Kim Mao lanh a một tiếng A. Khẩu khí không nhỏ, ta đảo muốn nhìn các người rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, dám nói như vậy, toàn bộ cho ta xuống xe. Tiểu Lỗi mở cửa sổ hộ. Đường Nặc hô một tiếng nâng lên tay làm một động tác, thần tử hành bọn họ bốn cái lập tức từ phía sau lấy ra thường. Thấy vậy Vương Hân Đồng, Dương một quả, Tiếu Vân Sướng cũng theo sát lấy ra thường, mọi người đem họng súng nhắm ngay phòng điều khiển cửa sổ. Đường lối cũng ở ngay lúc này chậm rãi đem phòng điều khiển cửa sổ ráng xuống đi. Chương 133 trận đường cướp bốc 2. Cửa kính rốt cuộc toàn bộ rơi xuống, Kim Mao kích động cong lưng hướng bên trong nhìn, hắn cho rằng chính mình rốt cuộc có thể thấy rõ bên trong xe hai gã nữ tử bộ dáng. Kết quả bảy đem tôi om họng súng đối diện hắn. Kim Mao trên mặt kích động biểu tình tại đây một khắc toàn bộ ra nẻ, hắn theo bản năng muốn cất bước liền chạy. Mới vừa bán ra chân lại nghĩ đến chính mình căn bản chạy bất quá viên đạn, nếu là chạy, này mấy cái thương đồng thời nổ sung có thể đem hắn đánh thành cái sảng, vì thế lại thu hồi chân, buông ra ôm thương tay. Đường nặc nâng lên tay đẩy ra cửa xe, một bước khen xuống xe, tầm mắt nhanh chóng nhìn lướt qua chung quanh đứng ở trên xe cầm thương người. Mộ tranh cũng đi theo đường nặc phía sau, bước đi xuống xe. Nàng vừa xuống xe, chung quanh này nhóm người ánh mắt toàn bộ dừng ở trên người nàng ngay cả cách đó không xa nhàn nhã ngồi ở bên trong xe chờ thủ hạ đem vật tư cùng nữ nhân cùng mang lại đây lão đại dì thao cũng cọ từ vị trí thượng đạn ngồi dậy hai mắt gắt gao nhìn chầm trầm mộ tranh mộ tranh thuộc về cái loại này nhỏ xinh đáng yêu hình nữ hài ở mặt thế trước nàng như vậy nữ hài dì thao loại người này là liền xem đều không muốn nhiều xem một cái bởi vì hắn thích chính là cái loại này thành thục, xì cảm nữ nhân nhưng mà hiện tại là mặt thế Thành thục nữ nhân có, nhưng xỉn, cảm, có thể làm hắn sinh ra hưng thú nữ nhân lại một cái cũng không có. Mà trước mắt cái này tiểu khả ái lại thành công khiến cho hắn hưng thú, tuy rằng nàng non nớt một ít, nhưng kia kiểu, nộn vô cùng mịn màng ra thịt, lại làm hắn sinh ra điên cuồng chiếm hữu dục Hắn phải được đến cái này nữ hải làm nàng vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người. Giờ phút này gì thao thủ hạ người xem mội tranh ánh mắt so với hắn ánh mắt càng thêm xích quả quả. Bọn họ cũng muốn được đến cái này nữ hải Trung quanh các loại tham lam ánh mắt làm đường nặc nguyên bản liền lệnh băng mặt càng thêm lãnh Hắn rôi tay đem mộ tranh kéo đến chính mình phía sau Vốn dĩ không muốn chỉ bị đường nặc bảo hộ ở sau người mộ tranh Giờ phút này lại lựa chọn ngoan ngoan đứng ở đường nặc phía sau Bởi vì trung quanh những cái đó ánh mắt Cũng lệnh nàng cảm thấy ghê tởm chán ghét Kim Mao cũng gắt gao nhìn chầm chầm mộ tranh Thẳng đến trong xe kia mấy cái đối diện súng của hắn cơ hồ đồng thời lên đạn, kia tạp một tiếng, bừng tỉnh Kim Mao, hắn sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, lắp bắp nói các ngươi. Các ngươi, không cần sang bệnh, không giả một cái cũng không cần, không cần muốn chạy trốn. Chúng ta cũng không có tính toán buông tha ngươi. Mộ tranh vừa dứt lời, một đoàn ngọn lửa đã từ nàng trong tay quăng ra ngoài, Kim Mao không kịp phản ứng đã bị ngọn lửa bao vây. a Kim Mao phát ra hét thảm một tiếng. Lập tức ngã trên mặt đất không ngừng lan lộn, ý đồ dập tắt trên người ngọn lửa, trên người hắn ngọn lửa không có bị dập tắt ngược lại càng ít càng lớn. Bất quá vài giây thời gian Kim Mao liền bất động, lại qua vài giây hỏa diện, Kim Mao cũng đã bị đốt tròi. K. Trung quanh kìm súng nam nhân cơ hồ đồng thời đem thương lên đạn, dùng thương nhắm ngay đường nặng. Mộ tranh vừa rồi không có dơ tay, cho nên người trung quanh cũng không có thấy rõ rốt cuộc là ai ném ra ngọn lửa. Sở dĩ sẽ dùng thương nhắm ngay đường nặng, là theo bản năng động tác, ở bọn họ trong lòng mộ tranh chỉ là một cái tiểu nữ sinh, căn bản không dám ra tay đả thương người, đặc biệt là chung quanh còn có ba mươi mấy khẩu súng đối với nàng, nàng liền càng không dám động thủ. K. Dì thao đẩy ra cửa xe, từ trong xe đi xuống tới, hắn bắt tay cắm ở túi quần, đi đến động cơ cái trước, dựa vào động cơ đắp lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đường nặng. Đường nặc trên người khí chất làm hắn chán ghét. Hắn biết rõ này cổ chán ghét đến từ đối cảnh sát chán ghét sợ. Đường nặc vẻ mặt hờ hững đáp là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. a, dì thao vẻ mặt trào phúng nhìn đường nặc lại hỏi người nữ nhân. Đường nặc biết dì thao chỉ chính là mộ tranh, liền hướng bên cạnh khen một bước, càng tốt che đậy mộ tranh sau đó đáp đúng vậy. Dì thao vẻ mặt không vui dơ lên khoẻ môi. Hắn coi trọng nữ nhân cư nhiên đã bị người ba chiếm, quả thực không thể tha thứ đừng bị thương tiểu Mỹ nhân nhi, những người khác. Di Thao nâng lên tay đánh một cái động thủ thủ thế. chương 134 nguyên lai là tiểu ớt tay. Nguyên bản đứng ở trên xe đám kia nam nhân lập tức ghim súng nhảy xuống, nhanh chóng xuống tới. Đường lôi bọn họ cũng ở ngay lúc này đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe, vài người chạm thành một cái viên, đem đường nặng cùng mộ tranh bảo hộ ở bên trong còn không chỉ là một cái sợi. Dì thao khinh miệt nhìn đoàn người, bất quá là năm cái sợi, 7 khẩu súng, còn có thể phiên thiên không thành. Dì thao huy động tay phải, lưỡng đạo lưỡi giao gió tập giống đường nặng, lưới dao gió vô sắc, trừ phi bị đánh trúng, không giả vô pháp phát hiện. Nhưng mà dì thao không nghĩ tới chính là tần tử hành cũng là phong hệ dị năng giả, những người khác không cảm giác được, nhưng hắn có thể cảm giác được xung quanh phân chân sinh thay đổi. Còn có đường nặng, Mộ tranh hai người so với thường nhân càng thêm mẫn cảm, quanh mình một khi có nguy hiểm lập tức sẽ cảm ứng được. Cho nên dì thao ném ra lưới dao gió thời điểm, Mộ tranh đã trước tiên dựng thẳng lên cái chán, cùng lúc đó tần tử hành một đạo lưới dao gió quăng ra ngoài. Hắn lưới dao gió xuyên phá dì thao lưới giao gió, đánh thẳng dì thao mà đi. Dì thao cũng là phong hệ dị năng giả, tự nhiên cũng có thể cảm giác được chung quanh phân chấn sinh biến hóa, ngắn ngủi kinh ngạc sau. Hắn ném ra lưới dao gió tưởng đánh rớt tần tử hành lưới dao gió, nhưng mà tần tử hành ném lại đây lưới dao gió trực tiếp đem hắn ném ra lưới dao gió đánh rớt, sau đó tập giống hắn. Dì thao một cái nghiêng người, muốn tránh đi lưới dao gió, nhưng động tác chậm đi nửa nhịp, lưới dao gió từ ngực hắn sẽ qua, đỏ tươi máu theo quần áo xâm ra tới. Hai người giao thủ, thành công khai hỏa chiến đấu. Đại khái là vì tiết kiệm viên đạn, dì thao thủ hạ không có nổ súng ngược lại xông lên chuẩn bị vật lộn, thần tử hành bọn họ bốn cái cũng lập tức xông lên đi cùng bọn họ đánh lên. Tiểu Cửu, Đường Nặc hô một tiếng, bỏ ở trong xe ngủ ngon tiểu Cửu nhanh chóng từ trong xe nhảy ra tới. Bảo vệ tốt nàng." Ném xuống lời này, Đường Nặc cũng xông lên đi cùng xông tới người đánh lên. Tiểu Cửu làm ra công kích tư thái, nhưng trước sau không có phát động công kích, cũng không phải nó không muốn giết người, chỉ là nó đáp ứng rồi mổ tranh sẽ không dễ dàng ra tay. Ở nàng không có gặp được nguy hiểm thời điểm, nó liền sẽ không ra tay. Đối phương có ba mươi mấy cá nhân, đường nặc bọn họ mới 5 người vô luận bọn họ như thế nào cường hãn, cũng không có khả năng một năm địch hơn 30 người, vì thế mộ tranh cũng xông lên đi hỗ trợ. Nhìn đến mộ tranh lao tới, vài cái nam nhân cùng nhau nhào lên đi, quả hồng trọn mềm nhét, Huống hồ vẫn là cái mỹ nhân, bọn họ đương nhiên nguyện ý cùng mộ tranh đánh, mà không phải cùng kêu mấy cái lợi hại sợi đánh. Bất quá làm bọn hắn thất vọng rồi, mộ tranh tuyệt đối không phải mềm quả hồng, mặt thế trước nàng cố ý luyện qua, hơn nữa hiện tại thân thể tố chất so trước kia càng tốt, đối phương tuy rằng đều là cao lớn thô kệ hắn tử, lại cũng không phải nàng đối thủ. Thức mau mặt sau những cái đó người trong xe cũng có một ít đi xuống xe lại đây hỗ trợ, bọn họ biết nếu là đường nặc bọn họ đã xảy ra chuyện, bọn họ cũng không cần tưởng bình an không có việc gì rời đi. Nhu nhược bề ngoài hạ lại là một cái tiểu đất cây, a Tuyệt diệu. Dì thao cong cong môi, nhìn chính mình thủ hạ một cái cũng không có thể đem mội tranh bắt lấy. Hắn chẳng những không sinh khí, ngược lại cảm thấy thú vị, ngược lại càng ngày càng thích mội tranh tới. Nhìn trong chốc lát, hắn quyết định tự mình động thủ đem kia chỉ tiểu đất cây bắt lấy. Vì thế đứng lên bước đi qua đi, từ mội tranh phía sau tập kích. Tiểu tâm mặt sau. Ở dì thao tới gần đồng thời. Tiểu cửu ra tiếng cảnh cáo mộ tranh. Mộ tranh dùng dư quang nhìn thoáng qua nhào hướng chính mình dì thao. Một quyền đem chính diện nhào hướng chính mình người đánh bay đi ra ngoài. Ngay sau đó từ không gian lấy ra một khẩu súng lục, Nhanh chóng xoay người vận động cò súng. Phích một tiếng. Viên đạn nhốt đánh vào dì thao ngực. Lao đại. Nhìn đến dì thao bị thương. Một đám thủi hạ bất chấp cùng đường nặc bọn họ dây dưa. Toàn bộ vọt tới dì thao bên người. Đi. Dì thao che lại ngực. Nhìn đã thối lui mộ tranh nữ nhân, này một thương ta sẽ tìm ngươi đòi lại. Vậy muốn xem ngươi có thể hay không tồn tại rời đi. Mộ tranh lập tức muốn đuổi theo đi, người này đã thả ra lời nói, nếu không giết hắn, về sau khẳng định sẽ tìm đến phiền thoái, cùng với lưu lại thai hoàng ẩm, còn không bằng hiện tại toàn bộ giết chết. chương 135 thương trường qua đêm, nhưng mà mộ tranh đang chuẩn bị đuổi theo đi, đường nặc đã tiến lên bắt lấy nàng. Đường Nặc hướng về phía nàng lắc đầu đường truy. Mộ tranh buồn bực quát vì cái gì? Trước lên xe. Đường Nặc kéo mộ tranh ngồi trên xe. Những người khác cũng lập tức trở lại trong xe. Đi. Đường Nặc đối đường lôi nói một tiếng. Đường lôi phát động xe. Lái xe rời đi. Nhìn đến bên người sụ mặt. Giận dỗi mộ tranh. Đường Nặc thở dài một hơi. Ra tiếng nói người kêu kêu gì thao. Là thủ đô phía dưới tổ chức lớn nhất đầu mục. Hắn thủ hạ có 5 cái nhân vật lợi hại Này 5 người mỗi một cái đều đối hắn trung thành và tận tâm, mỗi một cái trong tay đều mang theo hơn 1.000 cái thủ hạ. Hôm nay này 5 người còn có này đó tiểu lâu lâu còn không có xuất hiện, không đại biểu bọn họ đều đã chết, bọn họ rất có khả năng liền trong ngực huyện nội, nếu hiện tại rất gì. Thao, chúng ta muốn thông qua hoài huyện muốn đối mặt liền không chỉ là Tăng Thi. Hoài huyện Tăng Thi đã thực làm người đau đầu, nếu lại đến một đám người ở sau lưng đối phó bọn họ. Bọn họ muốn rời đi hoài huyện, chỉ sợ sẽ khó khăn thật mạnh. Nghe đường nặc giải thích rõ ràng sau, mộ tranh bình thường trở lại, tuy rằng nàng không muốn lưu chữ một cái đối chính mình có uy hiếp người, nhưng cũng không thể bởi vậy làm hại đại gia toàn bộ đều chết ở hoài huyện. Di thao đam kia người hẳn là liền ở tại hoài huyện, hoài huyện nội nơi nơi đều là thi thể hài cốt, còn có rất rất nhiều báo hỏng chiếc xe, cùng với chiến đấu lưu lại dấu vết. Cũng bởi vì di thao bọn họ thường xuyên xuất nhập thành phố này trong thành tang thi số lượng thực hảo này một đường bọn họ rất ít thấy tang thi một đường đi tới thông suốt ngồi ở ghế phụ tề phi cũng không hề giống phía trước như vậy cảnh giác còn cười nói nhìn dáng vẻ hôm nay chúng ta hẳn là có thể thượng cao tốc độ đều cảnh giác một ít so sánh với tề phi nhẹ nhàng đường nặc có vẻ có chút khẩn trương hắn có một loại dự cảm bọn họ đang ở chậm rãi tiếp cận nguy hiểm ngay từ đầu mộ tranh còn không có loại cảm giác này Nhưng theo đoàn xe thâm nhập hoài huyện, nàng trong lòng cũng dâng lên dự cảm bất hảo. Xe lại hành xử hơn 10 phút, cái loại này dự cảm bất hảo càng thêm thâm, cuối cùng mộ tranh vẫn làm mở miệng nói nhị ca, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ở thượng cao tốc. Hảo. Đường Nặc đồng ý, lập tức làm đường lối tìm địa phương nghỉ ngơi, hiện tại đã là buổi chiều 2 giờ rưỡi, khoảng cách trời tối còn có 1 tiếng rưỡi, này 1 tiếng rưỡi bọn họ có thể thượng cao tốc còn hảo. Nếu là trung gian trì hoãn, vô pháp thượng, cao tốc lộ vậy phiền thoái, ban đêm là tăng thi nhất sinh động thời điểm, ban đêm trực diện tăng thi là nhất không sáng suốt lựa chọn. Lão đại, phía trước có một nhà thương trường, thương trường hẳn là đã bị cướp sạch qua, bên trong hơn phân nửa không có tăng thi. Kỳ thật chung quanh còn có rất nhiều vật kiến trúc có thể cung đại ra nghỉ ngơi, nhưng kia ra thương trường đủ đại, có thể cất chứa càng nhiều người, buổi chiều mặt sau đi theo đám kia người không có ngồi ở chỗ này chờ mà là xuống xe hỗ trợ cách làm, làm đường lôi đối mặt sau những người này thái độ đã xảy ra một ít thay đổi. cho nên ở lựa chọn nghỉ ngơi giờ địa phương, hắn lựa chọn có thể cất chứa càng nhiều người thương trường, mà không phải mặt khác vật kiến trúc. đường lôi tâm tư, đường nặc minh bạch, hắn không có đi vật trần, mà là cầm lấy kính viễn vọng nhìn nhìn, xác định xác thật nhìn không thấy tang thi mới ra tiếng nói hảo. đêm nay liền ở bên kia nghỉ ngơi. tốt. đường lôi lên tiếng. Đem xe khai qua đi. Thương trưởng cửa kính làm mở ra, đường lối dừng lại xe, đoàn người nhảy xuống xe tiến vào thương trường. Theo chân bọn họ tưởng giống nhau, thương trưởng nội trừ bỏ một ít thi thể hải cốt, một con sống tang thi đều nhìn không thấy. Vài người tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi, mặt sau một trường xuyến người đi theo cùng nhau tiến vào thương trường. Bọn họ vẫn như cũ cười ha hả cùng đường nặc bọn họ chào hỏi, sau đó ở đường nặc bọn họ phụ cận tìm địa phương nghỉ ngơi. Đại gia mới vừa ngồi xuống, An Nhàn lại đây, hắn đứng ở đường nặc bên người, ở đường nặc bên thai nói nhỏ vài câu, đường nỗ tầm mắt đảo qua phía trước một góc đoàn người, ngay sau đó hướng về phía An Nhàn gật gật đầu. Chờ An Nhàn đi rồi, đường nặc mới ở mộ tranh bên thai thấp giọng nói 9 giờ phương hướng. chương 136 tử phụ, mộ tranh theo đường nặc nói, nhìn về phía bên kia, bên kia trong một góc ngồi ba nam nhân, trong đó một người nam nhân trong lòng ngực còn nằm một người người này trên người bỏ khăn trải giường nhìn không thấy bộ dáng nhưng căn cứ thân hình không khó phán đoán là cái nữ nhân lúc này ôm nàng nam nhân bắt tay gặt ở khăn trải giường trên dưới di động cái kia động tác chỉ cần là cái người trưởng thành đều không khó đoán được đối phương đang làm cái gì nữ nhân kia là quách giai giai không thể nghi ngờ a quả nhiên nữ nhân ở mặt thế thế nào đều có người muốn hiện tại quách giai giai tay chân gân mạch đều chặt đứt còn có người hiếm lạ đâu. Đường nặc túi đầu đối bên kia tần tử hành thấp giọng nói 9 giờ phương hướng, nhớ kỹ ba người kia bộ dạ, đến căn cứ sau, làm người nhìn chằm chằm. Tốt! Tần tử hành lập tức gật đầu đáp ứng, hơn nữa nhanh chóng nhìn lướt qua kia ba người. Hôm nay thời gian còn tương đối sớm, một đám người ngồi ở đống lửa bên có một câu không một câu trò chuyện thiên, một bên chuẩn bị bữa tối. Phía trước cái kia tự xưng tham dự thành đông khu tân xây thành tạo bụng vệ nam nhân cởi khanh khách đi tới tìm vị trí ngồi xuống đường tiên sinh, ngài cảm thấy ngày mai chúng ta có thể thượng cao tốc sao. Đường nạc lắc, lắc lắc đầu không rõ ràng lắm, hôm nay tiến vào hoài huyện tuy rằng không có gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng này không đại biểu mặt sau liền không có nguy hiểm. Cũng là, hiện tại là mặt thế, nơi nào tới như vậy nhiều thái bình, ai. Nam nhân thở dài một hơi. Ngay sau đó lại cười làm tự giới thiệu ta kêu Tống Đức Sương, thủ đô Bình Nguyên Khu, ta là làm kiến trúc, vốn là đi dương thị xem nữ nhi, nào biết đâu rằng sẽ gặp được việc này tình, bất quá còn hảo sẽ ra chuyện thời điểm. Nữ nhi liền tại bên người, bằng không đời này sợ là đều không thấy được nàng lâu. Tống Đức Sương chỉ lo mục đích bản thân nói, đường nặc bọn họ an tính nghe, không có đánh gãy, cũng không có tham dự hắn đề tài. Ai? Cũng không biết nhà ta kia đàn bà Nhi có phải hay không còn ở. Tống Đức xương lo lắng suốt ruột thở dài một hơi, ngay sau đó lại cảm thấy chính mình nói quá nhiều, hoán giận quá nhiều, vẻ mặt ngượng ngùng cười cười xem ta, một lại đây liền nói một đống vô dụng nói. Tống Đức xương ha hả cười hai tiếng, sau đó gai gãi đầu vẻ mặt xấu hổ nhìn đường nặng, hé miệng có mấy lần muốn mở miệng, lại đem lời nói nghẹn trở về. Cuối cùng tâm một hoành rốt cuộc lấy hết can đảm nói đường tiền sinh ta lại đây không có ý gì khác, chính là muốn hỏi một chút ngài nơi này có hay không băng vệ sinh. Lời này vừa ra, Mộ Tranh, Vương Hân Đồng, Tiếu Vân Sướng, Dương Một Quả đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tống Đức Sương. Một cái lao nam nhân hỏi một nam nhân khác muốn băng vệ sinh, như thế nào nghe đều cảm thấy quỷ dị. Tống Đức Sương bị bốn người như vậy vừa thấy, mặt ra nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn vội vàng xua tay giải thích nói các ngươi không cần hiểu lầm, ta là giúp ta nữ nhi muốn, nàng một cái tiểu cô nương tới nghỉ lễ cũng ngượng ngùng nói, ta biết đường tiền sinh là không gian dị năng giả, nghĩ đường tiền sinh nơi này khả năng sẽ có kia đồ vật, cũng liền tới đây hỏi một chút. Đường nặc nhìn về phía mộ tranh, ta nơi này có. Mộ tranh gỡ xuống ba lô, nương ba lô che đậy từ bên trong lấy ra hai túi băng vệ sinh đưa cho tống đức xương. Mộ tiểu thư, cảm ơn. Tống Đức Sương tiếp nhận băng vệ sinh, đỏ mặt hỏi mộ tiểu thư, ngươi yêu cầu cái gì trao đổi, ta cho ngươi lấy. Mộ tranh nghĩ nghĩ ra tiếng hỏi ngươi xem cấp đi. Mộ tranh không thiếu vật tư, hơn nữa Tống Đức Sương nhìn cũng không phải cái loại này sẽ quỵt nợ người, cũng liền không có đưa ra điều kiện. Kêu hành, ta đây liền đi cho ngươi lấy. Tống Đức Sương đứng lên đi rồi, không trong chốc lát lại đi tới, đem một hộp mì gói cùng một hộp kẹo que đưa cho mộ tranh mộ tiểu thư. Ngươi xem này đó đủ sao? Nữ nhi của ta nói nữ hải tử đều thích ăn đường, cho nên cô ý làm ta cho các ngươi kia một hộp lại đây. Cũng không biết các ngươi có thể hay không thích. Nếu là không thích, ta một lần nữa cho ngươi đổi. Mộ tranh tiếp nhận đồ vật, cười gật gật đầu có thể. kia, cảm ơn. Lại một lần nói lời cảm tạ sau, Tống Đức Sương mới rời đi. chương 137 Dương Đại Sư xuất hiện. Ăn đường. Mộ tranh cười vặn ra cái nắp. Từ bên trong lấy ra đường, một người ném một cái kẹo que. Liền như vậy thích ăn đường. Đường nặc bất đắc dĩ lắc đầu, đem trong tay kẹo que thả lại hộp Đường có thể làm nhân tâm tình biến hảo. Dỡ xuống dây gói kẹo, đem kẹo que bỏ vào trong miệng, ngọt ngào hương vị, lập tức quét tới sở hữu mỏi mệt cùng phiền nào ân. Thật ngọt. Cũng liền nữ hải tử mới thích căn đường. Tân tử hành cũng cười đem đường thả lại đi. Ngay sau đó đường lỗi, trần tử hàng. Phi, dương một quả cũng đem đường thả trở về mà tiếu vân sướng đã đem kẹo que bỏ vào trong miệng ai nói ăn đường là nữ hài tử độc quyền các ngươi cũng có thể nếm thử đường thật sự có thể làm nhân tâm tình biến hảo người ăn liền hảo tận tử hành mấy cái lập tức lắc đầu cự tuyệt vương hân đồng ăn kẹo que cười ha hả nhìn về phía dương một quả bọn họ không ăn ta còn có thể lý giải trái cây, ngươi cái này tiểu thí hại như thế nào cũng không ăn đường Ta đã không phải tiểu hài tử. Dương một quả vẻ mặt ngạo kiều nói hơn nữa ra ra cùng ba ba nói nam tử hán đổ máu không đổ lệ, bất luận cái gì khó khăn đều phải chính mình kiêng, cho nên ta không cần đường. Vương hân đồng vẻ mặt đồng tình lắc đầu lại là một cái bị ra ra, ba ba đoạt đi thơ hấu tiểu tử. Dương một quả lập tức không thuận theo so với những cái đó chỉ biết chơi bùn bạn cùng lứa tuổi, ta thơ hấu quá đến nhưng có ý tứ. Được Vương Hân Đồng Vốn đang tưởng tiếp tục cùng Dương một quả đấu võ mồm, kết quả bên ngoài chuyển đến ô tô thanh âm. Tất cả mọi người an tĩnh lại, nhìn về phía cổng lớn. Vài phút, một đám người đi vào thương trường. Đi đầu chính là một cái nhìn qua 40 tới tuổi An mặc Trung Sơn Phục Nam Nhân, hắn phía sau đi theo hai mươi mấy người cả trai lẫn gái. Mộ tranh nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái này nhóm người, đơn giản là này nhóm người tổ hợp rất là quỷ dị. Đi đầu trung sơn phục nam nhân cho người ta cảm giác là chi thư đạt lý người đọc sách. Hán phía sau đi theo năm cái diện mạo tú khí, văn nhã nam sinh, ở phía sau đám kia nam nhân lại đều là thể trạng cường kiện đại hán. Lao nam nhân, tiểu thị tươi, mãnh, nam, nay tổ hợp, thấy thế nào, như thế nào quỷ dị? Chính là rốt cuộc quỷ dị ở địa phương nào, mộ tranh rồi lại nói không nên lời. Mộ tranh ở quan sát những người này đồng thời. Đường nặc bọn họ cũng ở quan sát đối phương, thực mau trần tử hàng ra tiếng phân tích nói mặt sau đám kia người đều là người biết võ, trong đó có hai cái hẳn là quân nhân xuất thân. Thế Phi cũng phân tích nói đáp là làm bảo an hoặc là tay đấm một loại chức nghiệp. Đi vào phía sau cửa, Trung Sơn Phục Nam nhân hướng về phía mọi người ôm ôm quyền chư vị, mấy dày, chúng ta đi ngang qua nơi đây, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, không biết hay không có thể hành cái phương tiện. Có không ít người theo bản năng nhìn về phía đường nặc, chẳng sợ đường nặc nói qua sẽ không đối bất luận kẻ nào phụ trách, nhưng bọn hắn lại đem đường nặc trở thành đầu, sự tình gì đều muốn nghe đường nặc. Trung Sơn Phục Nam Nhân cũng là nhân tình, nhìn đến không ít người xem đường nặc bọn họ bên này, cũng liền cười khanh khách nhìn về phía đường nặc bọn họ bên này, hắn tầm mắt dừng ở mộ tranh dôi tay, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, tuy rằng thực mau liền ẩn đi xuống, nhưng mộ tranh vẫn là bắt giữ tới rồi. Chỉ là người này vì cái gì dùng kinh ngạc ánh mắt xem chính mình Ở Trung Sơn Phục Nam Nhân ngây người nháy mắt Vương Thục Phương đã kích động đứng lên Dương Đại Sư Trung Sơn Phục Nam Nhân thu hồi tầm mắt cười khenh khách nhìn về phía Vương Thục Phương Lại không có mở miệng chào hỏi Thực rõ ràng Nam Nhân cũng không biết Vương Thục Phương là ai Trình Hoành Vĩ đứng lên cười nói Dương Đại Sư Ta họ trình, ta mẫu thân Lâm Hoa đã từng còn thỉnh ngài đã tới trong nhà Nói Lâm Hoa Dương Đại Sư lập tức nhớ tới trước mắt người là ai, hắn cười gật gật đầu, tầm mắt dừng ở trình giang trên người tiểu tử này sang năm hẳn là liền 19 đi. Đúng vậy. Trình hoành vĩ cười gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía trình giang tiểu giang, còn không nhanh lên lên gặp qua Dương Đại Sư. Trình giang đứng lên cung cung kính kính chào hỏi Dương Đại Sư, ngài hảo. Dương Đại Sư gật gật đầu, ở đám kia người chung nhìn lướt qua, những mày nữ hải kia không cùng người cùng nhau. Trưng 138 đi nghe góp tưởng. a Trình Giang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dương Đại Sư, có chút phản ứng bất quá Dương Đại Sư nói nữ hải là ai. Còn không có nói với hắn. Dương Đại Sư nhìn về phía Trình hành Vĩ xem tướng mạo tiểu tử này gần nhất sợ là bị sự tình các loại quấn lên thân lạc. Trình hành Vĩ cười nói cũng không phải là, bởi vì một ít hiểu lầm, này hôn trướng tiểu tử gần nhất quá thật sự là phiền não, Dương Đại Sư ngài tới bên này nghỉ ngơi. Vừa lúc chúng ta phu thê còn tưởng thỉnh ngài lại cho hắn hóa giải hóa giải. Dương Đại Sư gật gật đầu, tiếp đón phía sau người cùng nhau qua đi cùng chính giang bọn họ đoàn người cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi. Vương Hân Đồng dựa vào mộ tranh trên người, thấp giọng ở nàng bên thai nói người này mới là đầu sỏ gây tội. Mộ tranh hướng về phía Vương Hân Đồng lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần lại tiếp tục nói tiếp, vị này Dương Đại Sư là cái gì thân phận, tin tưởng bọn họ này chín người trừ bỏ Tiếu Vân Sướng. Những người khác trong lòng đều hiểu rõ. Nàng nhìn thoáng qua Dương Đại Sư nhanh chóng thu hồi tâm mắt, nguyên lai chính là người này hại bọn họ một nhà, làm hại nàng bị hãm hại, bị lừa gạt, cuối cùng còn chết thảm ở tang thi đàn trung. A, không có gặp được còn chưa tính, nếu chính hắn đưa tới cửa tới, liền không nên trách nàng liên lụy vô tội. Người này có chút đạo hạnh, đáng tiếc thiếu đạo đức sự làm quá nhiều, sợ là muốn rơi xuống cái chết không toàn thầy kết cục. Trong đầu vang lên tiểu cửu thanh âm, mộ tranh túi đầu nhìn ở chính mình bên người hô hô ngủ nhiều tiểu cửu. Gia hỏa này liền đôi mắt đều không có mở to, thế nhưng còn gióng dạc nói đối phương có đạo hạnh, lại còn có sẽ chết không toàn thây. Ha ha! Cũng không biết phải nói gia hỏa này là ở giả thần giả quỷ, vẫn là thật sự có thể nhìn ra cái gì. Bất quá nó không phải nói thiên cơ không thể tiết lộ sao. Lúc này cư nhiên cho nàng bại lộ thiên cơ. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau giải quyết rất bữa tối, Dương Đại Sư cùng trình hành vĩ một nhà không biết nói gì đó, bốn người đứng lên chạy lên lầu. Mộ tranh đứng mày, nàng đến đi nghe một chút, nếu là này bốn người ở sau lưng lại ở kế hoạch cái gì, mà nàng lại cái gì cũng không biết, liền sẽ rơi vào người khác bây giờ. Nghĩ mộ tranh đứng lên ra tiếng nói tiểu đồng, ta muốn đi về đúc cờ, người đi sao? Đi. Vương Hân Đồng cười đứng lên. Kéo mộ tranh thủ đoạn kéo mộ tranh liền phải hướng trình giang bọn họ rời đi phương hướng đi. Ngu ngốc Mộ tranh ở trong lòng mắng một câu, túng vương hân đồng hướng trái ngược hướng đi, trực tiếp theo sau nhân gia không nghi ngờ mới là lạ, bọn họ vòng một vòng, từ phía sau vòng đi lên tìm người, để tránh bị phát hiện manh mối. Tử hành, người cùng ta cùng nhau bồi các nàng đi, chúng ta không có kiểm tra toàn bộ thương trường, đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Đường Nặc đứng lên tiếp đón tần tử hành cùng nhau cùng qua đi. Tiểu cửu cũng đứng dậy, đi theo bốn người phía sau rời đi. Bốn người một hồ rời đi sau, ai cũng chưa nói cái gì, nhưng bọn hắn trong lòng rất rõ ràng mộ tranh muốn làm cái gì. Đường Nặc sẽ mang theo tần tử hành lại đây bồi, chính là lo lắng nàng ở phía sau gặp được cái gì nguy hiểm.